Hoa lệ lăng mộ sâu thẳm ấm lãnh, không chiếm được ánh mặt trời chiếu xạ khiến cho hết thể đều phủ thêm lạnh lẽo độ ấm. Bao gồm kia sâu kín châm đen dầu, kia một chút ánh sáng, căn bản không đủ để cấp cả phòng ấm áp. Một bộ to lớn quan tài đỗ ở mộ thất trung ương, bốn phía chỉnh tề có tự bày tuấn táng vật phẩm, tinh xảo đồ sứ, lịch sự tao nhã hòa tác, tinh mị quần áo, loang loáng vàng bạc châu đảo, còn có nhan sắc tươi đẹp đồ ăn. Tuy là hoa lệ. Nhưng hết thảy đều bởi vì bị phong tại đây huyệt mộ mà mất đi nguyên bản sắc thái cùng độ ấm, đó là chúng nó lại đang giá, cũng đều là người chết chi vật. Ở khoảng cách quan tài xa nhất tới gần đèn dầu địa phương, một cái mục chế xe lăn đua ở nơi đó, trên xe lăn, một nữ tử một thân hồng y hoa ở mặt trên, hô hấp mỏng manh. Kia một thân váy đỏ nhan sắc tươi đẹp, có tinh xảo theo thừa, đó là nữ nhân thành thần khi mới có thể xuyên hỷ phục. Này ánh sáng u ám lại âm lẫm địa phương, Nàng kia một thân hỉ phục thảm hồng thảm hồng, thoạt nhìn phá lệ khiếp người. Tĩnh, hết thể đều là tĩnh, sở hữu vật phẩm đều là vật chết, duy độc kia trên xe lăn hôn mê nữ tử là cái người sống, nhưng nghe nàng hô hấp, nàng sợ là cũng sống không được đã bao lâu. Xe lăn phía sau hai ba mễ chỗ chính là ra vào mộ thất cửa đá, chẳng qua hiện tại trình đóng cửa trạng thái, nơi này cùng bên ngoài chính là hai cái thế giới. Cửa đá ở ngoài Dũng trường âm len vách đá nước chảy trong thông đạo ánh lửa lay động, nhưng cùng chi mộ thất bất đồng chính là nơi này còn có người sống. Hai người, một cái trên mặt mang xẻo an mặc kính trang bên ngoài khoác dày rộng áo khoác nam nhân, bên hông treo một phen kiếm, này thân phận rõ ràng, hắn là cái hộ vệ. Sống lưng thẳng thắn đứng, mắt nhìn phía trước, trên mặt không có bất luận cái gì cảm tình. Ở khoảng cách cửa đá 67 ở ngoài, một cái 13-14 tuổi cô nương ngồi ở một cục đá thượng, Bên chân lung tung rối loạn chất đống đồ dùng nhà bếp tuổi gỗ còn có một ít không dễ thối giữa nguyên liệu nấu ăn. Nàng ăn mặc một mạc váy dài, bên ngoài trong một bộ màu đỏ áo cộp tay, bao bao đầu, chợt vừa thấy có chút không khí vui mừng. Nhưng nàng mặt lại tràn đầy vô vọng, thậm chí khuôn mặt thượng còn treo nước mắt. Sau một lúc lâu, nước mắt lại theo khuôn mặt buồn buồn rơi xuống, cô nương khụt khịt lên, đó là thanh âm không lớn, nhưng tại đây dũng trưởng âm lánh trong thông đạo quanh quẩn. Cũng có vẻ thực văn rồi Phản phất giống như cự thạch dường Như hộ vệ rốt cuộc giật giật đôi mắt Nhìn về phía kia tiểu cô nương Vô biểu tình trên mặt hiện lên một mặt Không thể nơi hả Ai làm cho bọn họ mệnh không hào đâu Sửa sang lại sửa sang lại đi Tiểu thư đã ba ngày không ăn uống Nàng nếu là có bất chấp gì Chúng ta đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài Mở miệng Kia trầm thấp lược khàn khàn thanh âm toàn là vô ôn Kỳ thật càng có rất nhiều đối vận mệnh thỏa hiệp Hắn vừa nói lời nói tiểu cô Nương khóc càng sâu Tuy nàng biết chính mình chính là cái hạ nhân là cái nô tỳ nhưng cũng là dưới ánh mặt trời hầu hạ chủ nhân làm việc ai sẽ nghĩ đến nàng sẽ bị đưa vào nơi này tới không thấy thiên nhật bồi người chết nói không chừng cả đời này phải công đạo ở chỗ này tư cập này tiểu cô nương khóc lớn hơn nữa thành ở âm lánh nước chạy trong thông đạo quân quẩn có vẻ âm trầm mà lại tuyệt vọng cửa đá lúc sau lăng mộ đen dâu ánh sáng càng yếu đi chút có lẽ là bởi vì dầu thấp ít dần đi trên xe lăn kia một bộ hồng y lẻ nữ tử rốt cuộc có động tĩnh đặt ở xe lăn trên tay vịn cánh tay giật giật lúc sau kia nhắm chặt con ngươi chậm rãi mở tần tranh cảm thấy chính mình muốn chết toàn thân đều là tê mỏi càng sâu đến nàng không cảm giác được nửa người dưới tồn tại mở mắt ra đập vào mắt đó là sâu kín ánh sáng nơi xa kia cực đại quan tải như thế thấy được Quả thực liền như biểu thị công khai chủ quyền dường như, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy nó. Giọng nói làm buốt khói nhi, toàn thân vô lực, càng đáng sợ chính là nửa người dưới không cảm giác, nàng tưởng thay đổi một chút dáng ngồi đều như thế khó khăn. Tưởng ngâng lên đầu, cổ lại xử không thượng sức lực, đầu về phía sau ngưỡng, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy chính mình cổ đều phải chặt đứt. Đây là chỗ nào? Nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Vấn đề này lên trong lòng nhưng cũng gần là trong nháy mắt nàng lập tức minh bạch chính mình tình cảnh cùng với chính mình thân phận nàng theo cái này tần gia nhị tiểu thư có đoạn thời gian tàn phế đầu gối có bệnh đơn giản sinh hoạt đều không thể tự gánh vác quả thực chính là một phế nhân trời biết nàng vì cái gì sẽ đi theo nàng dù sao chính là không chịu không chế linh hồn của nàng liền quay trung quanh ở bên người nàng sau đó vẫn luôn theo vào này hoàng gia lăng mộ hiện tại nàng thanh nàng Tuy vẫn là tần tranh, nhưng lại không phải tần tranh. Có người sao? Mở miệng, chính mình thanh âm giống như bị giấy giáp ma quá giống nhau, khó nghe muốn chết. Hơn nữa, theo nàng mở miệng nói chuyện, giọng nói đều phải phá, đau. Nàng thanh âm cũng gần tại đây lăng mộ nội truyền một vòng, căn bản là truyền không ra đi, kia cự cử hậu cửa đá cách âm năng lực nhất lưu. Hảo muốn mắng thô tục, nàng liền thân thể của mình đều khống chế không được. Đôi tay chống đỡ xe lăn hai cái tay vị, sau đó dùng sức hướng về phía trước dịch mông, nửa người trên xử lực, máu lập tức hoạt động lên, nàng đầu góc con long vang, trước mắt một mảnh huyết vụ. Từ bỏ, nàng liên tục đại thở dốc, thân thể này không phải giống nhau nhược. Nhìn về phía khoảng cách bất quá hơn 10 mét ngoại kia to như vậy quan tài, tần tranh thở dài, thật là quá xui xẻo, vốn dĩ làm người sống tuấn tăng chính là thân thể này tỉ tỉ. Nhưng ai làm thân thể này là cái tàn phế lại là cái đầu góc không tốt đâu. Không có năng lực phản kháng, kết quả đã bị tới nhất chiêu đổi trắng thay đen, đem nàng đưa vào này lăng mộ. Ngay lúc đó tình huống nàng đều thấy được, nhưng nghề hà nàng chính là một cái liền chính mình đều không chế không được hồn phách, nàng có cái chiêu gì nhi. Kia quan tài nhưng thật ra thật hoa lệ, nghe nói bên trong là đường kim hoàng đế đồng bào hấu đệ, chết chìm. Chết vào ngoài ý muốn không thể đầu thai luân hồi. Đến vẫn luôn ở dương gian cơ khổ chuyển động biến thành cô hồn giã quỷ Cho nên, phải cho hắn tìm cái người sống chôn cùng Đồng thời cho hắn tụng kinh nghiệm Phật trợ hắn đầu thai Khi nào hắn đầu thai, này người sống chôn cùng khi nào mới có thể đi ra ngoài Nhưng trời biết hắn khi nào có thể đầu thai Chẳng lẽ hắn đầu thai phía trước còn sẽ nói cho mọi người một tiếng Cho nên, vào được nơi này, chẳng khác nào cuối cùng đến chết ở chỗ này mặt nay chuyện tốt nhi như thế nào có thể làm tần gia duy nhất một cái tứ chi kiện toàn đầu hốc linh hoạt diện mạo như hoa đại tiểu thư tần sắt tới làm, tự nhiên đến tìm mọi cách đổi vô dụng người tới làm. Không nháy mắt nhìn chăm chú kia quan tài, tần tranh tổng cảm thấy trước mắt có chút thứ gì, đại khái là thân thể này thật sự quá hư nhực rồi, thế cho nên nàng đôi mắt đều hoa. Có một ít đen tuyền phảng phất giống như yên dường như khí thể ở kia quan tài thượng bay tới thổi đi, xem nơi khác. Lại cái gì đều không có, gần ở kia quan tài trên không tồn tại. Nếu là nàng đôi mắt hoa, kia cũng không tránh khỏi hoa quá có một phong cách riêng. Nhìn, tần tranh ẩn ẩn có chút kinh hãi, nếu không phải nàng đôi mắt hoa, như vậy chính là, có quỷ. Vốn là không sức lực động tác, nàng chậm rãi ngừng thở, khiến cho toàn bộ lồng ngực đều phát đau. Cảm giác đau, có thể làm chính mình lực chú ý càng tập trung một ít. Lực chú ý tập trung... Nàng cũng cảm giác được cũng không phải hai mắt của mình xảy ra vấn đề, mà là những cái đó hắc khí sát thật là tồn tại. Nói cách khác, thật sự có quỷ. Có vài phần kinh hãi, cứ việc nàng cũng từng đã làm quỷ, nhưng cùng hiện tại nhìn đến không giống nhau. Hơn nữa, nàng căn bản là không có biện phát động một chút, nếu là cái kia quỷ muốn công kích nàng lời nói, nàng liền trốn cũng chưa biện pháp trốn. Liên ở nàng nhìn chầm chầm kêu đoàn hắc khí hai hùng khiếp vía khi phía sau đột nhiên vang lên ầm vang một tiếng vang lớn, nàng cả người đều cảm thấy hoảng hốt một chút, mới phản ứng lại đây là phía sau, chống sức lực quay đầu, mắt thấy kia thật lớn cửa đá một chút hướng bên trái di động, mắt sáng ánh sáng tiến vào trong mắt, làm nàng không có biện pháp hoàn toàn mở mắt ra, chỉ phải híp. Tiểu thư, nên ăn cơm. Tiểu cô nương bưng một chén giống như hồ rán dường như đổ vật đi vào tới, đôi mắt sưng sưng, đầy mặt oán hận, nàng đến gần. Tần tranh cũng thấy rõ nàng, nàng tự nhiên nhận được, bởi vì nàng còn ở phiêu thời điểm liền gặp qua nàng, là cái này phế nhân bệnh tâm thần tần tranh thị nữ. Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía kia quan tài, nàng tâm mắt nghiêm túc, là có thể xem tới được kia hắc khí ở phiêu đãng, cứ việc phía sau có ánh sáng chiếu tiến vào, nhưng kia hắc khí như cũ rõ ràng. Tiểu thư, Andy, trực tiếp cầm chén đuôi đặt ở tần tranh trên đùi. Tiểu cô nương đã không cái tia tâm tư yêu cầu chính mình thái độ nhiều hèn mọn. Dù sao đại gia ở chỗ này đều một cái dạ, đều là cái chết. Nhìn trong chén kia đen như mực hồ dán, Tần Tranh tuy là cảm thấy đói, nhưng thật đúng là ăn không vô. "Ngươi làm đây là thứ gì?" Mở miệng, tiếng nói tuy khàn khàn, nhưng đọc từng chữ rõ ràng, hơn nữa bất mãn mãnh liệt. Đứng ở một bên chờ nàng ăn xong thu chén tiểu cô nương sừng sốt, sương sương đôi mắt cũng mở to nhìn Tần Tranh đầy mặt bị kinh hách bộ dáng, Tần tranh đánh giá nàng trong chốc lát, trực tiếp đem kia chén hồ dán một lần nữa đưa cho nàng, lấy đi, ta không ăn cầu thực. Tiểu cô nương càng bị kinh hách, tào hộ vệ, ngươi mau tới. Hoảng sợ hô to, thanh âm kia quanh quẩn ở toàn bộ mộ thất, càng hiện âm trầm sắc nhọn. Cửa đáng ngoại, tào cương vài bước nhảy lên tới, áo khoác bay múa, cấp này âm lãnh mộ thất cuốn lên một trận gió. Tiểu thư. Nhìn tần tranh cầm chén trước mắt không hài lòng bộ dáng, tàu cương cũng sửng suốt một chút. Tần tranh nhìn hai người bọn họ, trắng nón gương mặt bởi vì gầy có vẻ có chút tái nhợt, cặp mắt kia cũng có vẻ phá lệ đại. Cửa đá ngoại ánh sáng chiếu vào, chiếu vào nàng trên mặt, có thể làm người thấy rõ nàng đồng mắt là màu nâu, không giống người thường. Ba người đối diện, tần tranh tức thì cảm thấy chính mình lại bắt đầu hoa mắt, này tiểu nha hoàn sao hứng thú bừng bừng nửa cái thân mình đều bò vào trong quan tài hơn nữa kia quan tài chính là ngừng ở cách đó không xa cái kia người nam nhân này tất càng thần kỳ hắn cư nhiên ôm một cái bụ bấm nam hải nhi mặt mày hớn hở còn nói làm kia nam hải nhi quản hắn tiêu tra như thế không thể tưởng tượng hình ảnh làm tần tranh cả người đều ở vào thất hồn trạng thái lấy tiểu quế cùng tào cương vị trí tới xem nàng giống như ở trong nháy mắt kia linh hồn bị bất thời giờ tiểu thư càng sợ hãi Tiểu quế cảm thấy so nàng phát bệnh khi lạnh giọng thét trói thai còn khủng bố. Nghe được thanh âm, tần tranh hoàn hồn, này hai người như cũ vẫn là đứng ở nàng trước mặt nhìn chầm chầm nàng bộ dáng, một cái trước mắt hoàng sợ, một cái khó hiểu cảnh giác. Nhẹ buông tay, chén lập tức chảy xuống, tào cương tay mắt lênh lẹ, ở kia chén sắp rơi xuống đất là lúc tiếp được, bên trong hồ rán không xái ra một chút. Tần tranh trước mắt, đôi mắt chua sót nước mắt đều chảy ra. Nàng cuối cùng minh bạch những ngày ấy đi theo thân thể này chung quanh khi, kia đều nói là bệnh tâm thần tần nhị tiểu thư vì sao luôn là mạc danh hoảng sợ hết to. Nguyên lai, like, nàng đôi mắt có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật. Vừa mới kia quan tài thượng hắc khí, nếu nàng không đoan sai, đó là tử khí, chứng minh bên trong nằm một cái người chết. 002, nhân vi tàn phế. giang con này hồi lâu, tần tranh lấy lại tinh thần, nàng sát mặt lại khôi phục bình thường. Cặp kem màu nâu con ngươi cũng không giống vừa mới phản phất giống như mất đi hồn phách giống nhau lô trống. Chúc mừng ngươi, ngươi lập tức phải làm phụ thân rồi. Mở miệng, ý nghĩ rõ ràng, lời nói thanh thúy, trừ bỏ tiếng nói có chút khàn khàn ngoại, hết thể như người bình thường giống nhau. Tào cương cùng tiểu quế bất đồng trình độ biểu hiện ra kinh nghi cùng kinh ngạc, này tiểu thư chẳng lẽ là lại phát bệnh. Nhìn hai người bọn họ dùng cái loại này ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Tần tranh kéo kéo khỏe môi, quay đầu nhìn thoáng qua kia đẹp đẽ quý giá quan tài, những cái đó chỉ có nàng có thể nhìn đến hắc khí như cũ nấn ná ở nơi đó. Người làm kia đồ vật không phải người ăn đồ ăn, trọng tố đi. Cậu thực giống nhau, nơi nào là cho người ăn. Tiểu quế rũ mắt nhìn thoáng qua tảo cương trong tay chén, trong lòng có như vậy một tí xíu quấn bách sẽ qua, đúng vậy. Nàng bật thốt lên đáp ứng lúc sau mới kinh ngạc phát hiện nàng dường như căn bản không cần như vậy hèn mọn. Ngầm đầu lại nhìn về phía tần tranh, tần tranh vừa lúc nhìn nàng, màu nâu con ngươi có xem kỹ có nghiền ngấm nhi, còn có không che dấu cao ngạo. Tiểu quế ở nháy mắt có chút sững sở, này âm lãnh không thấy thiên nhật lăng mộ làm nàng càng cảm giác lạnh. Tần tranh tái nhật mặt bàn tay đại, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, càng nhiều thê thề đáng thương. Nhưng duy nhất đôi mắt có độc đáo ánh sáng, làm nàng thoạt nhìn thực không giống người thường. Nhị tiểu thư, ngài vừa mới... Là đang nói thuộc hạ sao? Tào cương nghi hoặc như cũ ở, phóng nhãn nơi này chỉ có hắn một người nam nhân, nàng nói hắn phải làm phụ thân rồi. Hắn thê xác thật có thai, chỉ là, hắn đã có nửa năm chưa thấy qua nàng. Tính nhật tử, dường như cũng xác thật muốn sinh. Con ngươi vừa chuyển, tần tranh nhìn tào cương, ơn, là con trai, trắng trẻo mập mạc, chúc mừng ngươi. Tào cương trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, ngay sau đó hắn liền càng kinh ngạc. Nhị tiểu thư là làm sao mà biết được. Hán Thê có thai, tần phủ chung không có người biết, hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua. Chớp chớp mắt, tần tranh tái nhật trên mặt hiện lên một mặt nghiền ngâm nhi, tại đây lăng mộ đầm quỷ, quỷ nói cho ta. Tao cương đỉnh mày nhíu lại, tục tăng lại nghiêm cẩn trên mặt có vài phần không nói gì, thượng một khắc nhìn nàng còn bình thường, lúc này lại bắt đầu nói mê sảng. Tiểu quế lại là kinh nghi bất định, nàng cùng tần tranh ở chung thời gian lâu một ít, Nàng ngày xưa bộ dáng gì nàng tự nhiên biết. Nàng là chưa bao giờ sẽ nói như vậy lời nói, thoạt nhìn ý nghĩ thực rõ ràng, hơn nữa, còn hài hước thượng. Tiểu Quế, ta thật sự rất đói bụng, ngươi xác định muốn đứng ở chỗ này vẫn luôn nhìn ta. Đó là tiếng nói khàn khàn lộ ra vô lực, tần tranh rõ ràng ý nghĩ như cũ làm người kinh ngạc, thoạt nhìn, nàng đầu góc thật sự bình thường. Nga, nô tỳ này liền đi. Bình tĩnh nhìn tần tranh vài giây. Tiểu quế bông chốc đoạt lấy Tào cương trong tay chén xoay người chạy đi, ám sát đá cẩm thạch mặt đất theo bọn họ qua lại đi qua, trở nên lầy lội. Tào cương bởi vì nàng kia vài phần thần kỳ vài phần không bình thường nói rào đến trong lòng chăm chuyện, nhị tiểu thư đầu góc không hảo xử trong phủ người đều biết, nhưng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, cũng chỉ là xa xa mà thấy quá vài lần. Nhưng hiện tại xem ra, nàng trừ bỏ chân cẳng không tốt, ánh mắt có điểm dọa người ở ngoài. Thần trí thoạt nhìn là bình thường. Nhưng, nàng chúc mừng hắn phải làm vụ thân chuyện này sát thật thực thần kỳ, nàng là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là, này lăng mộ thật sự có quỷ. Tư cập này, tào cương đảo mắt nhìn quanh khắp nơi, hoa lệ lăng tẩm nội không một ti sinh khí, thoạt nhìn, thật đúng là như là quỷ hồn thích phiêu đáng địa phương. Tần tranh không nhiều ít sức lực, dựa vào xe lăn, nửa người dưới không chi giác, chỉ có nửa người trên còn sống. Loại cảm giác này thật đúng là chẳng ra gì. Có thể hay không đem ta đẩy ra đi. Ta không nghĩ ở chỗ này bồi này phó quan tài. Tào cương cũng không đi, tần tranh phỏng đoán hắn khả năng còn đắm chìm ở nàng vừa mới lời nói chung. Nếu như nàng là cái người bình thường, gặp phải một thần thần thao thao người, nàng cũng sẽ kinh nghi bất định. Tào cương trầm ngâm một lát, theo sau đi hướng tần tranh phía sau, vãn chút thời điểm sẽ có người tới đưa tiếp viện, khi đó... Nhị tiểu thư còn phải tiến vào. Nói minh bạch, không thể để cho người khác nhìn đến nàng rời đi này lăng tẩm. Ân, ta hiểu. Điểm này nàng đương nhiên biết. Được đến đáp lại, tàu cương động thủ đẩy xe lăn, một chế bánh xe phát ra tiếng vang, tại đây âm lánh lăng mộ phá lệ văng rội. Bị đẩy, tần tranh nhưng thật ra sinh ra một cổ khác cảm giác tới, thấm tắc, còn rất thoải mái. Rời đi lăng tẩm, bên ngoài tích thủy đường đi tiến vào tầm mắt giữa trên vách đá khảm đèn lên dầu, hơn nữa mãi cho đến nơi xa, có thể so lăng tẩm muốn sáng số nhiều. trừ bỏ mặt đất lầy lội ngoại, này bên ngoài có thể so kia lăng tẩm muốn hảo đến nhiều. tào cương đẩy tần tranh ra tới, nơi xa ở làm đồ ăn tiểu quế quay đầu lại nhìn thoáng qua, nơi này ngọn đèn dầu sâu kín, tần tranh trên người lại ăn mặc một bộ hồng thảm thảm hỉ phục, thấy thế nào như thế nào cảm thấy thận đến hoảng. hong y yến sấn đến nàng mặt căng trắng. Tần tranh chính mình cũng có cảm giác, bởi vì tay nàng liền rất bạch, bạch giống phao phò mạ lỉn chân gà. Tào cương xoay người đi đem thông nhập lăng tẩm cửa đá đóng lại, ầm ầm ầm. lúc sau thanh em rơi xuống, nơi này cùng lăng tẩm liền hoàn toàn thành hai cái thế giới. Nhìn quanh nơi này, tần tranh không như vậy nhiều sức lực, nhưng trong mắt nhưng thật ra xoay chuyến mau Đông dưng, nhìn chầm chầm đường đi nơi tận cùng, một ít kỷ quái hình ảnh lại xuất hiện. Lúc này Nàng nhìn đến chính là nàng chính mình, hồng thảm thảm váy áo, bạch sữa bỏ giống nhau mặt, trên mặt đều là mồ hôi, lại kiên trì đỡ tích thủy vách đá lấy hai chân cất bước. Kia vách đá tích thủy lạnh lạnh cảm giác như thế rõ ràng, liền dường như nàng hiện tại liền đang sở kia vách đá kia thủy giống nhau. Mầu nâu đồng tử kịch liệt co rút lại, tần tranh đột nhiên hoàn hồn, chỉ thấy bên người Tào Cương trinh trước mắt kinh nghi nhìn nàng. Cùng Tào Cương đối diện, đen dầu ánh sáng ở hắn phía sau khiến cho hắn thoạt nhìn đặc biệt rộng lớn tục tàng. Tiết hầu động động, nước miếng sẹt qua cổ họng, quát giọng nói đau đớn không thôi. Nhị tiểu thư, người tảo cương có thể xác định, hắn cảm thấy tần tranh vừa mới kia đầy mặt thất thần hai trong mắt lôi chống bộ dáng hắn không có nhìn lầm. Hoàn hôn là lúc trong ngay mắt, nàng kia bộ dáng thật giống như bất thời giờ thân thể bị lấp đầy, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Nàng vừa vặn tốt tựa treo đùa hắn dường như nói chính mình thấy được quỷ, nhưng hiện tại. Tào Cương cảm thấy có khả năng là thật sự. Ta cảm thấy, ta có thể sử dụng hai chân đi đường. Mở miệng, Tần Tranh thực chắc chắn. Tào Cương còn không có tỏ thái độ, bên kia tiểu quế bông chốc xoay qua đầu tới, mạng nhãn không thể tưởng tượng cùng một mặt nhàn nhạt thương hại, tiểu thư, người xương cốt đều bị đinh sắt xuyên thấu, sao có thể còn có thể đi đường. Nàng lời nói vừa ra, Tào Cương cùng Tần Tranh đều thay đổi biểu tình. Tần Tranh cũng không biết thân thể này vì sao tan phế. Nàng chỉ là vừa mới thấy được những cái đó hình ảnh, cho nên mới sẽ như vậy nói. Sương cốt bị đinh sắt xuyên thấu. Nói như vậy, thân thể này tàn phế là nhân vi. Tào cương còn lại là bởi vì cái này huyết tinh sự thật, hắn không biết chuyện này, cũng không biết vì sao phải như vậy đối đãi một cái nữ hài nhi. Nhưng vô luận cái gì nguyên nhân, này đối một cái nữ hài nhi tới nói, đều quá mức tàn nhẫn. 003, đinh sắt. Không thấy thiên nhật lăng mộ chẳng phân biệt ba ngày, đèn dầu ánh sáng dường như thay thế thái dương, làm này ba người đều dần dần thích ứng. Tào cương đi tới đường đi nơi xa, mặt đất lầy lội, hắn đi xa đạp nước bùn thanh âm quanh quẩn, nghe được đặc biệt rõ ràng. Tiểu quế đứng ở xe lan bên, đôi tay có chút trần chờ cởi bỏ tần tranh đai lưng, xúc lên làn váy, lộ ra màu đỏ áo lót. Tần tranh không cảm giác được cái gì, nhưng theo tiểu quế động tác, nàng càng thêm có thể phỏng đoàn đến. Nàng vừa mới theo như lời đại khái là ý gì? xốc lên áo lót, tần tranh kia tương đương thon gầy vòng eo lộ ra tới, xương hông vị trí, ra thịt xương đỏ ẩn ẩn tối giữa, dưới ra, một cái đinh sắt lộ ra một chút đầu. Tiểu quế theo như lời, chính là cái này. Bởi vì nửa người dưới không chi giác, tần tranh dùng sức quay đầu hướng chính mình xương hông phương hướng xem, quả nhiên, như nàng sở phỏng đoán như vậy. Đem nó rút ra. Trong thân thể cắm một cây đinh sắt, Không biết con hảo, đã biết, thần tranh mãn đầu gốc đều cảm thấy không thích hợp nhi. Nô tỳ không dám. Tiểu quế lập tức lắc đầu, này quá huyết tinh, nàng riêng là nhìn đều cảm thấy đau. Không có việc gì, đến đây đi. Dù sao nàng không cảm giác. Tiểu quế vẫn là lắc đầu, tiểu thư, nô tỳ thật sự không dám. Dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng một bộ lã trã chứ khóc. Thần tranh thở dài, theo sau đẩy ra tay nàng, tính toán chính mình tới. Tiểu Quế lui về phía sau một bước, một bàn tay chống nàng áo lót, nhìn nàng chính mình động thủ, nàng liền cảm thấy đau quá a. Bên ngoài da thịt có thối giữa, bất quá cũng may nàng không có gì cảm giác, lấy ngón tay đẩy ra kia thối giữa da thịt, ngón tay nắm đến đinh sát, hơi hơi dùng sức, xuyên tim đau lập tức tập thượng thân thể. Cái loại này đau, phảng phất giống như lột da rút gân, đau nàng cả người đều run rẩy hạ. Vừa thấy nàng run run, tiểu Quế càng run run, tiểu thư Ngài vẫn là đừng rút, ai biết thứ này nổ xuống tới nàng sẽ thế nào, không chuẩn sẽ chết đâu. Không có việc gì, nổ xuống tới, ta khẳng định có thể đi đường. thần tranh thập phần chắc chắn, nàng vừa mới nhìn đến hình ảnh nàng tin tưởng. Tiểu quế nhịn không được cắn môi, kia thối giữa địa phương đã bắt đầu đổ máu thủy, quá huyết tinh. thần tranh lại lần nữa lấy hai ngón tay ngón tay móng tay nắm cái kia đinh sát đầu đinh, dùng sức, đau đớn lại lần nữa đánh lút lại. Đau nàng ngạnh sinh sinh kêu ra tới. Lần này, không ngừng là nửa người trên đau, liên quan nửa người dưới đều bắt đầu đau. Đau, da chân có cảm giác. Chính là đau, tần tranh cũng phá lệ vui vẻ, này chứng minh nàng vừa mới nhìn đến hình ảnh không phải giả, nàng chân có cảm giác. Tiểu Quế mở to hai mắt, nhìn nhìn nàng kia gậy như là cây gậy trúc dường như hai chân, thật sự. Nếu là có cảm giác nói, kia tiểu thư hẳn là sẽ đi đường. Ân Gật gật đầu, nàng kia trương bàn tay đại tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra ý cười, lúc sau lại lần nữa nắm kia cái đinh đầu, sau đó dùng sức ra bên ngoài rút. Đau đớn giống như hồng thủy, nháy mắt bao phủ nàng, đặc biệt là chính mình động thủ, đau nàng liền sẽ xả hơi nhi, làm cho cái đinh không ra tới một chút, lại làm nàng đau thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hô! Không được, tiêu tào cương tới. Nàng chính mình không thành, vẫn là đắc dụng người ngoài. a Nhưng tàu hộ vệ hắn là nam nhân. Tiểu quế lắc đầu, này không được. Ta chính là phải dùng hắn nam nhân sức lực. Người đem váy hợp lại một chút che khuất bên cạnh, chỉ lộ ra cái đinh này một khối không phải thành. Lúc này còn so đo cái gì nam nhân không nam nhân, nàng chỉ nghĩ mau chóng dùng hai chân đi đường. Ngạnh ngạnh, tiểu quế cũng không có gì nhưng nói, hô một tiếng tào hộ vệ, lúc sau động thủ dùng váy đem nàng vào eo chu vi trụ, chỉ lộ ra kia cái đinh bộ phận. Bất quá một lát, Tào Cương phản hồi, hắn tự nhiên nghe được đến vừa mới bên này động tĩnh, mà đi tới tận mắt nhìn thấy tới rồi, gặp qua máu tươi người cũng cảm thấy này quá mức tàn nhẫn. Thoạt nhìn, này đinh sắt là cố tình đinh đi vào. Quan sát một chút, Tào Cương trầm giọng nói, cái này có thể đoán được. Động thủ đi, đem nó rút ra. Cắn chặt răng, Thần Tranh nhìn xuống. Tào Cương tuy là có chút để ý nam nữ chi biệt, Nhưng so sánh khởi có thể làm này đáng thương nữ hải nhi lại lần nữa dùng hai chân đi đường, hắn cảm thấy những cái đó nam nữ chi biệt cũng coi như không thượng cái gì. Xương ngón tay thô tráng, vừa thấy chính là cái người biết võ, tào cương lấy hai ngón tay nắm kia cái đinh đầu, nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua cắn chặt răng tần tranh, theo sau động thủ. Nô! Đau hô từ cổ họng thở ra tới, tần tranh vốn là tái nhợt mặt càng là bạch như tờ giấy trương. Mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ra tới, trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy chính mình phải bị bất thời giờ. Tào cương trên tay ra sức nhi, này cái đinh cùng xương cốt đinh ở bên nhau thời gian lâu lắm, giống như đều lớn lên ở cùng nhau giống nhau, muốn rút ra thật sự không dễ. Tiểu quê ở một bên nhìn, kia chảy ra máu loang xem nàng nhịn không được nhe răng trợn mắt, hơn nữa tần tranh trắng bệnh trắng bệnh mặt, thành dòng suối nhỏ dường như mồ hôi lạnh, nàng cái này ở một bên xem đều có điểm nhịn không được ra tới cuối cùng một cái ra sức nhi đinh sắt từ cốt phùng nhi rút ra mặt trên dán huyết đủ huyết tinh đến cực điểm tần tranh cả người thoát lực nằm liệt trên xe lăn mồm to hô hấp xương hông chỗ đó đau đớn làm nàng cả người đều là muốn chết cảm giác cứ việc nàng chết quá một lần nhị tiểu thư ngươi cảm giác thế nào cầm đinh sắt tạo cương xem nàng trạng thái này cái đinh đinh ở nàng trong thân thể thật lâu ít nhất Từ hắn tiến vào tần ra làm việc khi, sở nghe nói qua nhị tiểu thư chính là cái tàn phế, mà hắn đã ở tần ra làm việc 3 năm. Mồ hôi lạnh ròng ròng, tiểu quế đứng ở một bên dùng ống tay háo cho nàng lau mồ hôi. Cảm giác thực hảo, ta chân là có chi giác. Gật đầu, tuy rằng nàng chân không phải bình thường cái loại này có chi giác, nhưng hiện tại có chút ma ma, đây là hảo dấu hiệu. Tao cương thở dài, cầm lấy đinh sắt lăn qua lộn lại nhìn nhìn. Này đinh sát khảm ở cốt phùng nhi chi gian, ngăn chặn kinh mạch làm chân của ngươi không có bất luận cái gì cảm giác, tạo thành chi giới đã phế đi biểu hiện giả dối. Loại này làm người trí tàn cách làm, là trong cung đối đai phạm sai lầm cung nhân thường dùng phương pháp, chẳng qua, bọn họ sẽ không hai chân tàn phế, mà dùng cũng là thiết châm. Này hoang đô, cái dạng gì sự tình đều có. Ngay vậy, tiểu quế lập tức gật đầu, đúng vậy. Đại tiểu thư bên người tiểu Ngộng chính là bởi vì tùy ý ở biểu công tử trước mặt cười, sau đó bị đại tiểu thư dùng một cây châm đâm vào xương gò má thượng, mai cho đến hiện tại, tiểu Ngộng mặt đều là vai. Nói lên cái này, nàng liền không cấm nhớ tới tiểu ngộng nghiêng lệch mặt, vốn dĩ một xinh đẹp cô nương, kết quả biến thành kia phúc xấu bộ dáng. Bọn họ dùng châm, cho ta dùng đinh sát, thật đúng là hậu gai ta. Nàng tuy là không biết này cái đinh là ai đinh ở trên người nàng nhưng cái này đầu óc không hảo xử tần gia nhị tiểu thư đó là đã chết cũng không có người quan tâm cho nên nghĩ đến dùng cái này biện pháp làm cái này tinh thần không tốt nhị tiểu thư không đến chỗ chạy loạn cũng hoàn toàn nói được thông tiểu thư ngươi còn ở đổ máu chúng ta có dược ta cho ngươi thượng điểm nhi tiểu quế nhìn kia chạy ra máu loang đem hồng thảm thảm hỉ phục đều nhuộm thành màu đen chặn lại nói ân gật gật đầu tần tranh chậm rãi dùng tay niết chính mình chân Ma hơi đau. Đem mang theo huyết nhục đinh sắt đưa cho tần tranh, Tào cương tục tẳng trên mặt rất nhiều hoàn than, nhị tiểu thư, thuộc hạ võ công sẽ làm người thông gân lung lay, nếu là có thể, thuộc hạ có thể dạy cho nhị tiểu thư, có thể làm ngươi mau chút khôi phục. Mồ hôi lạnh rào rạt. tần tranh dương mắt nhìn về phía Tào cương, màu nâu con ngươi dần dần tan dã lỗ trống, nàng lại thấy được chỉ có nàng chính mình có thể nhìn đến hư hào hình ảnh. Không không muốn. Lại lần nữa hành tẩu. Tào cương cảm thấy chính mình sau sống có chút lạnh cả người, đặc biệt đối mặt tần tranh loại này lỗi chống quỷ gì ánh mắt, hắn cảm thấy chính mình là cục đá đúc thành nam nhân, lại cũng vô pháp kiên cố không phá vỡ nổi. Nhị tiểu thư này nhị tiểu thư vốn dĩ liền đều nói thần kinh không bình thường, tuy hiện tại thoạt nhìn bình thường, nhưng nàng lại xác thật cùng thường nhân bất đồng, còn nói chính mình có thể nhìn đến quỷ. Chẳng lẽ là, nàng lại ở trên người hắn nhìn thấy gì? Tiểu quế cầm thuốc bột trở về, nhìn tần tranh ánh mắt kia nhi, còn có Tào cường kia có chút kinh nghi biểu tình, nàng cũng cảm thấy trong lòng ma mau. mau. Hoan hồn nhi, tần tranh ngưỡng ngưỡng cổ, phản phất giống như chết đuối người bỗng nhiên được đến không khí giống nhau. Người là người tốt. Dựa vào xe lăn, tần tranh hữu khí vô lực, tái nhợt trên mặt treo như có như không cười. Tào cường kinh ngạc, nhị tiểu thư đây là ý gì? Không có gì ý tứ, hai người các ngươi đều là người tốt ở chỗ này bồi ta không thấy thiên nhật cũng không biết khi nào có thể đi ra ngoài cảm ơn này thân thể đôi mắt không giống người thường cảm giác cũng không giống người thường tựa hồ một cái người tốt nàng là có thể đang xem đến đối phương ánh mắt đầu tiên thời điểm cảm giác được cái loại cảm giác này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tào cương cùng tiểu quế nhìn nhau liếc mắt một cái theo sau hai người phân biệt hỏi lễ vừa chắp tay một thôn gối nhị tiểu thư thuộc hạ phụng mệnh hành sự Không dám tiếp thu nhị tiểu thư tạ tự. Tào cương như thế nói. Thời đại này, chủ tử chính là chủ tử, chủ tử có quyền cao ngạo. Đúng vậy tiểu thư, đây là mệnh lệnh, chúng ta làm nô thì phải tiếp thu, đây là hẳn là. Thậm chí, vẫn luôn ở chỗ này ngốc đến chết, kia đều là hẳn là. Ta giống như cùng các ngươi giải thích không thông, tính, chỉ cần các ngươi biết lòng ta tồn lòng biết ơn là được. Đến đây đi, cho ta thượng dược. Nhìn này hai người cứng nhắc bộ dáng, tần tranh cảm thấy một chốc là nói không rõ. Nga! Tiểu quế đi lên trước, động thủ cho nàng tựa dược. Tào cương đi đến một bên làng tránh, trong đầu lại suy nghĩ muôn vàn. Ở chỗ này, cung cấp với chờ già cả cùng tử vong. Hắn có hắn ra, người nhà của hắn, nhưng từ nay về sau, tựa hồ cũng không có biện pháp tái kiến. Bất quá duy nhất chỗ tốt chính là, bởi vì hắn bị phái tới nơi này. Mà tiền lương nhiều vài lần, có thể làm người nhà quá thượng càng tốt nhật tử. Thuốc bột không có trải qua tinh tế phối chế, cho nên chiếu vào miệng vết thương thượng có chút kích thích, làm tần tranh cảm thấy càng đau. Nhưng hai chân lại như cũ còn chỉ là ma ma, không có quá nhiều trí giác. Dùng sức muốn động động chân, khá vậy chỉ là mũi chân bộ vị hơi hơi dịch một chút, khác bộ vị không bất luận cái gì tiến triển. Chầm rãi cấp tần tranh sửa sang lại quần áo. Tiểu quế thỉnh thoảng dương mắt quan sát tần tranh, nàng ở dùng sức động chính mình chân nàng nhìn ra được tới, kia biểu tình thực nghiêm túc, đầy mặt mồ hôi lạnh, lại vẫn là thực kiên trì. Cái này làm cho tiểu quế cảm thấy thực thần kỳ, rõ ràng trước kia, nàng là người điên tới. Tiểu thương, ngươi vì cái gì cùng trước kia không giống nhau. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói ra khẩu. Nhắm mắt, tần tranh từ bỏ hoạt động chân, nâng lên mí mắt nhìn tiểu quế sâu kín ngọn đèn dầu khiến cho nàng mặt thoạt nhìn càng tái nhợt, không giống nhau sao? Kỳ thật cho tới nay cũng chưa biến, chỉ là tới rồi nơi này liền không cần ngụy trang thôi. Ngụy trang. Tiểu Quế mở to hai mắt, bên kia Tảo Cương cũng chuyển qua đầu tới, biểu tình đen tối. Ngươi hiểu là được, không cần hỏi lại. Kéo kéo khoe môi, thần tranh ra vẻ thần bí. Chuyện này muốn nàng nói như thế nào a? Nói chỉ sợ sẽ bị trở thành quái vật. Tiểu Quế biễu biễu môi. Kỳ thật cũng hiểu. Thần gia quá lớn, người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng quan hệ lẫn lộn. Tần tranh không được sủng ái, vì mạng sống, nguy trang gì đó cũng có thể lý giải. Chỉ là, nàng gặp qua tần tranh trước kia nổi điên bộ dáng, nếu đó là nguy trang, kia nàng cũng quá lợi hại, cũng thật sự dường như. Tào cương tắc lòng tràn đầy hoài nghi, tóm lại, hết thể đều không tầm thường. Lăng mộ chung không thấy thiên nhật, ngày đêm cũng đều phân không rõ. Tào cương trợ giúp tần tranh hai chân lung lay, dùng chính là hắn sở học võ công tâm pháp. Nay đó tâm pháp thập phần thơm ảo, tần tranh căn bản là lộng không hiểu. Nhưng sơ cấp, ở Tào cương kiên nhẫn dạy dỗ hạ nhưng thật ra có thể lý giải, sau đó tăng thêm vận dụng, lung lay kinh mạch, nàng chân cũng dần dần khôi phục chi giác. Nhưng so sánh người bình thường, nàng chân còn kém xa lắm. Ra sức nhi niết chính mình đùi, chỉ có hung hăng dùng sức, mới có thể cảm thấy đau. Muốn giống người bình thường giống nhau còn kém xa lắm đâu, Tiểu Quế, ngươi đỡ ta lên. Ỷ lại Tảo Cương tâm pháp khôi phục quá chậm. Tiểu Quế nhìn thoáng qua Tảo Cương, theo sau đi tới, "Tiểu thư, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi a." "Không có việc gì, đến đây đi. Dù sao chúng ta ở chỗ này cũng không chuyện khác nhưng làm, có thể làm ta khôi phục, giống người bình thường giống nhau đi đường." Nhiều vĩ đại chuyện này. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ khôi phục huyết sắc. Đánh giá đi qua nửa tháng thời gian, nàng cũng khá hơn nhiều. Chính là, biến thành người bình thường thì thế nào? Chúng ta cũng đi không ra đi. Tiểu quế ảm đạm, nàng cùng Tào Cương đều là người bình thường, còn không phải vây ở chỗ này. kia nhưng không nhất định. Đỡ tiểu quế bà vai, nương nàng sức lực đứng lên, nhưng hai chân không hề sức lực, nàng cả người đi xuống. Tiểu quế hự dùng sức ôm tần tranh, một bên hỏi, tiểu thư lời này ý tứ là, chúng ta còn có thể đi ra ngoài. Được rồi, đừng hỏi. Tới, nhị tiểu thư, đỡ lấy thuộc hạ cánh tay. Tào cương vài bước đi tới, đem chính mình cánh tay phóng tới tần tranh tay trái chung. Đỡ lấy tào cương, tần tranh đứng lên, kỳ thật cũng chỉ là mượn hai người bọn họ sức lực đứng mà thôi, nàng chân không một chút sức lực. Đúng vậy, ta có cảm giác, chúng ta khẳng định sẽ không cả đời vây ở chỗ này. Ra sức nhi, nàng mặt đỏ bừng một mảnh. Tiểu quế cấp vui mừng, ngay sau đó lại ảm đạm, tiểu thư, ngươi cảm giác sẽ chuẩn xác sao? Không tin tính. Ngoài miệng trả lời, đồng thời, nàng dùng hết sức lực mại chân, khá vậy gần là hoạt động một tấc mà thôi. Nhị tiểu thư, ngươi không cần phân tâm, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở chính mình trên chân. Tào cương trầm giọng chỉ đạo, đánh gãy tiểu quế dò hỏi. Tần tranh tự nhiên biết, dưới chân lầy lội, nàng kia hồng dày đều dính vào nước bùn. Lực chú ý tập trung, dùng hết toàn lực, chân phải về phía trước dịch, cọ sát mặt đất, lại về phía trước dịch tất hứa. Thật sự có thể đi rồi. Tiểu thư, chân của ngươi muốn hảo. Tiểu quế nhìn trầm trầm tần tranh chân kêu to, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, lực chú ý thực mau bị hấp dẫn đi. Đúng vậy, đây là chúng ta cộng đồng nỗ lực kết quả, cảm ơn hai người các ngươi. Tần tranh cũng cười, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ bởi vì cười điểm mỹ như mật, nàng này tươi cười có thể làm người nháy mắt tâm đều hóa. Tàu cương tục tàng mang theo vết xẻo trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, tâm pháp hơn nữa nỗ lực rèn luyện hành tẩu, nhị tiểu thương, không dùng được lâu ngày, ngươi là có thể đi đường. ân ta tuyệt đối có thể lại đi lộ. Gật gật đầu, tần tranh liền biết, nàng nhìn đến hình ảnh tuyệt đối không phải giả. Tiểu quế cũng cười tủm tỉm tại đây âm lánh không thấy thiên nhật lăng mộ chỉ có bọn họ ba người, nếu có thể đủ khoái hoặc như vậy xuống qua thừa hồ cũng sẽ không buồn chết. 005, ý chí chiến đấu sục sôi. Này lăng mộ đường đi đặc biệt trường, một tay đỡ nước chảy vách đá, một tay bị tiểu quế đỡ, hai người đi rồi tiếp cận nửa canh giờ, còn là không đi đến đầu. Khả năng cũng là vì tần tranh đi quá chậm, một phút đi không thượng một mét, cho nên thời gian dài như vậy cái gì cũng chưa thấy. tiểu thư, có mệt hay không? Mệt mỏi chúng ta liền nghỉ một lát đi. Xem tần tranh đầy đầu là hãn, Tiểu quế không đành lòng. Dù sao bọn họ cũng chưa chắc có thể lại đi ra ngoài, nàng còn như vậy nỗ lực luyện tập đi đường làm gì? Nghỉ. Đây đều là nước bùn, vô pháp như nghỉ. Vô luận là ngồi vẫn là dựa vào đều không thành, nàng đỡ vách đá cái tay kia đều là nước bùn, còn có giày, làn váy, đều hôn thượng bùn canh. Nói cũng đúng vậy, này châu ngồi, không phải người ngốc địa phương. bị môi đoán giận. Cho nên... Chúng ta hiện tại đều không phải người. Kéo kéo khoe môi, tần tranh kia môi cùng nguyên bảo dường như, đẹp thật sự. Cho nên, vô luận như thế nào xả, thoạt nhìn đều thực dụ hoặc. Nô tỉ không phải ý tứ này. Tiểu quế chạy nhanh giải thích, quay đầu lại thấy tần tranh đang cười. Trước kia nàng tổng thần kinh hề hề lại không phải là to, còn trước nay không gặp nàng cười quá. Nàng cười lên ngọt thực, thật giống như ở làm nũng giống nhau, xứng với kia bàn tay đại bạch bạch khuôn mặt kỳ thật này tiểu thư đẹp thực. Được rồi, đừng như vậy nghiêm túc. Tào cưng nói bên ngoài sẽ cho chúng ta đưa tiếp viện, nhưng từ chúng ta tiến vào cũng không sai biệt lắm có một tháng rơi đi, còn là không gặp đưa tiếp viện tới. Xem ra, bọn họ nhưng thật ra véo chuẩn chúng ta tiếp viện còn không có dùng xong. Nàng liền muốn đi xem đưa tiếp viện nhập khẩu, nếu là được không, theo nhập khẩu bỏ đi ra ngoài cũng thành A. Nô Tỉ tưởng, bên ngoài liền phụ trách chúng ta không đói chết là được. Đến nỗi đủ dùng không đủ dùng, bọn họ căn bản là không đệ bụng. Cái này tàn khốc sự thật, tiểu quế sớm tại tiến vào thời điểm sẽ biết. Nói đúng, cho nên, chúng ta đến sống càng tốt mới được. Hai chân lên men, nàng thật sự đi không đạo, dừng lại, sở hữu sức lực đều tập trung ở trên vách đá. Trước đôi mắt nhìn tần tranh, tiểu quế rất là nghi hoặc, tiểu thương, ngươi thật sự cảm thấy, chúng ta có một ngày có thể đi ra ngoài. ân, gật đầu. Thần tranh thực trịnh trọng, làm người không thể không tin. Nếu tiểu thư như vậy khẳng định, kia nô tỷ liền tin tưởng tiểu thư. Đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài, nô tỷ còn hầu hạ tiểu thư. Mẫu chút là, nay tiểu thư thoạt nhìn bình thường, hơn nữa tính tình hảo hảo, lại có hai hước cảm, sẽ không tùy tiện ngược đái nô tỷ. Thành A, đi chỗ nào đều mang theo người, yên tâm đi. Vô vô nàng bả vai, kỳ thật nàng cùng tiểu quế vóc dáng không sai biệt lắm cao. Nhưng nàng tuổi hẳn là so tiểu Quế đại, chính là bởi vì kia đinh sắt vẫn luôn tạp ở nàng xương hông cốt phùng nhi trung, ảnh hưởng này thân thể phát dụng, làm cho hiện tại cái đầu cũng không cao. Cảm ơn tiểu thư. tới nô tỷ đỡ ngươi lại đi phía trước đi một chút. đây mặt cười, tiểu quế này dinh dưỡng bất lương bộ dáng, cười rộ lên cũng sán lạn thực. Đi hai chân không có sức lực, cuối cùng cũng không đi đến đưa tiếp viện nhập khẩu, này đường đi quả thực quá dài. Hai người trở về đi, đợi đến đi trở về tới, Tào Cương đã đem bố trí ra tới hai trương giường đệm. Làm dương đệm đồ vật đều là từ lăng tẩm lấy ra tới, đều là xa hoa hóa, đáng tiếc là cho người chết dùng. Nếu không phải điều kiện quá gian khổ, ai cũng sẽ không dùng người chết đồ vật. Tào Cương, người tay nghề không tồi a. Tần tranh thực vừa lòng, theo tiểu quế sức lực đặt mông ngồi vào trên xe lăn, sau đó từ nàng đẩy đến gần kia hai trương giường đệm. Tàu cương cười cười, tục tăng trên mặt có vài phần quân bách, khả năng không dán chắc, cho nên liền ngày thường ngủ thời điểm dùng đi. Nói ngắn gọn, không thể luôn là ngồi hoặc nằm ở mặt trên, nếu không thực mau liền sẽ hư rớt. Thành, ít nhất có cái có thể ngủ châu ngồi. Hai người các ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta có xe lăn, không cần phải. Nàng này xe lăn thủ công hoàn mỹ, có thể so tàu cương làm được giường rắn chắc nhiều. Tiểu quế cũng thực vui vẻ, trong khoảng thời gian này nàng đều là ngồi ở trên tảng đá ngủ. Tào hộ vệ, người tay nghề giỏi quá. Giơ ngón tay cái lên, tiểu quế cũng khen, tào cương liền càng ngưỡng ngùng. Chúng ta tự tìm việc vui, không đến mức buồn chết. Tào cương, người bên hông kia thanh kiếm luôn là không rời thân, không biết có thể hay không cho ta xem. Một bàn tay đóng chân, tần tranh nhìn tào cương bên hông kia thanh kiếm tò mò. Tào cương túi đầu nhìn thoáng qua. Theo sau cởi xuống kiếm, đưa cho tần tranh. Tiểu thư cẩn thận, này kiếm thực sắc bén. Nữ nhân cầm kiếm, thấy thế nào đều không thích hợp. Cầm lấy tới, vỏ kiếm tinh mỹ. Hơn nữa này kiếm thực trọng, cầm ở trong tay khuynh hướng cảm xúc rất là không giống người thường. Chầm rãi rút ra kiếm, mũi kiếm tiến vào trong mắt, đèn dầu ánh sáng chiếu vào mặt trên, phản xạ trói mắt quang. Tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu quế ở xe lăn mặt sau nhìn. Kia quang làm nàng không mở ra được mắt. Hảo kiếm, cứ việc ta không hiểu. Tào cương, ngươi có thể luyện hai tay cho ta xem sao. Tào cương có tâm pháp, nói không chừng hắn là có thể vượt nóc băng tường, còn có cái gì lấy khí ngự kiếm linh tinh. Hảo, rảnh rỗi không có việc gì, hơn nữa hồi lâu không có hoạt động quá, tào cương cũng tới hứng thú. Lấy về kiếm, kiếm phát vỏ, người biết võ chính là không giống nhau kia vỏ kiếm bay khỏi động tác liền phá lệ xoáy khí, trường kiếm nơi tay, tào cương nháy mắt nhảy ly tại chỗ hơn 10 mét ngoại, kia hoàn toàn chính là chống rông dịch đi, giống như ma pháp, xem tần tranh nhịn không được tán thưởng, lợi hại. mua kiếm, nước chảy mây trôi, tào cương là cái tục tầng nam nhân, chính là chơi khởi kiếm tới lại là đẹp thực. hơn nữa, phàm là mũi kiếm nơi đi qua, kia vách đá đều bị hoa thượng dấu vết, mảnh vụn xôn sao rất đầy đất. Tần tranh kinh ngạc cảm thán không thôi, tiểu quế cũng cảm thấy phong cách thực, chỉ tiếc, nàng là cái nữ hải tử. Nếu nếu là cái nam nhân, khẳng định cũng học võ công, ai cũng khi dễ không được nàng. Tào cương động tác thực mau, làm người hoa cả mắt, đồng thời, kia động tắc cũng đẹp thực, làm người hoa mắt. Tần tranh cùng tiểu quế đều có chút hoa mắt, nhưng trong đó lợi hại lại hoàn toàn nhìn ra được tới, này đó chiêu thức, hoàn toàn chính là giết người chiêu thức. Một lát, Tào Cương thu thế, cuối cùng động tác cũng có cảm thực, hoàn toàn chính là điện ảnh kịch giang hồ cao thủ bộ dáng. Thần tranh không cấm vỗ tay cho vỗ tay, lợi hại, thật lợi hại. Đúng vậy đúng vậy, tào hộ vệ, không nghĩ tới ngươi võ công là cái này con đường, khá xinh đẹp. Tiểu Quế cười tủm tỉm, một bộ hâm mộ bộ dáng. Tiểu thư quá khen, thuộc hạ này không coi là cái gì. Tào Cương kiêm tốn, nhưng được đến khích lệ, vẫn là có chút cao hứng. Không. Ngươi thật sự rất lợi hại. Xét thấy ngươi lợi hại như vậy, dạy ta hai chiêu thế nào? Thần Tranh thật sự cảm thấy rất lợi hại, hơn nữa chiêu thức thật xinh đẹp. Này, hảo. Đợi đến tiểu thư chân hảo, thuộc hạ sẽ dạy ngài. Hơi chần chừ, theo sau gật đầu đáp ứng, khó được này nhị tiểu thư đối hắn như thế xem trọng khen. Thành. Tới, tiểu Quế, lại đỡ ta đi vài vòng, ta nhất định phải mau chóng khôi phục. Sau đó ăn cắp tàu cương võ công. Ý chí chiến đấu sục sôi. Hào liệt. Tiểu quế cũng cao hứng thực, như vậy sinh hoạt cũng có hứng thu thực. 006, mắt thấy vì thật. Học tập đi đường lộ trình thực gian khổ. Ít nhất, thần tranh cảm thấy trên đời này khó nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ tàu cương thô sơ giản lược tính toán, bọn họ ở cái này lăng mộ đã 3 tháng. Hắn nói bên ngoài hẳn là đã tiến vào mùa đông. Nhưng bọn hắn ở chỗ này cái gì cũng không cảm giác được, như cũ như vậy ấm lánh, không thấy thiên nhật. Trong lúc này, bên ngoài tặng một lần tiếp viện tiến vào, sở hữu đồ vật đều là tàu cường khôn vác, đồ ăn, thủy, còn có nhóm lửa bó củi. Mấy thứ này đều vận tiến vào, trông chất một chỗ, thoạt nhìn thật nhiều đồ vật, thật đúng là rất giống sinh hoạt. Tiểu quế có chút khó chịu, xem bộ dáng này, bọn họ là vĩnh viễn đều sẽ không đi ra ngoài. Tần Tranh dò hỏi Tào Cương, cảm thấy ở kia vận chuyển tiếp viện nhập khẩu có thể hay không làm người thông qua đi khi Tào Cương không chút suy nghĩ lắc đầu, bởi vì bên ngoài miệng cống là đóng cửa. Miệng cống là dày nặng cửa đá, rất khó mở ra, bằng vào người lực lượng căn bản tưởng cũng đừng nghĩ. Như thế, Tần Tranh cũng từ bỏ cái này ý tưởng, thoát nhìn, nàng cũng không phải thông qua lực lượng của chính mình đi ra ngoài. Rốt cuộc sẽ như thế nào đi ra ngoài nàng không biết. Hơn nữa thời gian cũng không biết, nàng chỉ là có cái kia cảm giác thôi, chỉ là cảm giác sẽ đi ra ngoài, nhưng kia một ngày ở khi nào, nàng cũng không biết. Đỡ nước chảy vách đá đi bước một về phía trước đi, hai chân không nhiều ít sức lực, cho nên đi được đặc biệt lao lực, nhưng đã so trước đó vài ngày mạnh hơn nhiều, bởi vì không cần tiểu quế ở một bên đỡ. Nhưng không cần đỡ, tiểu quế cũng đi theo đi, để ngừa tần tranh đột nhiên sức lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Đi đường A. Thật là cái việc tốn sức. Đỡ vách đá, tần tranh đầy mặt đều là hãn. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ trắng non như sữa bò, bởi vì quá mức dùng sức khí gương mặt đỏ rực, đẹp thực. Tiểu thư, ngươi thật sự thực nỗ lực. Nói thật, ta còn trước nay chưa thấy qua cái nào tiểu thư sẽ có ngươi này phân nghị lực. Dùng khăn tay cấp tần tranh lau mồ hôi, tiểu quế một bên ủng hộ. Đó là bởi vì các nàng đều là người bình thường, ta không bình thường nhưng không phải đến nỗ lực chút mới được. Người bình thường làm sao lý giải người tàn tật thống khổ. Thở dài, tiểu quế nhìn tần tranh mặt, nhẹ giọng nói, liền tính tiểu thư nỗ lực, nhưng lão ra cũng nhìn không tới. Vì cái gì muốn cho người khác nhìn đến? Dơ lên mi đôi, tần tranh không tỏ ý kiến. Nỗ lực là vì chính mình, không phải vì người khác. chớp trước, trước mắt, tiểu quế gật gật đầu, tiểu thư nói chính là, không cần thiết nhất định phải người khác nhìn đến. Chỉ là, đang ở thời đại này cũng không có biện pháp xem nhẹ, bởi vì chính mình căn bản không làm chủ được. Nghe vậy, Trần Tranh không cấm Trở Mặc, nàng nhưng thật ra xem nhẹ cái này. Tiểu Quế cũng cho Mặc, thân là nữ tử, chính là cái này mệnh. Được rồi, đừng thương cảm. Ta cảm thấy ngươi mệnh thực hảo, về sau khẳng định sẽ có cái hảo trợ phu, hảo gia đình. Vô vô nàng bà vai, thần Tranh thực tin tưởng hai mắt của mình. Tiểu Quế tắc bán tín bán nghi, Nàng cũng hy vọng chính mình mệnh có thể hảo, nhưng ngẫm lại, đời này nàng cũng chính là cái nha hoàn mệnh, lại hảo có thể hảo đi nơi nào đâu. Người giày đều ước, đổi một đôi đi, nữ hài tử lòng bàn chân lạnh, đối thân thể không tốt. Nàng vay áo dày có rất nhiều, đều là này hồng thảm thảm tân nương trang phẫn. Nhưng tiểu quế liền không phải, nhiều như vậy nhật tử, nàng cũng không gặp nàng đổi quá. Túi đầu nhìn thoáng qua, tiểu quế lắc đầu, lần này đưa tiếp viện cũng không đưa ta đồ vật. Ta chỉ có nảy một đôi giày, cho nên nói, nàng còn chờ đợi cái gì hảo mệnh a? Nàng chính là cái này mệnh. Vậy ngươi liền đi lấy một đôi ta, cho ngươi mặc. Dù sao nàng nhiều xuyên không xong. Tiểu Quế lập tức lắc đầu, tiểu thư đó là tân nương mới có thể xuyên, nô tỳ không thể xuyên. Một cái lăng mộ hai cái tân nương, không hợp quy củ. Ngươi còn chú ý cái này. Xem ra, tào cương ngươi cũng không thể xuyên. Không bằng đi lăng tẩm lấy một đôi đi, người chết cũng không cần phải, hơn nữa là thượng đẳng nguyên liệu, so với ta đều phải hảo. Đây là thật sự, nơi đó mặt trôn cùng đồ vật đều là thượng đẳng. Như vậy đại bất kính đi. Vừa nghe đều là thượng đẳng nguyên liệu, tiểu quế không khỏi động tâm, nhưng lại lo lắng đoạt người chết đồ vật sẽ bị quỷ triền. Cái gì kính bất kính, một cái ma quỷ biết cái gì. Đi thôi, làm tào cương đem cửa đá mở ra. Người đi vào lấy hai song ra tới. Người chết đã chết liền đã chết, người sống đã bồi bị tội, chúng ta dùng hắn điểm đồ vật là hẳn là. Xoay người đỡ vách đá trở về đi, thần tranh thống khoái thực. Tiểu quế đi theo đi, lòng bàn chân ướt lạnh sắc thật làm nàng rất khó chịu, ngủ thời điểm khởi dài, nàng chân đều nhăn ba không thành bộ dáng. Tiểu thư, ngươi nói nô tỳ nếu là xuyên 17 vương ra dạy, hắn có thể hay không sinh khi a? Đạp nước bùn, tiểu quế thực nghiêm túc hỏi. Tần tranh gian nan nện bước dừng một chút, theo sau cười nói, sẽ không, hắn đã sớm đầu thai luân hồi đi, không ở nơi này. ân. chính là bọn họ đều nói chết vào ngoài ý muốn người là rất khó đầu thai a. Hơn nữa khả năng vẫn luôn du đáng ở dương gian biến thành cô hồn giã quỷ. Nói lên cái này đề tài, tiểu quế không cấm cảm thấy hảo lành a, nổi ra gà đều đi lên. Đừng nghe bọn họ nói bậy, lưu tại dương gian không muốn đi đều là bởi vì tâm sự chưa xong. Không có tâm sự trực tiếp liền đi đầu thai, ai còn ở Dương Gian bay. Nay toàn bộ lăng mộ a, cũng không có quỷ, chỉ có chúng ta ba cái đại người sống. Thần Tranh thực hiểu giảng giải, nghe được Tiểu Quế sừng sốt sừng sốt. Tiểu thư trước đó vài ngày không còn nói có thể nhìn đến quỷ sao? Nhớ tới cái này, Tiểu Quế càng mơ hồ, rõ ràng là nàng nói nơi này có quỷ. Đó là Lửa tào Cương, nơi này không có quỷ. Ta chỉ là tưởng nói ra chính mình có thể nhìn đến nào đó hư hào hình ảnh, thần tranh lại bỗng nhiên dừng lại chưa nói. Chỉ là cái gì? Thần tranh có chút quái tiểu quê biết, nhật tử lâu dài, nàng cũng không như vậy sợ hãi. Không có gì. Cuối cùng chưa nói, thần tranh chỉ là cảm thấy còn không đến thời điểm. Quá chút thời gian, thân cận nữa thân cận, nàng nói mới sẽ không dọa đến bọn họ, cũng không đến mức làm cho bọn họ hai đem nàng trở thành yêu quái mới là. Một lần nữa tiến vào lăng tẩm, bên trong đèn dầu đã sớm diệt. Tào cương đẩy xe lăn, trên xe lăn ngồi tần tranh, phía trước tiểu quế đã sớm chạy tới quan tài bên. Bên ngoài chất đống đồ vật đã sớm bị tào cương lật qua, dây áo trong gì đó không ở bên ngoài, hẳn là đều ở quan tài chung. Quan tài phân mấy tầng, tận cùng bên trong chính là đặt người chết, mà bên ngoài mấy tầng chung tắc phóng một ít vật bồi táng. Đem xe lăn phóng hảo, tào cương đi qua đi hỗ trợ. Tại ra quan tài thượng cái đinh, sau đó đẩy ra quan tài cái. Quan tài tài chất thực hảo, đẩy lên phát ra thanh âm rất dày trọng, tại đây âm lánh mộ thất tiếng vọng. Tào cương đem quan tài đẩy ra, bên cạnh tiểu quế liếc mắt một cái liền thấy được quan tài ngoại tầng phóng dày, hai mươi mấy song, đều là thượng đẳng tài chất. Không người đi lấy, nàng nửa cái thân mình đều rơi vào trong quan tài. Hình ảnh này, cùng lúc ấy tần tranh ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiểu quế khi nhìn đến hư ảo hình ảnh ăn cướp. Này đủ để chứng minh, nàng đôi mắt không có lửa nàng. Nàng chỗ đã thấy sự vật, trong tương lai một ngày luôn là sẽ phát sinh. 007, ác độc người nhà. tao cương phán đoán lúc này bên ngoài là mùa đông, kia cũng đã nói lên khoảng cách tân niên không xa. Mà hắn phán đoán thực chính xác, tân niên sắp thật muốn tới phút cuối cùng. Mà ở tân niên muốn tới lâm thời, bọn họ cũng tại đây lăng ngộ ngây người gần 4 tháng. Bởi vì tân niên... Vô luận là bên ngoài thủ lăng binh sĩ, vẫn là này lăng mội chôn cùng người sống, đều có cơ hội có thể trông thấy tiến đến thăm người nhà, đây là một năm bên trong, duy nhất một lần nhưng cùng người nhà gặp mặt cơ hội. Tự nhận được thông chi kia một ngày bắt đầu, Tào Cương cùng Tiểu Quế liền sớm chuẩn bị, kia vui vẻ là từ đấy lòng vọng lại, người ngoài chỉ cần liếc mắt một cái liền xem ra tới. Kỳ thật, Tần Tranh cũng nên đi ra ngoài, bởi vì Tần Phủ nhất định sẽ phái người tới. Có lẽ là nhìn xem nàng trạng thái, còn có thể tại này lăng mộ kiên trì bao lâu gì đó. Tư cập này, tần tranh liền không nghĩ đi ra ngoài, chẳng sợ có bên ngoài thế giới làm câu dẫn, nàng cũng không nghĩ đi ra ngoài. Khiến cho bọn họ đều cho rằng nàng sắp chết rồi đi, tốt nhất đều đem nàng đã quên, kia nàng liền hoàn toàn tự do. Tiểu thư ngươi thật sự không ra đi. Mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm, tiểu quế cùng tào cương muốn đi ra ngoài. Cho nên cuối cùng chạy tới hỏi tần tranh. Không ra đi, hai người các ngươi đừng có gấp, kéo dài tới cuối cùng canh giờ lại trở về không muộn. Còn có, nếu là có người hỏi ta tình huống, liền nói ta nửa chết nửa sống. Điểm này đặc biệt quan trọng. Tiểu quế cùng tào cương nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó hai người đồng thời gật gật đầu. Nô tỳ đã biết, tiểu thư không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Ngồi ở trên xe lăn, tần tranh thân mình hơi hoài. Bên ngoài người xem ra, nàng ngồi ở trên xe lăn tựa hồ thoải mái thực. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ trắng non như sữa bò, nguyên bảo hình dạng môi đỏ, thấy thế nào đều là dụ hoặc. Tiểu quế cùng tào cương rời đi, hai người nện bức đều thực mau, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy chính mình người nhà. thần tranh ngồi ở trên xe lăn nhìn bọn họ bóng dáng tiệm ly xa dần, cuối cùng biến mất với tầm nhìn giữa, nàng nhịn không được thở dài. Nhưng thiếu hai người nơi này dường như liền chống chải rất nhiều, chính mình thở dài thanh nộn nhạo đi ra ngoài rất xa lại nhộn nhạo trở về, quả thực nháo quỷ dường như. Chỉ còn chính mình, đứng lên, nàng hiện tại hành động so với mấy tháng trước chính là hảo quá nhiều. Hơn nữa cảm giác chân cũng không có như vậy không sức lực, tương phản có khi còn có thể làm hai cái đá chân động tác. Tào cương tâm pháp cũng là rất hữu dụng, thông ngân lung lay, cứ việc nàng không phải như vậy quá thường nói. Khá vậy như cũ cảm nhận được đến từ tâm pháp lực lượng Cái gì đều không đỡ Giống như là người bình thường như vậy hành tẩu Dưới chân đạp nước bùn Nàng động tác có chút giống 7-8 trụ tuổi lao nhân Nhưng như vậy cũng đã là có tiến bộ rất lớn Trước kia nàng cần phải đỡ vách đá mới được Qua lại đi rồi vài vòng Nàng mệt mồ hôi đốt đấm Đi trở về xe lăn ngồi xuống Nàng là cảm thấy này xe lăn càng ngày càng thoải mái Tào Cương cùng Tiểu Quế đi ra ngoài không sai biệt lắm một canh giờ. Khi trở về, hai người đều hỉ khí rưng dương từng người trong tay đều cầm một cái bao vây, dùng thực chân quý tư thế cầm. Thoạt nhìn đây là nhà bọn họ người cấp đưa tới. Tào Cương thấy ngươi nhi tử, cười xem hai người bọn họ. Tần Tranh cảm thấy nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tào Cương khi trước mắt xuất hiện những cái đó hư ảo hình ảnh khẳng định là trở thành sự thật. Tào Cương liên tục gật đầu, ân. Thật là đứa con trai. Vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài. Tiểu quế ở một bên đáp lời, trắng trẻo mập mạp, tiểu thư ngươi cũng không biết, tào hộ vệ mừng rỡ đều nở hoa nhi. Tần tranh dương mi đôi liên tục gật đầu, đã nhìn ra, hiện tại miệng còn khép không được đâu. Tào cương cúi đầu không tiếng động cười, hắn là thật sự thực vui vẻ. Ngươi đâu tiểu quế, tới xem ngươi chính là mẫu thân ngươi. Tần tranh phía trước nhưng thật ra thấy được một ít hình ảnh. Chỉ là xuất hiện ở tiểu quế trước mặt chính là cái tuổi khá lớn nữ nhân, nếu nói là mẫu thân, kỳ thật thoạt nhìn càng như là nãi nãi. Tiểu quế lắc đầu, nàng là nô tỳ dưỡng mẫu, ở bờ sông nhặt được nô tỳ sau đó đem nô tỳ nuôi lớn. Nói lên cái này khi, tiểu quế cũng không có gì đặc biệt biểu tình, kỳ thật nha đầu này trong lòng rất lạc quan. Gật gật đầu, tần tranh hiểu biết, xem ra đều có cái thương tâm quá khứ. Tiểu thư, đây là tung bánh. Nô tỳ mẫu thân tay làm, tiểu thư ngài nếm thử xem trọng ăn không. Mở ra bao vây, bên trong là điểm tâm, tiểu Quế lấy một khối đưa đến tần tranh trước mặt. Tiếp nhận, tần tranh nhìn nhìn sau đó ăn một ngụm, lập tức gật đầu, "A ngon, ngươi nương tay nghề không tồi a." Tiểu Quế cười tủm tỉm, tuy rằng nàng cũng ăn qua gặp qua không ít thứ tốt, nhưng nàng cảm thấy vẫn là nàng nương làm tốt nhất ăn. Tào Cương nhìn vài lần tiểu Quế, muốn nói lại thôi. Tiểu quế cũng ở tần tranh ăn điểm tâm thời điểm trộm ngắm vài lần Tào cương, cũng vài phần khó xử bộ dáng, hai người bộ dáng này rất là kỳ quái. Tần tranh tuy là ở ăn điểm tâm, nhưng cặp mắt kia cũng không phải thở dốc nhi, tự nhiên nhìn nhìn thấy. Đem cuối cùng một ngụm điểm tâm nhét vào trong miệng, nàng vô vô tay, chọc đến kia hai người đều nhìn lại đây. Muốn nói cái gì? Nói đi! Nuốt xuống đi, nàng thuận thuận cổ, thiếu chút nữa nghẹn lại. Tiểu quế miệng giật giật. Cuối cùng nhìn về phía Tào cương, ý tứ làm hắn nói. Tào cương cũng lược có khó xử, nhưng tiểu quế nói rõ không nói, cũng chỉ có thể hắn nói. Rồi tay tử cổ tay háo móc ra một cái màu đen bình xứ, sau đó trầm giọng nói, tiểu thư, đại tiểu thư hôm nay cũng tới. Vốn dĩ nàng là muốn gặp đến tiểu thư sau tự mình đem này bình dược cho ngươi, nhưng ngươi không đi ra ngoài, nàng liền giao cho thuộc hạ. Đại tiểu thư, thần tranh bừng tỉnh, cái kia tần sát ra. Bên trong là cái gì? Khẳng định không phải thứ tốt. Là thạch tín. Đại tiểu thư nói, tiểu thư nếu là ngao không nổi nữa, liền đem thạch tín ăn. Tiểu quế đoạt nói, đồng thời đẩy mặt khó chịu. Tào cương gật gật đầu, đại tiểu thư xác thật là như thế này nói. Kỳ thật tần sắt còn nói rất nhiều khó nghe nói, hắn người nam nhân này nghe xong đều cảm thấy thực tức giận. Cho ta. Rui tay, tần tranh tay tinh tế mà trắng nón, phản phất giống như thông thấu. Tàu cương cùng tiểu quế đều kinh ngạc, tiểu thư, ngươi cũng không thể ăn a. Ai nói ta muốn ăn? Ta muốn lưu trữ, cấp tần sắt lưu trữ, đến lúc đó đưa vào miệng nàng đi. Đoạt quá kia màu đen bình xứ, tần tranh nhìn nhìn, màu nâu con ngươi hiện lên vải tia ác độc. Đừng tưởng rằng chỉ có bọn họ sẽ chơi ngon độc, nàng cũng sẽ. Tiểu thư, ta không ăn là được, không cần thiết giết người a. Tiểu quế đi tới. Xem thần tranh ánh mắt kia nàng có chút sau sống lệnh cả người. Chờ có người muốn ngươi chết thời điểm ngươi lại nói lời này không mượn. Đem dược bình đặt ở cổ tay háo, thần tranh thanh tuyến vô ôn nói. Tiểu quế ngạch trụ, sắc thật à, nàng là không quán thượng loại sự tình này. Tào cương không tiếng động thở dài, sắc thật thật quá đáng. Mọi người đều biết, tiểu thư ngươi là bị thay thế đại tiểu thư mới vào này lăng mộ làm trôn cùng. Nàng không cảm kích liền tính, còn muốn ngươi đi tìm chết, này tâm ác độc. Đúng vậy, nô tỳ vốn tưởng rằng này tân nhân tới, lao ra chắc chắn phái người đến thăm tiểu thư. Nhưng ai biết, không một người tới, chỉ tới một cái đại tiểu thư, vẫn là tới đòi mạng. Tiểu quế đáp lời, nàng cũng xác thật là bất mãn. Chỉ tiếc chính mình một cái nha đầu, cũng chỉ có thể ở sau lưng nói như vậy nói. Được rồi, các ngươi liền chờ tương lai xem kịch vui liền thành 5 năm, 5 năm sau, ta bảo đảm nàng sống không bằng chết. 5 năm lại nói tiếp rất dài, nhưng nếu là qua đi, cũng chỉ là nháy mắt công phu, nàng chờ khởi. Cũng hy vọng sở hữu hy vọng nàng chết người đều hảo hảo hưởng thụ này 5 năm, 5 năm lúc sau, chính là địa ngục. 008, sắp đi ra ngoài. Đang ở lăng mộ chung ba người đều quên mất ban ngày cùng ban đêm, một năm một năm, đều là tới rồi tân niên hai người bọn họ đi ra ngoài thấy người nhà thời điểm mới biết được, nguyên lai 1 năm lại đi qua. Tần tranh là chưa bao giờ rời đi quá này lăng mộ, 4 năm, nàng thật giống như cùng này lăng mộ hòa hợp nhất thể giống nhau. Mỗi năm tần phủ đều có người tới, nhìn xem nàng còn sống không, nhưng mỗi lần nàng cũng chưa đi ra ngoài. Mà truyền lời đều là tiểu quế cùng Tào Cương, hai người bọn họ dựa theo tần tranh công đạo, mỗi lần đều nói nàng nửa chết nửa sống, tựa hồ tần phủ người cũng rất vui vẻ. Hơn nữa nói cho bọn họ hay ngao đến nàng đã chết, Hai người bọn họ liền có thể đi ra ngoài. Mỗi lần tần tranh nghe được đều là cười mà qua, chờ đến nàng đã chết. Ha ha, nàng khẳng định, bọn họ sẽ so nàng chết sớm. 4 năm thời gian, đủ để cho người xa lạ biến thành tâm đầu ý hợp. Mà tần tranh cùng tiểu quế tảo cương đó là như thế, bọn họ ba người tín nhiệm cùng trung thành đạt tới một cái độ cao, thậm chí áp đảo thân nhân phía trên. Đây là ngày đêm làm bạn cộng đồng đối mặt gian khổ kết quả, hữu nghị thân tình, đều có. Ngọn đèn dầu sâu kín lăng mộ vĩnh viễn đều là đêm tối, đường đi chung hai sườn đảo ra mương máng, từ trên vách đá chạy xuống tới nước bùn theo mương máng lưu đi, mặt đất không hề lầy lội. Trường thanh biến thành đại cô nương tiểu quế ở nấu cơm, đường đi nơi xa, hai người đang ở cầm kiếm giao thủ. Tần tranh chân hoàn toàn hảo, vóc dáng cũng cất cao một ít, nhưng này thân thể năm nay đã 18 tuổi, nhìn dáng vẻ là sẽ không lại dài quá. Nàng cũng liền vĩnh viễn như vậy cao. Một mét sáu, nói cao không cao, nói lùn không lùn. Mà luyện võ, nàng là không có gì thiên phú, cũng may thời gian đủ lâu dài, tào cương có kiên nhẫn, mỗi ngày giáo nàng cùng nàng luận bản, nàng nhưng thật ra có chút tiến bộ. Bất quá dựa theo tào cương tới nói, nàng này hoàn toàn chính là tam chân miêu, tự vệ cũng không quá đủ. Tần tranh không lắm để ý, ngược lại bắt đầu học cùng tào cương phối hợp, phối hợp tào cương chỗ chống ra chiêu. Thường xuyên qua lại, hai người nhưng thật ra phối hợp ăn ý. Tào cương kiếm chiêu lấy nước chảy mây trôi tăng trưởng, lấy khí ngự kiếm, lực sát thương rất lớn. Mà tần tranh không có gì nội lực, chính là lấy chính mình sức lực đua, thời gian dài luyện tập, nàng sức lực cũng tăng trưởng, có khi tào cương kiếm áp xuống dưới, nàng chán, nhưng thật ra thật sự có thể ngăn trở. Phanh, hai kiếm chạm vào nhau, tần tranh cắn chặt răng, dùng sức ngăn cản, nhưng tào cương sức lực đại. Cuối cùng nàng kiếm vẫn là bị áp xuống tới, mũi kiếm trực tiếp dán đến nàng trên cổ. Hô! Không được, đánh không lại ngươi. Trường ra một hơi, tần tranh lắc đầu, nàng này sức lực vẫn là quá nhỏ. Tào cương cười thu kiếm, một bên nói, kỳ thật tiểu thư ngươi có thể như vậy, xem, ta kiếm áp xuống dưới, ngươi liền tức thì ngửa ra sau không lưng. Sau đó, mang theo ta kiếm chiều bên trái ra sức nhì, ném ra ta kiếm lúc sau. Ngươi thu hồi kiếm đồng thời là có thể cắt qua ta cái bụng. Cấp tần tranh biểu thị, tào cương mỗi cái động tác đều thực nghiêm túc. Tần tranh thực nghiêm túc xem, sau đó một bên gật đầu, đúng vậy, cái này chiêu thức hảo. Tới, chúng ta lại đến một lần. Tào cương công kích, tần tranh ngăn cản, có qua có lại, tần tranh kiếm quả nhiên hoa tàu cương bụng mà qua. Thực chiến thời điểm, ta chỉ cần dùng hết toàn lực là được. Tự tin tràn đầy, tần tranh thu kiếm. Này kiếm là từ lăng mộ lấy ra tới, trong quan tài kia 17 vương gia vật bồi táng, thượng phẩm kiếm. Đến lúc đó tiểu thư không cần sinh khiếp mới hảo. Tào cương cười, kỳ thật là trêu chọc Khó nói. Tần tranh cũng cười, dù sao nàng chưa thấy qua thực chiến, nói không chừng nàng thật đúng là sẽ luôn cuống. Không quan hệ, kiến thức quá vài lần đổ máu tử vong, sau này liền sẽ không sinh khiếp. Trước kia thuộc hạ liền sợ hãi sẽ bị thương, nếu là đã chết liền tính nhưng nếu tàn nửa chết nửa sống nhưng như thế nào cho phải nhưng đương chân chính đánh nhau khi liền sẽ tâm sinh tín niệm vì không tàn thế liền sẽ liều chết một bác trở về đi tào cương cầm hai thanh kiếm một bên trầm giọng nói xác thật có khi trong lòng tín niệm muốn càng so tưởng đồng vách sắt càng kiên cố điểm này tần tranh cũng nhận đồng liền giống như nàng ngay lúc đó tín niệm nàng nhất định sẽ bình thường đi đường mà hiện tại nàng nhưng không phải bình thường đi đường Trên người hồng thảm thảm váy ở sâu kín ngọn đèn dầu trung phảng phất giống như lưu động huyết, phụ trợ tần tranh khuôn mặt càng bạch, nhưng cũng may nàng khí sắc thực hảo, sóng mắt lưu động có sáng giỏi, thoạt nhìn liền nhiều rất nhiều sức sống. Đứng xa xa nhìn tiểu quế ở bận việc nấu cơm, tần tranh cong lên môi đỏ, nguyên bảo dường như môi hình bởi vì cười rất là dụ hoặc. Đông dưng, nàng thấy hoa mắt, đồng thời, dừng lại bước chân, màu nâu con ngươi bắt đầu mê ly lô trống. Nàng liền như vậy đứng ở chỗ đó như là đột nhiên mất hồn nhi. Tào cương tự nhiên chú ý tới, nhưng đồng thời cũng biết là chuyện như thế nào, chỉ là sắc mặt lược nghiêm cẩn nhìn nàng, chờ đợi nàng từ hư hào chung ra tới. Sau một lúc lâu, tần tranh đầu lắc lư hạ, kia nhoáng lên động gian dường như cổ muốn chặt đứt dường như, tóm lại, thoạt nhìn rất quái dị. Làm sao vậy tiểu thư? Biết tần tranh đôi mắt có thể nhìn đến tương lai sắp phát sinh sự, tào cương hiện tại rất là tin phục Chúng ta muốn đi ra ngoài. Con ngươi vừa động, tần tranh nhìn tào cương, nhưng nàng trên mặt tựa hồ không có gì vui sướng chi sắc. tào cương trần chờ một chút, kia tiểu thư vì sao không vui. Theo lý thuyết, nàng hẳn là thực vui sướng mới đối. Vui vẻ. Ta nhưng thật ra tưởng vui vẻ. Nhưng, sau khi ra ngoài nên đón sự tình liền không có gì nhưng vui vẻ, bọn họ muốn đem ta gả đi ra ngoài. Hư hảo hình ảnh chung, nàng thấy được màu đỏ hỉ khăn. Còn có đỏ thấm hỷ tự, kia trừ bỏ thành thần tựa hồ cũng không có gì nhưng giải thích. Tào cương cả kinh, gà chồng. Kia không xong, nhà chồng khẳng định sẽ không có thật tốt. Người còn nhọc lòng cái này. Thần tranh cười, tào cương chú ý điểm thật là bất đồng. Hiện tại quan tâm không phải nhân ra không nhân ra vấn đề, mà là, chẳng lẽ là lần này lại là thay thế tân sát. tiểu thư, này không thể không nhọc lòng. ngay tưởng. Ngài đối ngoại ấn tượng chính là thân thể tàn phế đầu óc không tốt, này nhà chồng là đường tưởng đại phú đại quý. Lấy lao ra thân phận, hắn lại không thể đem ngài gà cho hạ đẳng nhân ra. Mà ra thế không sai biệt lắm công tử thiếu ra cũng khẳng định sẽ không cưới ngài, sợ là, này đối phương thân thể trạng huống cũng sẽ không có thật tốt. Chỉ sợ, cũng là tàn phế hoặc là ngốc tử linh tinh. Tư cập này, tào cương càng cảm thấy đến tần tranh quá đáng thương, nàng hiện tại đã bình thường. Như thế nào có thể gả cho cái ngốc tử hoặc tàn phế đâu? Được rồi, sự tình có lẽ không ngươi tưởng như vậy không xong. Nếu sự tình muốn phát sinh, vậy chờ nó đến đây đi. Tần tranh thực bình tĩnh, nàng nhìn đến chính là sắp phát sinh, cho nên, cũng căn bản không có biện pháp cùng chi chống lại. Tào cương nhìn nhìn tần tranh, cuối cùng thở dài, tiểu thư, vô luận ngươi đến chỗ nào, thuộc hạ đều đi theo. Còn có nô tỉ. Tiểu quế rất xa chạy nhanh đáp lời. Nàng cũng khẳng định đi theo tần tranh. Phân biệt xem bọn họ liếc mắt một cái, tần tranh mi mắt cong cong, cười rộ lên ngọt giống mặt đường, làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Hảo A, ta khẳng định mang theo hai người các ngươi, chúng ta đồng sinh cộng tử. Hảo khí can vân, nàng này tiểu thân thể có thể ẩn nấp đại càng khôn. 009, lại thấy ánh mặt trời. Bởi vì ngày ấy trước mắt xuất hiện hư hảo hình ảnh, lăng mộ ba người đều chuẩn bị lên. Tần tranh ngồi xe lăn một lần nữa về tới mộ thất giữa, Tào cương bên ngoài đem cửa đá đóng lại, này âm lãnh vô tức giận mộ thất liền còn sót lại nàng một người. Bên ngoài, Tào cương cùng tiểu quế cũng đều đem sở hữu vật phẩm sửa sang lại lên, những cái đó từ mộ thất lấy ra tới đồ vật toàn bộ đều thiêu, trong lúc nhất thời làm cho đường đi trương khí mù mịt. Cũng may này âm lãnh lăng mộ là có lô thông gió, nếu không này hai người thế nào cũng phải sặc chết không thể liên ở hai người bọn họ đều sửa sang lại không sai biệt lắm khi, đột nhiên liền nghe được âm trầm đường đi cuối có thanh âm chuyển đến. Tào cương nhĩ lực bất phàm, hắn nghe được ra tiếng âm thử hôn đột, người rất nhiều, không cấm điếu khởi tâm, lần này tẩn tranh lại nói chuẩn, quả nhiên tới. Tiểu quế có chút khẩn trương, nắm chặt nắm tay, nhìn đường đi cuối, sâu kín ngọn đèn dầu, làm nàng có chút thấy không rõ. Đông dưng, một đám người tiến vào tầm mắt, Người mặc màu đen kính trang, thật giống như ám giả đột nhiên đánh út lại quỷ mị giống nhau, đột nhiên liền xuất hiện. Tào cương thực chấn định, bởi vì tới người hắn nhận thức, đây là thần phủ hộ vệ. Tào cương, các người gian khổ nhật tử đến cùng. Khi trước một người lớn lên cao lớn thô kịch, nhưng thắng đang cởi dung sán lạ, thoạt nhìn không giống hắn thể chạm cho người ta cái loại này thô lỗ cảm. Xin hỏi Lý Huynh, các ngươi như thế nào tới? Tào cương giả vờ khó hiểu. Diễn nhưng thật ra thực rõ ràng. Chủ tử có lệnh, mang nhị tiểu thư đi ra ngoài. Đến gần, bọn họ một hàng hơn 10 người. Mặt sau hộ vệ đều khắp nơi đánh giá, đánh giá này âm trầm lăng mộ, đều bị lộ ra ghét bỏ chi tình. Nếu làm cho bọn họ ở chỗ này ngây ngốc cái răng ba năm, thế nào cũng phải điên rồi không thể. Cứ như vậy cấp, chính là Hoàng thượng hạ chỉ dụ. Hỏi, Tào Cương không ngừng hỏi tham. Thật cũng không phải là có khác đại sự yêu cầu nhị tiểu thư. Được rồi đừng nói nữa, nhị tiểu thư đâu. Kia lý họ hộ vệ thoạt nhìn là cái dễ nói chuyện, nhưng chân chính cùng nói đến khởi lời nói tới, kỳ thật nhìn ra được hắn là cái thực nghiêm cần người. Ở mộ thất, tao cương đi qua đi khai ác, mười mấy hộ vệ đều nhìn chăm chú nhìn, cũng không biết kia vẫn luôn ở bên trong này bồi người chết nhị tiểu thư thành bộ giá gì. Cửa đá mở ra, cùng với trầm trọng thanh êm, hoa lệ mộ thất tiến vào trong mắt, Mười mấy nam nhân đều lộ ra lược thổn thức biểu tình, loại địa phương này quả nhiên không phải người xuống đốc. Tầm mắt vừa chuyển, một cái xe lăn xuất hiện ở tầm mắt giữa, kia trên xe lăn một cái một thân hồng thảm thảm người, tóc dài hỗn độn che lại mặt, người nọ còn nghiêng đầu ngồi ở kia mặt trên, Chợt vừa thấy giống như đầu muốn rất giống nhau, làm người không cấm trong lòng lộn bột một tiếng. Tào cương cùng tiểu quế cũng không nghĩ tới tần tranh sẽ là cái này trạng thái, hai người liếc nhau, đều khỏe miệng run rẩy này, tào cương, nhị tiểu thư còn sống, lý họ hộ vệ thấp giọng do hỏi, ở hắn xem ra, này nhị tiểu thư tuyệt đối là muốn chết. tào cương gật gật đầu, còn sống, hơn nữa sống được thực hảo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. nàng nếu đã chết, đại sự nhưng làm không được. lầm bẩm, lý họ hộ vệ vung tay lên, mặt sau bốn cái hộ vệ đồng loạt xuất động vọt vào mộ thất, lấy ra một khối đại miếng vải đen cái ở tần tranh trên đầu sau đó bốn người tề động nâng lên xe lăn có thể thấy được là tính toán liền như vậy đem tần tranh vận đi ra ngoài đi lý họ hộ vệ vung tay lên bốn người nâng tần tranh xung phòng mặt sau một đám người cũng đi theo lui lại tào cương tún tún sửng sốt tiểu quế đi theo rời đi lang mộ rốt cuộc có thể rời đi này lang mộ tiểu quế cảm khái và ngàn vừa đi nước mắt một bên nào hào đi xuống rớt rốt cuộc có thể rời đi tào cương sắc mặt nghiêm túc Đối với rời đi nơi này hắn không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại bắt đầu lo lắng tần tranh. Lý hộ vệ nói có đại sự yêu cầu tần tranh, xem ra chính là tần tranh theo như lời gà chồng, cũng không biết, gà chính là ai. Trên xe lăn, tần tranh bị hoảng đến đầu váng mắt hoa, trên đầu che chở miếng vải đen, nàng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng thông qua mùi gian không khí vẫn là có thể cảm nhận được, ở một trận sóc này lúc sau, rõ ràng liền không giống nhau. nay không khí Là ánh mặt trời hương vị, chạm vạng dương quang, không giống ban ngày như vậy cực nóng, có nhàn nhạt lười biếng. Chân mắt, cứ việc trên đầu che chở miếng vải đen, nhưng xuyên thấu qua miếng vải đen chiếu xạ tiến vào quang vẫn là làm nàng đôi mắt đau. Tức thì lại nhắm mắt lại, nàng một chút, sợ là chịu không nổi ánh mặt trời. Tào cương cùng tiểu quế cũng đồng dạng, đôi mắt cháo thượng miếng vải đen điểu, từ người đỡ đi. Thật dài bục dai từ lưng chừng núi bắt đầu mãi cho đến dưới chân núi. Cẩm thạch trắng bậc thang, ở hoàng hôn hạ phiếm kim hoàng sắc quang. Bốn phía núi xa xanh miết, đây đúng là hạ sơ hảo thời tiết. Trong không khí bay cây cối cỏ xanh hương vị, thấm vào ruột gan, người nghe vui vẻ thoải mái. Ngồi ở sóc này trên xe lăn, tần tranh nghe không khí thanh hương hương vị, không cấm cong lên khỏe môi, này bên ngoài quả nhiên so bên trong muốn hảo đến nhiều. Dưới chân núi, bình thản đại đạo thượng dừng lại một chiếc song mã xe ngựa, xe ngựa sau, số con ngựa. Con ngựa mạnh mẽ, vừa thấy liền không phải bình phạm nhân ra có thể nuôi nổi. Tần tranh liên quan xe lăn bị đưa vào trong xe ngựa, sau đó Tào Cương cùng Tiểu Quế tiến vào, mọi người đều nhìn không thấy, cũng không dám vạch trần miếng vải đen thấy ánh mặt trời, cho nên, đều sở soạn. Xe ngựa thúc đẩy, xe lăn trượt một chút, Tào Cương dỗi tay chuẩn sắc bắt lấy xe lăn tay vị, hắn lô thai hảo sử thực. Tào Cương, bọn họ đều nói cái gì? Do hỏi. Tần tranh thanh âm thực bừa bãi, nghe tới nàng một chút đều không lo lắng. Chỉ là nói ngươi không thể chết được, có đại sự yêu cầu ngươi. Tào cương trả lời. Phi, con đại sự, ai đều biết là chuyện gì. Tiểu quế phun một ngụm, nghiêm trọng khinh bị. Bất quá, nàng cũng chỉ dám bối mà khinh bị thôi. Được rồi, đừng nói chuyện lung tung, từ giờ trở đi, hai người các ngươi coi như làm ta muốn chết đối đại liền thành. Thần tranh đều có tính toán, là chính là tiểu thư. Nếu là ngươi xuất giá, kia nô tỳ làm sao bây giờ? Nàng còn như thế nào đi theo Tần tranh a? Đúng vậy tiểu thư, nói tốt, thuộc hạ cùng tiểu quế thể sống chết đi theo ngài. Tào cương cũng lo lắng cái này. Đến lúc đó hai người các ngươi liền khóc chết khóc sống nói nhất định phải đi theo ta cho ta thống chung. Thần tranh chủ ý một người tiếp một người, thống chung. Lời này không tốt lắm nghe đi, tiểu thư sống hảo hảo. Tiểu quế bĩu môi, tuy là đôi mắt che miếng vải đen, nhưng nàng biểu tình như cũ rất nhiều. Một cái từ mà thôi, không như vậy thật tốt nghe không dễ nghe. Đến lúc đó hai người các ngươi liền khóc chết khóc sống nói nhất định phải đi theo ta, xem ta tắt thở nhi, cũng coi như không làm thất vọng này bốn năm làm bạn. Dù sao, bọn họ ba cái là không thể tách ra. Bốn năm thành lập cảm tình. Này ăn ý cùng trung thành là chân quý, tần tranh cũng không hy vọng nàng cùng hai người bọn họ tách ra. Hảo, thuộc hạ liền ấn tiểu thư nói làm. Tào Cương gật gật đầu, dù sao bọn họ cũng không phải cái gì có tầm ảnh hưởng lớn người, chỉ cần khẩn cầu một chút, liền khẳng định sẽ được đến đồng ý. Thái Dương dần dần rơi xuống, Thiên Địa dần dần lâm vào hắc ám. Tào Cương tựa hồ có điều cảm giác, vạch trần chính mình đôi mắt thượng miếng vải đen. Tiểu thư, ngươi có thể nhìn xem bên ngoài. Vạch chân tần tranh trên đầu miếng vải đen, tóc hốn độn tần tranh mở mắt ra, đập vào mắt chính là đong đưa thùng xe. Nhưng đây là không giống nhau phong cảnh, vẫn là làm nàng thật sâu xúc động, rốt cuộc ra tới. Không một không, chỉ vì nhục nhã. Đêm tối, cổ xưa mà lại phồn hoa hoàng thành ở ngọn đèn dầu trung ẩn ẩn lộ ra nó rộng lớn hình dáng. Xong mã xe ngựa ở gạch đá xanh trên đường phố nhanh chóng đi tới, đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tựa hồ hành tẩu quá địa phương đều là ngọn đèn dầu thưa thớt. Vòng qua mấy cái ngõ nhỏ, một cái tương đối rộng mở đường phố xuất hiện ở trước mắt, xe ngựa nhanh chóng đi, ở giữa đường một tòa màu son trước đại môn dừng lại. Bậc thang cao đúc, hùng sư chấn chạch, này thật đúng là không phải người thường ra. Mặt sau một chúng hộ vệ xuống ngựa, đi đến xe ngựa trước, cùng tào cương phối hợp, đem xe lăn nâng xuống dưới. Trên xe lăn, tần tranh phi đầu tán phát, miếng vải đen bắt lấy tới. Nàng một thân hồng thẳng thảm, khuôn mặt lại đặc biệt bạch, tóc lộn xộn, bộ dáng này thoạt nhìn rất là khiếp người. Mười mấy hộ vệ thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ đều tưởng nhìn một cái này nhị tiểu thư rốt cuộc đã chết không. Tần tranh không có gì động tĩnh, ở hôn độn sợi tóc khe hở trung gian nhìn quanh bốn phía, nhà cao cửa rộng đại viện, tiến vào đại môn lúc sau nên diện mà đến chính là làm người thực áp lực không khí, đây là tần phủ. Nàng tự nhiên biết nơi này. Nàng còn ở đi theo trước kia cái kia tần tranh thời điểm, liền ở chỗ này phiêu một đoạn thời gian. Đinh đài lầu cát, hành lang gấp khúc cầu hình vòm, hồ nước nhà thủy tạ, cái gì cần có đều có. Tào cương đẩy xe lăn, tiểu quế theo bên người, phía trước lý họ hộ vệ dẫn đường, mặt sau mười mấy hộ vệ đi theo, này trận thế tương đương bất phạm. Trên xe lăn cầu hình vòm, phía trước đập vào mắt chính là đèn đuốc sáng trưng sân, cổng vòm thượng treo hồng lua bên trong các phòng cửa sổ thượng dán đỏ thâm hỉ tự này tư thế thập phần rõ ràng là có hỉ sự a tần tranh tảo cương tiểu quế đều trong lòng hiểu rõ nhưng nhìn thấy cũng xác thật có chút kinh ngạc xem ra thật đúng là rất cấp bách tiến vào sân xe lăn ở phiến đá xanh đường nhỏ thượng hành tẩu phát ra chi chi rát rát tiếng vang tại đây trong đêm tối phá lệ vang dội hồi lâu không thấy được như vậy sáng ngời ngọn đèn dầu tần tranh đôi mắt có chút không khỏe Bất đắc dị hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghiêng đầu, dường như đầu muốn rất giống nhau. Tàu cương cùng lý họ hộ vệ nâng xe lăn tiến vào một cái khá lớn phòng. Đây là cái phòng khách, bàn ghế đầy đủ hết, hơn nữa bốn phía nên dán lên hỉ tự đều dán tới rồi, vui mừng thực. Phòng khách hai sườn, nha hoàng gã sai vặt bao nhiêu, mỗi người chạm thẳng tóc, rũ đầu, lặng ngắt như tờ. Chủ tòa thượng, một cái trung niên nam nhân ngồi ở chỗ kia, thâm lam trường bào, chân đạp dày bó cầm người trùng chỗ có chồng dâu, mi đôi chiều hạ, đôi mắt hơi tâm giác chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, cái này trung niên nam nhân tuyệt đối là cái tình mọi người. hắn bên trái, một cái trung niên phụ nhân ngồi ở chỗ đó, một thân hoa lệ, búi tóc cao vãn, một trương đã rõ ràng có năm tháng dấu vết mặt mạt bạch bạch, mắt đôi hơi điếu, thoạt nhìn rất là xảo quyệt. Phụ nhân bên cạnh, một cái ăn mặc màu lam nhạt váy dài tuổi trẻ nữ tử đứng ở chỗ đó, Bộ dạng tiểu thiếu kia đôi mắt cùng kia phu nhân thực giống nhau, đều là hơi hơi treo lên, vừa thấy liền không phải thiên tra. Tóc văn khởi, Kim Ngọc Thoa cắm 4-5 cái, nhìn lên chính là cái đại tiểu thư. Theo xe lăn bị ngâng tiến vào ba người tầm mắt đều định ở kia trên xe lăn nhân thân thượng, nhìn trên xe lăn người một bộ muốn chết bộ dáng, hai nữ nhân đều lộ ra một chút thất vọng, 4 năm, 4 năm cư nhiên cũng chưa chết, mệnh thật đúng là đại. Tào Cương cùng Tiểu Quế phân biệt đứng ở xe lăn tả hưu sau sườn, kia Lý họ hộ vệ về phía trước vài bước, bẩm chủ tử, thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ, đem nhị tiểu thư mang về. Ân, động tác thực mau, đi xuống nghỉ ngơi đi. Tần Thông vẫy vây tay, Lý họ hộ vệ mang theo một hàng hộ vệ lui ly. Phụ nữ trung niên là Tần Thông phu nhân, đồng thời cũng là Tần sắt mẹ đẻ, nàng đời này sinh mấy cái hài tử, duy độc Tần sắt tồn tại mà tần thông cũng có cơ thiếp mấy cái nhưng cũng chưa lưu lại xuống thai duy độc tồn tại một cái tần tranh vẫn là cái đầu góc có bệnh có thể nói này to như vậy tần gia tần thông cũng chỉ có hai cái nữ nhi thân thể khỏe mạnh đầu góc linh hoạt cũng chỉ có tần sát nàng được xuống ái cũng đúng là bình thường lao ra này bốn năm đi qua tranh nhi giống như trưởng thành không ít phụ nữ trung niên mở miệng âm cuối dơ lên Cái loại này xảo quyệt tuyệt đối là từ trong xương cốt lộ ra tới. Nàng loại người này, không ai sẽ thích. Đúng vậy, chỉ là, bộ dáng càng xấu. Tần thông sắc mặt vô ồn, hơn nữa tần tranh lúc này bộ dáng nửa chết nửa sống, thoạt nhìn sắc thật không quá đẹp. Tần sắc ở đàng kia cười, không chút nào che giấu, nàng chính là ở cười nhạo tần tranh. Tranh nhi, hôm nay tiếp ngươi trở về, là có đại sự. Hoàng thượng có chỉ. Đem ngươi đính hôn cấp chấn cương nguyên soái cửu vương vân chiến làm vợ. Đây là vô thượng vinh quang, là ngươi mấy đời đều tu không tới phúc khí, ngươi muốn tâm tồn cảm kích, không thể đã quên hoàng thượng đối chúng ta tần gia này phân quan ái. Kỳ thật, lấy ngươi điều kiện, căn bản không có khả năng gả cho hoàng thất con cháu làm vợ, thậm chí liền cái chắc phi điều kiện đều không đủ. Nhưng cái này vẫn may đã bị ngươi đụng phải, liền vi phụ ta đều kỳ quái, ngươi này mệnh như thế nào tốt như vậy. Hôn kỳ định ở ba ngày sau, ngày ba ngày thời gian hảo hảo học học quy củ, đến lúc đó đừng cho tần gia mất mặt. Đứng lên, tần thông đôi tay phủ sau, hắn chạm tư lược hiện dâng chào, có thể nhìn ra, hắn chính là này một nhà chi chủ. Đúng vậy đúng vậy, muội muội ngươi nhưng hảo phúc khí, chiến thần cựu vương a, xuất lĩnh thiên quân văn mã, đang ở biên cương nghèo khổ nơi, không có hoàng thượng dụ lệnh không chuẩn hồi triều, thật thật là hảo mệnh a. Tần bước đắc ý nệ bước đi bước một chuyển động đến tần tranh trước mặt, nàng là cái tập tề sủng ái lớn lên đại tiểu thư, kia một thân phú quý khí tức không phải giả, chỉ là kia xảo quyệt khắc nghiệt quá mức với rõ ràng, làm nàng cả người có vẻ thực xấu xí, cứ việc nàng lớn lên khá xinh đẹp, hôn nhuận sợi tóc hạ, tần tranh hơi hơi híp mắt nhìn tần sát, cái gì cũng chưa nói, lại là thấy được nàng tương lai, mũ vượng khăn quàng vai, khoác minh hoàng sắc áo choàng, xem ra. Nàng là phải gả cho hoàng thượng. trách không được nàng như vậy vui vẻ, nguyên lai, muốn trở thành hoàng phi. Sát nhi, chúng ta đi thôi. Trong phòng này một cổ tử mộ thất hương vị, người chết mùi vị, lây dính thượng, nhưng đến xui xẻo. Tần phu nhân đứng lên, một bên nha hoàng đỡ, ung dung hoa quý, nhưng tần tranh thực rõ ràng nhìn đến nàng ấn đường chi gian có hắc khí. Nương ngài nói chính là Phụ thân, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Chờ ba ngày sau mỗi muội đại hôn, chúng ta tái hảo hảo đưa tiễn. Nhân ra là một nhà ba người, hài hòa đến không được. Tần thông ở phía trước, tần Phu nhân tần sắt ở phía sau, lục tục rời đi. Tần sắt lúc gần đi, còn ở tần tranh trên đùi dùng sức đạp một chân. Tần tranh ăn đau, nhưng là nhịn xuống không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nếu vẫn là cái kia tàn phế thân thể khẳng định sẽ không có cảm giác, nhưng hiện tại, nàng là có cảm giác mãn nhà ở nha hoàng gã sai vật lui ra ngoài, tiểu quế lập tức đi lên trước ngồi sồn xuống, xoa tần tranh cẳng chân, một bên nhẹ dọa dò hỏi, tiểu thư có đau hay không? không có việc gì. ra tiếng, tần tranh giơ tay chậm rãi đẩy ra trên mặt sợi tóc màu nâu con ngươi ở sáng ngời ánh đèn hạ lộ ra khắc thường quang, Liên dường như sẽ tùy quang biến hóa mắt mèo, làm người nhìn đấy lòng phát mạo. tiểu thư, nay hoàng thượng muốn đem ngài gả cho cửu vương, xem ra. Mục đích chính là vì nhục nhã cửu vương. Đến lúc đó ngài gả qua đi, nhật tử sẽ không hảo quá. tao cương trầm giọng, rất là đau lòng, thần tranh là cái hảo cô nương, không nên lọt vào loại này đối đãi. Thần tranh mi đôi nhẹ dương, nhục nhã. Xem ra, này cái gì chiến thần hôn cũng chẳng ra gì. Cung hoàng thượng là đối đầu sao. Không có dụ lệnh không được hồi chiều, hôn thật thảm. Ba ngày thời gian, đối với từ lăng mộ ra tới thần tranh tới nói. Hoàn toàn là tra tấn. Có thể là ở âm lãnh không thấy thiên nhật mộ thất quá thời gian quá dài, thân thể của nàng hoàn toàn thích đứng nơi đó mà không rõ ở mớt hoàn cảnh. Này ra tới, thấy phong, thấy ánh mặt trời, nước uống ăn cơm cũng thay đổi, thân thể của nàng bắt đầu không thích ứng Bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ trường ra rất nhiều hồng ngật đác, chật vừa thấy, thật giống như bị ong mật chết giống nhau. Nàng chiếu gương khi giật nảy mình, lại còn có ngứa vô cùng. Nhưng cũng không có biện pháp cào. Nàng này làn ra thật sự quá mức mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng ở trên cổ tay véo một chút, kia địa phương ra thịt lập tức phồng lên, hồng hồng một mảnh, đến yêu cầu thật lâu mới có thể biến mất đi xuống. Hùng chi cào mặt, nếu là cào phá, khẳng định lưu sẹo. Tiểu quế cũng không phải làm pháp, đi tìm ma ma nói muốn cầu điểm dược, bị ma ma mấy cái đại bạch mắt nhi cấp trừng mắt nhìn trở về. Được rồi, ngươi cũng đừng đi lại đụng vào hôi, không cho liền không cho. Nay hồng ngật đắp quá mấy ngày là có thể lui, không có việc gì. Nghe nói, tần tranh lắc đầu, xem ra, bọn họ không ngừng không đem nàng đường quang hành, cũng không đem cái kia đại nguyên Soái cửu vương ra đường hồi sự nhi. Nàng này phúc tôn vinh làm tân nương, khẳng định đến hủ chết cái kia cửu vương. Hừ, thật sự thật quá đáng. Tiểu thư lập tức liền phải xuất giá, bộ dáng này dùng nhiều ít phấn mặt cũng không lấn át được, đến lúc đó động phòng khi nhưng làm sao bây giờ a. Tiểu quế tức giận đến không được, nhưng lại không phải làm pháp. Nay toàn bộ phủ đệ, đều là chút lánh tâm máu lạnh người. Đúng vậy, đến sợ tới mức tân lang đường trường đái trong quần. Không rời đi xe lăn, nàng bộ dáng này thật đúng là giống như cái tàn phế người. Tiểu thư, tiểu quế nắm cái mũi, nay tiểu thư, đều phải làm vương phi. Này nếu là về sau nói chuyện còn động bất động đái trong quần đái trong quần, quá mất mặt. Ngươi cũng đừng giống cái bác gái dường như... Này ma ma nên làm sự người đều làm. Vây vây tay, thần tranh bừa bãi thực. Theo lý thuyết nàng này đều phải xuất giá, hơn nữa gả nói như thế nào cũng là hoàng thất con cháu, khẳng định đến có ma ma tới dạy dỗ quý củ. Chính là căn bản là không ai tới quảng, xem ra bọn họ là căn bản không thèm để ý nàng tương lai hay không mất mặt. Cũng có lẽ, bọn họ ước gì nàng mất mặt. Cho chính mình mất mặt, cung cấp cái kia đại nguyên xoái cửu vương vân chiến mất mặt. Khi đó, hoàng thượng có lẽ liền vui vẻ, hoàng thượng vui vẻ, là có thể thưởng cho tần thông cái xương cốt ha ha. Ngày mai tiểu thư liền xuất giá, nhưng ngươi nhìn một cái, hôm nay chúng ta nơi này còn như vậy quảng cũ bé, liền mũ phượng khăn quảng vai cũng chưa đưa lại đây, quá khi dễ người. Bất quá may mắn chúng ta lập tức liền rời đi nơi này, vĩnh viên không trở lại. Tiểu quế phùng mặt, nàng là thật sự may mắn có thể đi theo tần tranh rời đi nơi này. Nàng cung Tào Cương thỉnh cầu đi theo Tần Tranh, vốn tưởng rằng sẽ hảo một đốn cầu, nhưng ai ngờ, hai người bọn họ chỉ là thuyết minh ý đồ Tần Thông liền đồng ý bởi vì hắn vốn dĩ liền không tính toán cấp Tần Tranh của hồi môn nha hoàn hộ vệ, nhưng nếu không của hồi môn lại có vẻ quá mức keo kiệt, ít nhất nha hoàn một cái hộ vệ một cái. Nhưng, sự thật là không ai sẽ tưởng đi theo Tần Tranh. Hai ngày này Tần Thông phàm là chú ý một chút hay, mỗi người đều kinh hồn tăng đảm nhưng thật ra làm hắn hảo một hồi khó xử. Trùng hợp lúc này, tiểu quế cùng Tào Cương tự động xin ra trận, nhưng thật ra làm tần thông tức thì thông khoái, lập tức liền chuẩn. Vốt chính mình trên mặt hồng ngật đáp, tần tranh mồm to hô hấp, có thể làm chính mình thoải mái một chút. Này ngật đáp ngừa muốn chết, đây là dị ứng. Ngài chớ có sợ, càng sợ càng nhiều. Lấy cây quạt cấp tần tranh quạt gió, tiểu quế xem nàng kia đầy mặt hồng ngật đáp cũng cảm thấy khó chịu. Bất quá ai làm tần tranh quá mức ra thịt non mịn, nàng này làn da y tiểu quế xem ra, cùng trẻ con dường như, lại bạch lại nộn, thoát xác nấu trứng gà. Ở lăng mộ thời gian lâu lắm, đem ta này thể chất đều thay đổi. Sau này, những cái đó ta thèm đồ vật đều không thể tùy tiện ăn, nếu không, chính là này kết quả. Ngẫm lại thật đúng là nghẹn quất. Ở lăng mộ thời điểm, chúng ta liền nghĩ, chỉ cần có thể đi ra ngoài, Chính là cả đời ăn có ăn chấu cũng thành. Nhưng hiện tại, tiểu thư giống như lại không thỏa mãn. Cười hì hì, tiểu quế cũng xảo quyệt thực. Liếc xéo nàng liếc mắt một cái, tần tranh môi đỏ cong cong, nguyên bảo dường như môi đỏ tùy ý gợi lên một cái độ cùng, đều thu hoạch lớn dụ hoặc. Hiện tại đều dám như vậy cùng ta nói chuyện, xem ra, ta phải học học mặt khác tiểu thư phu nhân gì đó, cho người điểm giáo hấn. Đứng lên! Nàng cái này đầu nhưng thật ra so tiểu quế cao như vậy một chút. Tiểu quế tươi cười không thay đổi, về phía sau lui lại mấy bước, cầm cây quả tân cần cấp tần tranh quả gió. Tiểu thư đừng nóng giận sao, nô tỳ nói bậy. Nô tỳ về sau sẽ không, nếu là lại nói bậy, tiểu thư lại thu thập nô tỳ không mượn. Nhanh mồm dẻo miệng, thật đúng là nô tỳ tựa chủ. Hừ, lần sau. Lần sau ta liền trực tiếp đem ngươi đầu lưới rút, làm ngươi lại khoe khoang. Đỉnh đầy mặt hồng ngợt đáp, thần tranh làm bộ rút nàng đầu lưới. Tiểu quế cười hì hì trốn, thần tranh rũi tay nắm nàng tóc, tiểu quế trốn đến mò, thần tranh tay cũng thực mau nàng mấy năm nay cùng tạo cương học công phu chính là không bạch học. Đông dưng, bên ngoài có người gõ cửa, thần tranh vèo trở lại trên xe lăn ngồi song, đầu một hoài, đôi mắt thẳng lăng lăng, lại giống cái nửa chết nửa sống bệnh tâm thần dường như. Tiểu quế tắc lập tức vẻ mặt khuôn mặt lũ sầu, quay đầu nhìn cửa phòng phương hướng. Cửa phòng bị từ ngoại mở ra, hai cái nha hoàn sụ mặt đi vào tới, các nàng thực rõ ràng ghét bỏ nơi này, tựa hồ đi vào tới liền vũ nhục các nàng thân phận dường như. Tiểu Quế, đây là ngày mai nhị tiểu thư hỉ phục, mũ phượng khăn quần vai, ngươi nhưng xem trọng, đừng làm cho nhị tiểu thư lại nổi điên cấp xé. Hai cái nha hoàn, một cái phùng đỏ thâm váy áo hỉ khăn, một cái khắc nâng chuế mãn chân châu hoàng kim đầu quan, đẹp thực. Nga, Ta đã biết, tiểu quế gật gật đầu, ở kia hai cái nha hoàn xem thường lại có thể liên trong ánh mắt phảng phất giống như tượng đá dường như đứng thẳng. Cho đến các nàng hai rời đi, tiểu quế mới một bước thoán qua đi, phân biệt nhìn nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía tần tranh, tiểu thư, thật đúng là đẹp. Tần tranh chính là vạn phần chán ghét này nhan sắc, ở lăng mộ 4 năm, nàng sở hữu quần áo đều là này nhan sắc, liền quần lót đều là cái này nhan sắc nàng đối cái này nhàn sắc sinh lý chán ghét, khó coi chết đi được, nơi nào đẹp, ngươi cảm thấy đẹp nói, ngày mai ngươi xuyên đi, nhướng mày, thần tranh thập phần hào phóng, tiểu quế lập tức lắc đầu, nô tỳ nếu là mặc vào, này đầu cũng cũng đừng muốn, cười, thần tranh trêu chọc, cho ngươi đi làm vương phi còn không tốt, đến lúc đó đại nguyên soái phát hiện hắn tân nương không phải trong truyền thuyết tàn phế bệnh tâm thần, nói không chừng liền cao hứng, một cao hứng, yêu ngươi đến lúc đó vinh hoa phú quý hưởng không hết ta. Tiểu thư, ngươi này không nói chính ngươi đâu sao? nàng chỉ là cái nô tì tiểu nha đầu, tuy nói không tàn phế đầu vóc cũng bình thường, nhưng cũng giới hạn trong bình thường thôi, cùng tuyệt đỉnh thông minh gì đó không đáp biên. cho nên giống tia cái gì đại nguyên soái đại tướng quân, cũng căn bản không có khả năng coi trọng nàng, nàng cũng không dám tưởng. thần tranh sắc mặt đổi đổi, rồi sau đó lắc đầu, ta thật đúng là chưa nói ta chính mình ta ẩn ẩn cảm thấy chúng ta tương lai nhật tử không hảo quá không một hai thân hôn đại hôn nhật tử rốt cuộc đã đến kỳ thật cũng thực mau chỉ là trong chớp mắt liền đến ngày này tần tranh trên mặt hồng ngật đáp càng một phát không thể vãn hồi nhưng căn cứ nàng chính mình tới xem này đó hồng ngật đáp là tới rồi hoàn toàn bùng nổ xếp sau ra độc tố lúc lúc sau liền sẽ chậm rãi khôi phục đây là cái hảo hiện tượng nhưng mà nay hiện tượng đối nàng tới nói khá tốt Nhưng chỉ là thời gian không đúng. Hôm nay đại hôn, này thanh tịnh thật lâu sân tụ đầy người. Một đám nha hoàn cùng mấy cái thoạt nhìn thượng tuổi ma ma vây quanh tần tranh cho nàng mặc quần áo trang điểm, kia lưu loát động tác, sách theo tần tranh tới tới lui lui, một chút đều không khách khí. Tần tranh có cảm giác, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ phải tiếp tục làm bộ tàn phế bị một đám nữ nhân qua lại lan lộn Kia hỉ phục một tầng lại một tầng, có thể so ở lăng mộ xuyên thượng cấp bậc nhiều. Chất lượng siêu cấp hảo, ở dưới ánh đèn phiến quang. Quần áo mặc vào sau, lại bắt đầu trải đầu. Tần tranh đầu tóc lớn lên thực hảo, vãn khởi bùi tóc linh tinh cũng thập phần dễ dàng, hai cái nha hoàn sơ thuận buồm xuôi gió. Hai cái ma ma cầm son phấn chuẩn bị cấp tần tranh thượng trang, nhưng nhìn lên nàng kia mặt, đại đầu đầu rửa gần tiểu đầu đầu, son phấn đều không biết nên nhào vào địa phương nào. Tấm tắc, này khuôn mặt, hôm nay động phòng nhưng làm sao bây giờ? Cửu vương gia căn bản không hạ miệng được a. Ma, ma cầm đông giảm phấn thẳng lắc đầu. Tỷ tỷ, ngươi còn nhọc lòng cái này đâu? Bên cạnh ma ma cười khanh khách, mặt khác nha hoàn cũng ở nhịn không được cười. Tần tranh không núc đích, ánh mắt thẳng ngơ ngác, đầu hoai, liên quan bãn khởi bùi tóc đều là vai. Nói bữa nghĩ đến cửu vương gia cũng sẽ không động phòng. Kia đến cơ khát tới trình độ nào, mới có thể cùng nhị tiểu thư động phòng. Vương đông giảm phấn. Mama từ bỏ cho nàng hóa trang, không lựa lời nói. Kỳ thật là cảm thấy liền tần tranh cái này bệnh tâm thần căn bản nghe không hiểu nàng nói cái gì. Tỷ tỷ nói chính là, kỳ thật ngẫm lại, này nhị tiểu thư cũng rất đáng thương. Một cái khác Mama đánh giá tần tranh, người mệnh a, không trô đi nói. Đáng thương cái gì? Lại đáng thương nhân gia cũng là tiểu thư, hiện tại lập tức liền phải làm vương phi. Cho dù chết, kia cũng là vương phi. Nhìn quét tần tranh tràn đầy hồng ngật đắp khuôn mặt, hầu hạ người nửa đời người ma ma vẫn là thực hâm mộ. Bầm ma ma, tóc đã vẫn hảo, hay không đem đầu quan mang lên. búi tóc chảy vớt hảo, kỳ thật là vai. Mang lên đi mang lên đi, canh giờ mau tới rồi. Ma ma cũng không kiên nhẫn, ai nguyện ý ở chỗ này bồi cái bệnh tâm thần. nha hoàn ba chân bốn cẳng đem hoàng kim đầu quan cấp mang lên, truy ở phía trước chân châu mảnh chặt mặt, nhưng bởi vì nàng đầu là vai cho nên toàn bộ đầu quan cùng chân châu mảnh đều là vai, hỉ khăn cũng che thượng đi, gương mặt này thật sự không đến nhìn. Mama vậy vây tay, nha hoàn đem màu đỏ hỉ khăn cũng cái ở tần tranh trên đầu. hết thể xong việc nhi, mama mang theo một đám nha hoàn chậm rãi rời đi. tần tranh lập tức thẳng khởi đầu, trên đầu hoàng kim đầu quan thiếu chút nữa rơi xuống, trước mắt chân châu mảnh rối tinh rối mù lộn xộn, hoàng đến nàng đôi mắt đều hoa. tiểu quế đi tới gỡ xuống hỉ khăn. Nhìn tần tranh ngoài bùi tóc đầu quan lược hiện khó xử, tiểu thư, không bằng nô tì cho ngươi một lần nữa vấn tóc. Tính, cứ như vậy đi. Nàng biết chính mình khẳng định khó coi chết đi được, bất quá khó coi liền khó coi, cũng không cảm thấy như thế nào. Canh giờ không sai biệt lắm, tiểu thư liền nhịn một chút đi, hôm nay qua đi liền nhẹ nhàng. Nói, tiểu quế lại lần nữa đem hỉ khăn cấp đắp lên, nàng này một thân váy đỏ ngồi ở trên xe lăn bộ dáng thật sự là khó coi. Kỳ khăn hạ, tần tranh làm mặt quỷ, chính mình mặt thật sự ngứa thực, không thể cào, chỉ có thể thông qua làm biểu tình tới giảm bớt. Nhưng nàng giảm bớt phát ngứa thời gian cũng không có bao lâu, bởi vì đón dâu đội ngũ tới. Bên ngoài pháo đốt tiếng vang quả thực rung trời, xem ra tần thông không có tại đây trường hợp thượng thiếu cân đoàn 2, ít nhất nghe tới trận trưởng là có đủ. Rồi sau đó, nhắm chặt cửa phòng bị mở ra, có tự tiếng bước chân chuyển tiếng lô thai, có thể nghe được ra là không ít người. Nhưng làn nền bức tương đương tể, thật giống như huấn luyện quá giống nhau. Xe lăn bị nâng lên, ngồi ở trên xe lăn tần tranh quơ quơ, đầu vai, thân thể cũng nương tựa xe lăn, giống như không một chút chống đỡ. Cảm giác xe lăn bị nâng, ra phòng, ra sân, cuối cùng châm ngỏi quá pháo đốt hương vị thổi qua chót mũi, xem ra, đây là ra tần phủ đại môn. Không có gì dư thừa nói, xe lăn toàn bộ bị đưa vào kiệu hoa nâng xe lăn người cũng thực thô lỗ. Chỉ lo làm việc, căn bản không bận tâm trên xe lăn người. Nếu không phải tần tranh bị ném vào bên trong tiệu lúc sau dối tay bắt được cố kiệu xong cửa sổ, nàng liên quan xe lăn khẳng định một khối cút đi. Khởi tiệu, Bên ngoài một tiếng dương cương vị mười phần khởi kiệu thanh, cố kiệu đã bị ngừng lên. Tần tranh khẩn bắt lấy xong cửa sổ, xe lăn liên quan nàng cả người đều bắt đầu lắc lư. Trên đầu hoàng kim đầu quan càng là hoàng đến không được, búi tóc vốn dĩ chính là hoai. Đầu quan càng là lay động lợi hại, như vậy trầm trọng, hoàng đến nàng đầu mất rớt. Không có biện pháp dứt khoát đem hỉ khăn vạch trần đem đầu quan kéo xuống tới, sau đó lại đem hỉ khăn cái ở trên đầu, dứt khoát bớt việc nhi. Đội ngũ yên tĩnh không tiếng động, căn bản là không có trong truyền thuyết cái loại này thua chiêng gõ chống khai đạo, hỉ nhạc dung trời trường hợp, thậm chí liền cái người qua đường thanh âm đều không có, có thể tưởng tượng này hôn lễ đối với cựu vương vân chiến tới nói ý nghĩa cái gì. Cố kiệu một đốn hoảng, hoảng đến tần tranh đầu đều hôn mê, trên mặt hồng ngật đáp lại ngứa thật sự, xe lăn lại thường thường hoạt động, này một đường quả thực. Hoàng chết lao tử, âm thầm mắng, lại cũng không tế với sự, cố kiệu như cũ thực hoảng. Ràng có không sai biệt lắm 30 phút, cố kiệu bỗng nhiên dừng lại, tần tranh bắt lấy xong cửa sổ, mới đứng vững chính mình ổn định xe lăn. Ngay sau đó, kiệu mạnh bị xúc lên, dựa vào trên xe lăn dụ mắt. Tận mắt nhìn thấy đến bốn con mạch máu bạo khởi tay với hai bên bắt lấy xe lăn, sau đó nàng cùng xe lăn liền như vậy bị nâng đi ra ngoài. Ra cố kiệu, xe lăn còn không có rơi xuống, một kiện huyền sắc đại áo choàng liền từ đỉnh đầu toàn bộ cái ở trên người nàng, liên quan nàng đầu cùng nhau bị che lại, đánh nàng đau đầu thực. Cắn răng, lúc này cái gì đều nhìn không thấy, cái này áo choàng siêu cấp đại, che đậy nàng, cũng che đậy xe lăn. Nâng vào đi thôi. Đống dưng, một đạo trầm thấp nam âm từ bên ngoài truyền tiến lô thai. Thanh âm này, cực cụ nam nhân hơi thở, nhưng lại không có gì độ ấm không có gì cảm tình, nghe tới lạnh như băng, phảng phất giống như từ băng sơn chảy ra thủy. Là, vương ra. Hai bên người đáp lại, cũng làm tần tranh biết thanh âm này chủ nhân là ai, là nàng trợ phu. Xe lăn bị nâng lên, gắn vào áo choàng dưới tần tranh liền như vậy bị vận vào phủ đệ, tân hôn sinh hoạt, chính thức bắt đầu. Không một ba, bánh nướng. Không có bái đường vài thứ kia, trực tiếp bị đưa vào động phòng. Tần tranh cả người còn như cũ mền ở áo choàng hạ. Đông dưng, có tiếng bước chân tiếp cận. Ngay sau đó, trên đầu kia dày nặng áo tràng bị vạch trần. Tiểu thư ngươi còn hảo đi. Tiểu quế bắt lấy áo choàng Này áo choàng là nam nhân, cho nên đặc biệt dày nặng. Con thành. Kéo xuống hỉ khăn, nàng kia tràn đầy hồng ngật đắp mặt lộ ra tới. Vốn là bạch bạch nộn nộn. Cho nên hồng ngật đáp đặc biệt rõ ràng, chật vừa thấy nàng, tiểu quế nhịn không được phụt cười ra tiếng. Cười cái gì? Ta có như vậy khó coi. Chính mình cũng nhịn không được con lên khỏe miệng, chỉ nhìn một cách đơn thuần môi đỏ, dù hoặc thực. Tiểu quế buồn cười, tiểu thư, ngươi này trên mặt ngật đáp thật sự quá nhiều, bằng không, nô tỳ cho ngài sát điểm phân đi, che đậy một chút. Nhiều như vậy ngật đáp, thực dễ dàng làm sợ người. Không được, Hiện tại trên mặt không thể sắt bất cứ thứ gì, lao liền sẽ càng nghiêm trọng. Lắc đầu, nàng búi tóc đã lung lay sắp đổ, tóm lại, nàng là không một chút tân nương bộ dáng. Ai? Tiểu thư, nô tỳ vừa mới nhìn thấy cựu vương. Nói lên cái này, tiểu Quế rõ ràng có chút tinh thần mê ly. Chớp chớp mắt, màu nâu con ngươi tụ mãn quan huy, ta nghe được thanh âm, thoạt nhìn không phải cái thiện cha nhi. Bất quá cũng là, nhân gia chính là đại nguyên soái. Xuất lĩnh thiên quân văn mã, như thế nào cũng không có khả năng là cái dễ đối phó. Nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhìn quanh bốn phía, này động phòng đủ khó coi, chỉ có trên bàn bày hai căn đèn cây đỏ, liền cái hồng hỉ tự đều không có, này tính cái giám động phòng A, thật đúng là đem nàng đương bệnh tâm thần cái gì cũng đều không hiểu. Lớn lên nhưng tuấn, lại hảo cao, tựa như trong miếu thiên thần. Nói, tiểu quế đôi mắt lại bắt đầu mê ly lên. Thần tranh điễu môi, cho nên đâu? Ngươi hận không thể lập tức quỷ xuống đất cùng bái. Mới không phải đâu, nô tỳ chỉ là không dám nhìn thôi. Lắc đầu, tiểu quế cảm thấy, ở vị kia cửu vương ra trước mặt, nàng chính là một cái bùi bằng A, có thiên cùng địa trên lệnh, nàng cũng không dám vọng tưởng. Thần tranh tiếp tục điễu môi, không dám nhìn. Kia đến trường nhiều xấu làm người không dám nhìn A. Vừa mới ở bên ngoài ta cũng không nghe được cái gì thanh âm, người có phải hay không rất ít. Nhìn này khó coi động phòng, đánh giá trường hợp cũng sẽ không bao lớn. Tiểu Quế gật đầu, kỳ thật người cũng rất nhiều, chỉ là đều là một đám nam nhân, hơn nữa thoạt nhìn, đều cùng Tào Cương đặc biệt giống, mỗi người võ công không thấp, không một chút thanh âm, quái dọa người. Chúng ta tiến vào thời điểm, bọn họ liền nhìn chằm chằm vào, ánh mắt kia nhi, giống như muốn đem chúng ta ăn. Xem ra trường hợp cũng rất đại. Nắm lôi kéo màu đỏ dược hỉ phục, Tần tranh cảm thấy những người đó đều là vân chiến bộ hạ, trong quân đội người, khi thế tự nhiên không giống nhau. Đã có thể những người đó a một ngoại nhân đều không có. Chúng ta từ tần phủ ra tới thời điểm, tốt xấu còn thấy được rất nhiều tiến đến chúc mừng triều đỉnh quan viên, chính là nơi này một cái tới chúc mừng đều không có. Có thể thấy được, buổi hôn lễ này có bao nhiêu không được gỡ thích. Đây đều là vấn đề nhỏ. Được rồi, cho ta lộng điểm ăn được, ta muốn chết đói. Đứng lên, rốt cuộc rời đi xe lăn. Vài bước chuyển động đến bên cạnh bàn, cầm lấy ấm nước tưởng đảo chút nước uống, kết quả ấm nước là trống không. Nô tỳ này liền đi, tiểu thư ngươi nhịn một chút. Lắc đầu, tiểu Quế thật sự là không biết nên nói cái gì, này nơi nào là hôn lễ a. Vẫy vẫy tay, muốn nàng chạy nhanh đi tìm ăn, tần tranh hai tay hoàn ngược này động phòng chuyển, căn phòng này đơn giản đến không được, chính là một gian bình thường phòng. Sau đó trên bàn phóng hai căn đèn tây đỏ, trên giường chăn là màu đỏ, còn lại một chút không thấy ra tới động phòng bộ dáng. Thiết! Cười nhạt, Tần Tranh nhịn không được trận trắng mắt Nhi, phối hợp thượng nàng đầy mặt hồng ngất đáp, kia hình ảnh mỹ phiên. Tiểu Quế cũng không biết từ nơi nào tìm tới chút điểm tâm cùng thủy, Tần Tranh điền no rồi bụng, lại thoáng nghỉ ngơi một chút, sắc trời cũng liền tối sầm xuống, dưới, ngày này chủ diễn cũng liền phải bắt đầu rồi. Tiểu Quế đi ra ngoài chờ. Tần tranh đặt mông ngồi vào trên xe lăn, cầm lấy hỉ khăn cái ở trên đầu mình, đầu một hoài, nàng này toàn bộ trạng thái làm người không nỡ nhìn thẳng. Ánh nến lách cách, chỉ có như vậy hai cây nến nước, cho nên trong phòng này ánh sáng sâu kín có chút tối tăm, trên người nàng màu đỏ hỉ phục thoạt nhìn hồng thảm thảm, cùng ở lăng mộ chung sai giờ không nhiều lắm bộ dáng. Chờ đợi, cũng không biết qua đi bao lâu, tần tranh rốt cuộc nghe được bên ngoài có động tĩnh. Đầu tiên là tiểu quế cùng tào cương thấp giọng hỏi an thanh âm, sau đó, cửa phòng kéo kẹt, có người vào được. Nay tiếng bước chân phá lệ nhẹ, nhẹ giống như nghe không thấy, nhưng nàng sắc thật nghe thấy được, còn cùng với vật liệu may mặc cỏ sát tiếng vang. Không tự kìm hãm được bình khởi hô hấp, nghe thanh âm kia dần dần tiếp cận, nàng sau trên cổ lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Người tới một bộ hồng bào, dáng người đánh bạc, với sâu kín ngọn đèn dầu gian đến gần, phản phất giống như thiên thần. Vân Chiến có một trương góc cảnh rõ ràng mặt, nơi trốn đều có khắc lạnh nhạn đặc biệt cặp kia đôi mắt, thâm thúy không thấy đế, phàm là ai thấy, đều sẽ cảm thấy kinh hãi. Mày xéo thẳng lên tóc mai, thu hoạch lớn bệ nghệ, dường như trên đời này sở hữu đồ vật đều ở hắn dưới chân. Nhan nhạt nhìn kia hoa ở trên xe lăn người, Vân Chiến trong ánh mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, ở xe lăn trước dừng lại, sau đó ruôi tay. Bàn tay rải rộng ngón tay thon dài. Tại đây sâu kín ngọn đèn dầu chung có vẻ thâm cụ nam nhân mùi vị. Xúc lên hỉ khăn, không có một kia tạm rừng, hơn nữa hỉ khăn cỏ qua hắn đầu ngón tay, cuối cùng phi rừng ở trên mặt đất. Hỉ khăn hạ, tần tranh kia tràn đầy hồng ngật đắp khuôn mặt nhỏ lộ ra tới, còn có một đôi chút nào không sợ hãi màu nâu con người, nhưng thật ra làm vần chiến có nhẹ nhẹ kinh ngạc, này cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau. Hai người đối diện, vân chiến không bất luận cái gì biểu tình, khí chàng cương đại. Tần tranh cũng là không biểu tình, làn da thực bạch, có vẻ hồng ngật đáp đặc biệt rõ ràng, nhưng con ngươi tràn đầy cao ngạo, không sợ bất luận kẻ nào. Nhìn nhau có một phút, vân chiến xoay người phất tay háo bỏ đi, không bất luận cái gì dừng lại. Tần tranh thu hồi tầm mắt, với trên xe lăn ngồi thẳng thân thể, cũng không đi xem kia rời đi vân chiến. Phòng không cách âm, vân chiến đi ra thanh âm đều nghe được đến, tiểu quế cùng Tào cường quỳ xuống đưa tiễn, dùng đại lễ. Đông dưng! Có một đạo nam nhân thanh âm truyền tiến lỗ thai, vương ra, thế nào? Thần tranh con ngươi vừa chuyển, cười nhạt một tiếng, thế nào? Còn có thể thế nào? Bùn vương cưới trở về một cái bánh nướng. Vân chiến trả lời, thanh tuyến trầm thấp dễ nghe, còn thực hài hước. Thần tranh nữ mẩy, mắng nàng đâu? Bánh nướng mở đầu chữ cái đơn lấy ra chính là mắng chửi người nói. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn một cổ nhân sao có thể biết cái này mắng chửi người phương pháp? Là nói nàng mặt. Giơ tay sờ chính mình mặt, hồng ngật đắp quá nhiều, nhưng còn không phải là cùng bánh nướng không sai biệt lắm sao. Chỉ là bánh nướng thượng hạt mẹ đổi thành hồng ngật đắp. Thiết, sức tưởng tượng còn rất phong phú. nhịn không được lanh sất, thần tranh đôi mắt phiên đến lão cao. Tiểu thư tiểu thư, tiểu vương ra đi rồi. Tiểu quế từ bên ngoài chạy vào, nàng là hoàn toàn nhìn chầm chầm vân chiến thân ảnh biến mất mới chạy vào. Sớm đoán được, đừng nhiều lời. Cho ta lấy quần áo đi, này một bộ quần áo khó coi chết đi được. Đứng dậy cởi quần áo, thần tranh tự đắc thực. Kỳ thật hôm nay trường hợp này so nàng tưởng tượng muốn hảo đến nhiều, xem ra sau này nàng cũng có thể rất thanh tịnh, này hôn, kết còn thành. 014, bệnh tâm thần. Một đêm qua đi, này toàn bộ phủ đệ an tịnh thật giống như hôm qua thành hôn kia sự kiện nhi không phát sinh quá. Sáng sớm cũng không có bất luận kẻ nào lại đây thấy thần tranh. Một chút không có quấy dày ý tứ. Tiểu quế cùng tào cương thủ tại chỗ này, hơn nữa tần tranh, liền bọn họ ba người, giống như lại về tới lăng mộ giống nhau. Bất quá, bữa sáng đã đến giờ, nhưng thật ra có người tới đưa cơm sáng. Người đến là cái nam nhân, cao lớn thu kịch, căn bản là không giống cái gã sai vặt. Bưng phương bàn, mặt trên hai cái bùn, một cái trang cơm một cái trang đồ ăn, còn có ba cái chén tam đôi đũa, tổng cộng liền mấy thứ này. Đơn giản đến không được. Kia nam nhân trực tiếp bưng phương bàn đi vào trong sân trong đỉnh, đem phương bàn buông lúc sau, nhân ra xoay người liền đi, nói cái gì cũng chưa nói, dưới chân sinh phong. Tần tranh tự nhiên là nhìn thấy, ngồi ở trên xe lăn, từ tiểu quế đẩy, mới vừa đi tới cửa tính toán ra tới. Tào cương đứng ở ngoài cửa, vẫn luôn là nhìn kia tới đưa cơm nam nhân, căn cứ phòng đoán, kia nam nhân vô công không thấp. Kỳ thật này toàn bộ phủ đệ mọi người võ công đều không thấp. Đây là huy heo. Tần tranh lắc đầu, kỳ thật cũng còn tính vừa lòng, ít nhất không cần tiểu quế lăn lộn nấu cơm, có có sẵn. Đúng vậy, cũng chưa tới nói tiểu thư trước mặt Vân an. Tiểu quế bất mãn, mặc kệ nói như thế nào, tần tranh hiện tại cũng là nữ chủ nhân sao. Không cần để ý những cái đó chi tiết, nhân ra cho rằng ta là cái bệnh tâm thần không hiểu những cái đó. Đến đây đi, đẩy ta qua đi nhìn xem là cái gì đồ ăn. Ngồi ở trên xe lăn, nàng là không tính toán chính mình đi đường. Tiểu thư, ngài liền chính mình đi qua đi sao, ngài đi có thể so này xe lăn chuyển mau nhiều. Tiểu quế đẩy, nhịn không được điũ môi, tiểu thư chính là lười. Kia tốn nhiều sức lực, ngươi nha đầu này ngày thường cũng không làm cái gì vất vả sự, đẩy xe lăn còn ngại mệt mỏi có phải hay không. Vững vàng ngồi ở trên xe lăn, thần tranh là không tính toán đi xuống. Tiểu quế không chiêu nhi nàng không xuống dưới nàng phải đẩy. Bất quá tới rồi đỉnh hóng gió hạ, tần tranh vẫn là từ phía trên xuống dưới, Tào cường tiếp nhận xe lăn cấp nâng đến đỉnh hóng gió, sau đó tần tranh lại ngồi trên đi. Này cái gì đồ ăn a? Ngày đầu tiên liền cho chúng ta ăn này đó. Liếc mắt một cái nhìn thấy kia buồn gỗ đồ ăn, tiểu quế mặt đều nhăn lại tới. Cải trắng, đậu hủ, canh xuống nước trong, thuật nhìn liền không muốn ăn. Được rồi, có ăn không tồi. Tần tranh tún tiểu quế ngồi xuống, sau đó chính mình động thủ thịnh cơm, nàng nhưng thật ra là quan. Bởi vì vốn dĩ nàng hiện tại trên mặt hồng ngật đắp cũng rất nhiều, cũng không thích hợp ăn những cái đó gia vị quá nhiều đồ ăn, canh suông nước trong tốt nhất. Tào cương cùng tiểu quế ở tần tranh tả hữu phân biệt ngồi xuống, từ tần tranh cấp 2 người thịnh cơm, ba người đều thực tự tại, ở lăng mộ 4-5 thời gian, bọn họ đều đã thói quen. Tiểu thư, nay trong phủ giống như không có nhà hoàn cũng không có gã sai vặt, đều là quân đội bình tướng. Tào cương ăn cơm, một bên thấp giọng nói. Con ngươi giật giật, tần tranh mấy không thể hơi cắp đầu, xem ra, vân chiến là thật sự ở hoàng thành sinh hoạt không đi xuống A. Ấn, đã nhiều ngày chỉ sợ cũng sẽ phản hồi biên quan. Đến lúc đó chúng ta cũng đến đi theo đi, tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng. Tào cương đều có tính toán, đã sớm chuẩn bị tốt, Ngày đó tần sắc nói qua vân chiến không có hoàng mệnh không thể hồi chiều. Ta liền phòng đoán, đến lúc đó ta khẳng định cũng đến bị đuổi đi đến biên quan đi. Đây là chuyện tốt nhi, rời đi hoàng thành càng thanh tịnh. Bất quá chính là nhìn không tới cho hay, có điểm tiếc nuối Kẹp lá cải trắng ăn, này lá cải trắng quả thực chính là dùng tay xé mở hai nửa liền ném trong nồi hầm, uy vị giống nhau. Cái gì cho hay? Tiểu quế chuyên môn lửa đậu hũ ăn. Cải trắng thật sự quá khó coi. Thần ra trò hay mái. Tần sắc muốn vào cung cấp hoàng thượng làm phi tử, thần phu nhân sao, nhìn dáng vẻ sẽ đột nhiên sinh ra trọng tận. Thần thông, còn có thể đắc ý một đoạn thời gian. Trợ giúp hoàng thượng nhục nhã vân chiến, hoàng thượng thưởng một khối xương cốt nói vậy có thể gặm thời gian rất lâu. Đại tiểu thư sẽ gả cho hoàng thượng vì phi. Kia nàng liền càng đến giống chúng ta, khi đó luận địa vị, chúng ta có thể so nàng kém hơn một mảng lớn đâu. Thật là bất công người nhà đầu này Có phải hay không cho rằng gả cho hoàng thượng càng tốt ta Xem nàng Tần tranh màu nâu con ngươi nhộn nhạo ánh sáng Tại đây mặt trời lên cao khi càng vì loa mắt Tiểu quế biếu biếu môi Sau đó gật đầu Chẳng lẽ không phải sao Không phải Lấy chiếc đua gõ nàng đầu Tần tranh chém đinh chặt sắt phủ định Ở tiểu thư xem ra Làm này hữu danh vô thật vương phi càng tốt Mở to hai mắt Tiểu Quế thịt thịt cái mũi cũng nhíu lại. Đương nhiên không phải làm chính mình tốt nhất. Vương chết búa, Tần Tranh thở dài một hơi, ở thời đại này, khó nhất chính là làm chính mình. Tiểu Quế ngạch trụ, tiện đà suy nghĩ sâu xa, làm chính mình. Tiểu thư nói chính là mộng tưởng, nhưng hiện thực cùng mộng tưởng chênh lệch có rất lớn. Tào cương minh bạch nàng, minh bạch nàng ý tứ. Cho nên đâu, chúng ta liền nỗ lực hướng tới mộng tưởng rảo bước tiến lên đi. Nâng lên cánh tay, Thần tranh đối tương lai tràn ngập chờ mong. Tào Cương gật gật đầu, hắn thực tin tưởng tần tranh. Tiểu Quế tắc không rõ nguyên do, nữ nhân nhất thành công chẳng lẽ không phải muốn được hưởng thiên hạ tôn quý nhất địa vị sao? Bọn họ ba người giống như như vậy bị quên đi. Hai ngày thời gian, trừ bỏ cơm điểm cái kia cao lớn thu kệch nam nhân tới đưa cơm, còn lại thời gian giống nhau không ai để ý tới. Hơn nữa kia tới đưa cơm người cũng không để ý tới bọn họ, đều là đem cơm đưa tới liền đi. Tiêu sái có thể, cơm cũng không có thật tốt, mỗi lần đều là một chậu cơm một chậu đồ ăn, đồ ăn canh xuống nước trong, liền khối thịt đều không có, hóa ra huy còn phỏ đầu. Nhưng bởi vì kia canh xuống nước trong đồ ăn, tần tranh trên mặt hồng ngật đáp tiêu thực mau, hai ngày thời gian liền còn sốt lại một ít ấn ký, nếu là không nhìn kỹ, cũng căn bản nhìn không ra tới. Vốn là bạch bạch nột nột, hiện nay tóc dài văn hảo, ăn mặc thiển sạch sẽ váy áo. Nàng cả người thoạt nhìn cũng phá lệ điềm đạm. Đông Dương cười, mi mắt cong cong, ngọt đến nhân tâm khảm. Nguyên bảo dường như môi đỏ lại tái mãn phong tình, loại này hình dạng ngôi, truyền thuyết nhất thích hợp hôn môi. Nhưng mà, thanh tịnh nhật tử cũng gần là hai ngày này, ngày thứ ba sáng sớm, tiểu quế cùng Tào cường còn đang trong giấc mộng đâu, đã bị đánh thức. Như cũng là cái kia ngày thường tới đưa cơm cao lớn thu kệnh nam nhân, đánh thức Tào cường muốn bọn họ mau chút thu thập một chút, muốn khởi hành lên đường. Tiểu quế vội vàng chạy tới kêu tần tranh, lại phát giác nàng đã sớm thu thập hảo, ngồi ở trên xe lăn, cả người tinh thần tỏa sáng. Tiểu thư, ngươi chừng nào thì lên. Hiếm lạ dường như đóng gói quần áo, tiểu quế nhìn chầm chầm tần tranh dò hỏi. Nửa đêm, đột nhiên cảm thấy chúng ta hôm nay khẳng định đến rời đi, cho nên ta liền dậy. Con ngươi hơi cong, ngọt ngào bộ dáng lại mang theo điểm đắc ý mỹ đến không được, tiểu quế biễu môi, kiêm ngài không gọi nô tỳ, ta đi xem ngươi làm, ngủ đến giống heo giống nhau. chớp chớp mắt, đó là sáng sớm ánh sáng không quá sáng lợi, nhưng nàng con ngươi cũng phá lệ lượng. tiếp tục biễu môi, tiểu quế động tác cũng thực nhanh nhẹn, thu thập chỉnh tề, tiểu quế bao lớn bao nhỏ, tàu cương đẩy xe lăn, đi ra cái này sơn. hướng tới cổng lớn phương hướng đi, tần tranh ngồi ở trên xe lăn thập phần đoan chính, hơn nữa con ngươi tinh lượng kia bộ dáng so với người bình thường còn muốn tinh linh. Thượng câu hình vòm, liền thấy được cổng lớn người, không dưới mấy trăm cá nhân ở qua lại đi lại, mỗi người kính trang trong người, kia khiếp người khí thế ập vào trước mặt. Ba người đều hướng tới bên kia xem qua đi, phản ứng đầu tiên chính là những người này quả nhiên là quân doanh người A, cùng người thường khí thế chính là bất đồng, thậm chí so với tảo cương khí thế còn mạnh hơn. Tâm mắt vừa chuyển, Tần tranh liền cùng một cái thân khoác áo khoác thân hình khôi vĩ người nhìn nhau, đó là cách gần trăm mét khoảng cách, nhưng nàng như cũng là rõ ràng nhìn thấy đối phương đôi mắt, quả thực giống như hồ sâu. Đối diện chỉ vài giây, tần tranh liền đột nhiên thân mình câu lũ đầu một ai, thật giống như bị suy thần bám vào người giống nhau, liền kém chảy nước miếng động kinh. Vân chiến con người híp lại, ngay sau đó đạm nhiên thu hồi tầm mắt, nhưng hắn khỏe môi ở run dậy. Nhìn vân chiến quay mặt đi, Tần tranh lại mãn huyết xuống lại, ngồi ở trên xe lăn chính mình mừng rỡ vui sướng. Dù sao đều biết nàng là bệnh tâm thần, kia nàng coi như bệnh tâm thần hảo, thật tốt ngọn nhi. Không một năm, nhìn không thấu. Ba người ở phủ cửa dừng lại hồi lâu, vẫn luôn cũng chưa người để ý tới bọn họ. Bọn họ tới tới lui lui, vì khởi hành lên đường làm chuẩn bị. Thuần một sắc tuấn mã, đem toàn bộ phố đều chiếm đầy. Mà bọn họ ba cái, có vẻ như vậy dư thừa cùng này hết thể không hợp nhau. Tần tranh dựa ở trên xe lăn, màu nâu con ngươi thu hoạch lớn ánh sáng, thoạt nhìn không phải giống nhau tinh linh. Qua lại đi ngang qua nàng trước mặt người kỳ thật cũng đều có tò mò, nhưng là lại rõ ràng không dám nhiều xem nàng, thậm chí có ở trong nó, tựa hồ đều rất kỳ quái kia trong truyền thuyết bệnh tâm thần như thế nào cùng người tốt dường như. Bất quá tàn phế cái này đồn đãi nhưng thật ra thật sự, không rời đi xe lăn. Tiểu quế cong tay mãi, Tuy nói không nhiều ít đồ vật, nhưng nàng cùng tần tranh quần áo liền rất trọng, áp nàng bả vai phát đau. Chính là trước mắt tới xem, căn bản là không ai để ý đến bọn họ. Tiểu thư, chúng ta giống chạy nạn. Lắc lắc tay nải miễn cho rơi xuống, tiểu quế một ngữ nói toạc ra chân tướng. Ngươi nói đúng, chúng ta thật đúng là chạy nạn. Hiện tại liền chờ này giúp quân lão gia phát tử bi mang lên chúng ta. Bất quá theo ta thấy, chúng ta giống như bị quên đi. Dù sao nàng là ngồi, thoải mái đến không được, không giống tiểu quế, đứng gần nửa canh giờ. Tiểu thư, ngươi nhìn bên kia, kiểu vương ra giống như đã muốn xuất phát. Đường phố cuối, đó là đội ngũ phía trước nhất, kia một bộ áo khoác nhân cách ngoại thấy được. Mà lúc này, người nọ đã lên ngựa. Nhìn liếc mắt một cái, tần tranh gật gật đầu, không sai, cho nên ta nói, chúng ta giống như phải bị quên đi. Quả nhiên, tần tranh nói không rơi xuống một phút, phía trước nhất. Vân chiến giá mã rời đi, đi theo còn có 2 phần 3 người. kia gần trăm con ngựa cùng chạy như bay trường hợp, tiếng võ ngựa rung trời, trong lúc nhất thời mặt đất giống như đều là chấn động. Thật đúng là đi rồi. Tiểu quế mở to hai mắt, này tính cái gì sao, bọn họ bị quăng. Như thế nào? Ngươi cho rằng cửu vương gia còn sẽ đến tự mình thì ngươi. Tần tranh lắc đầu, nhìn kia một đoàn người ngựa phản phất giống như cuồng phong quá cảnh dường như trong chớp mắt biến mất không thấy. Từ từ nói, đương nhiên không phải, chỉ là, quá không đem tiểu thư đương hồi sự nhi. Tiểu quế thở dài, hiện tại, nàng giống như là thật sự tiếp thu hiện thực. Tiểu thư thuộc về gia quyến, gia quyến tự nhiên là theo sau tiến lên, trong quân đều là như thế này. Tào cương mở miệng, cấp nhượng lại nhân tâm cân bằng giải thích. Tần tranh bĩu môi không cho là đúng, có phải hay không cùng vận chiến đồng hành đối nàng cũng chưa cái gì ảnh hưởng, đều là giống nhau. Vương Phi thuộc hạ Lý Khuê, chịu vương gia chi mệnh hộ tống vương phi. Trên đường có cái gì yêu cầu thỉnh vương phi cứ việc mệnh lệnh thuộc hạ, thuộc hạ có bất luận cái gì không chu toàn chỗ, đợi đến đến thiên dương quan, vương phi có thể hướng vương gia khiếu lại. Một nam nhân đi tới, người mặc màu đen kinh trang, khổng võ hữu lực bộ dáng, bộ dạng đoan chính, nhưng ánh mắt quá mức cao ngạo. Kỳ thật căn cứ này Lý Khuê thái độ tới xem, hắn vẫn là đem tần tranh coi như cái bệnh tâm thần cho rằng nàng nghe không hiểu người bình thường nói chuyện, cứ việc Tần Tranh hiện tại bề ngoài thập phần bình thường. "Hảo, kia này một đường liền phải nhiều làm phiền, còn hy vọng vị này tướng quân không cần bởi vì ta này dư thừa nữ quyến mà cảm thấy phiền lòng." Đáp lời, Tần Tranh con ngươi hơi cong, cười tùng tịm, "Ngọt thử." Tần Tranh lời vừa nói ra, Lý Khuê quả nhiên là kinh ngạc hạ, liên quan kia mười mấy chính nắm mã binh tướng, đều chiều bên này nhìn lại đây. "Dơ dơ lên mi." Tần Tranh vẫy vẫy tay, "Tào Cương, đẩy ta đi xuống đi." "Đúng vậy." Tào Cương có kỹ xảo đẩy xe lăn từ bậc thang trượt xuống, mặt trên Tần Tranh không cảm thấy một chút sốc nảy. Nay đội ngũ mười mấy con ngựa, chỉ có một chiếc xe ngựa, xe lăn bị nâng lên xe, toàn bộ hành trình đều là Tào Cương một người ở làm, kia mười mấy người chính là trường mắt nhìn, căn bản là không có hỗ trợ ý tứ. Cũng may Tào Cương sức lực đại, nếu không ngày ngày đầu tiên tần tranh phải bại lộ hai chân hoàn hảo không tổn hao gì bí mật. Tiểu Quế có chút khó chịu, nhưng lại không thể biểu đạt cái gì, chỉ phải khí hống hống lên xe ngựa. Lái xe chính là tào cương, kia Lý Khuê có chút kỳ quái nhìn chằm chằm tần tranh cuối cùng vào xe ngựa, sau đó dùng đôi mắt nhìn quét một lần mọi người, những cái đó binh tướng tự động thu hồi đánh giá tâm mắt, nhưng từng người thần sắc đều có chút kỳ quái. Lên đường. Lý Khuê lên ngựa, giương tay. Đội ngũ theo sau xuất phát, kia phủ đệ lại lần nữa rông tuyết, theo mọi người rời đi, lại khôi phục không xảo hình thái. Xe ngựa rất đơn giản, so với từ lăng mộ ra tới khi tần ra đi tiếp bọn họ cái kia xe ngựa còn muốn đơn giản, quả thực tới rồi đơn sơ nông nỗi. Cửa sổ xe là đẩy ra, nhìn bên ngoài, này thành trì tử trong tầm mắt nhất nhất sẽ qua, tần tranh cuối cùng tầm mắt dừng ở phía trước binh tướng trên người. Màu nâu con người dần dần tiến vào thất thần trạng thái. Bên ngoài người tới xem, nàng thật giống như bị bám vào người dường như. Tiểu quế ngồi quỳ ở một bên, nhìn chầm trăm tần tranh bộ dáng, nàng chậm rãi thở dài, tiểu thư đây là lại nhìn đến cái gì? Thanh như tiểu quế suy nghĩ, tần tranh sắc thật là thấy được một ít đồ vật, chẳng qua kia hẳn là thật lâu về sau sẽ phát sinh, bởi vì nàng nhìn đến này đó binh tướng cơi tuấn mã với thảo nguyên thượng chạy như bay. Thảo nguyên mặt trời lặn, nàng chủ đề tựa hồ đều xem nhẹ những người này. Chú ý chính là những cái đó cảnh sát. Ai, cảnh sát thật tốt. Hoan hồn, tần tranh lắc đầu tán thưởng, đối thiên dương quan, có rất lớn chờ mong. Tiểu thư lại nhìn đến cái gì? Tiểu quế cũng tò mò, đối với nàng tới nói, tần tranh có trời cao bàn cho thần thông bản lĩnh. Biên quan cảnh sát, thực mỹ. Một bậc tán. Tiểu quế nghiêng đầu, rồi sau đó ánh mắt sáng lên, tiểu thư nhưng có ở cửu vương gia trên người nhìn đến cái gì? Tần tranh con ngươi vừa chuyển, trên mặt cũng bước lên khởi vài phần nghi hoặc. Nói đến cái này ta cũng kỳ quái đâu. Vừa mới ta ý đồ ở trên người hắn nhìn đến cái gì, chính là ta lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Thật giống như trên người hắn có cái gì phòng ngự cháo, ở phòng ngự ta. Tiểu Quế chớp chớp mắt, tiểu thư trước kia giống như trước nay không đụng tới quá người như vậy. Theo Tiểu Quế biết, tất cả mọi người trốn bất quá Tần tranh đôi mắt. Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, ta còn tưởng rằng ta đôi mắt ra vấn đề đâu. Nhưng vừa mới xem người khác, vẫn là có thể nhìn đến. Lấy này chứng minh, ra vấn đề không phải nàng đôi mắt, mà là vân chiến người kia. Vân chiến tên thật gọi là Vân thắng Chiến, đương kim hoàng đế tên là Vân Doanh Thiên, tự đăng cơ sau liền mệnh hắn sở hữu huynh đệ đều đổi tên, bởi vì này tháng tự chỉ có hắn có thể sử dụng. Vân thắng Chiến như vậy sửa tên Vân Chiến. Không giống mặt khác huynh đệ đều đem thắng đổi thành thư, này âm tự thua, ý vì bọn họ đều nhận thua, cam nguyện xưng thần. Ma Vân Chiến, liên bởi vì không đổi thành cái kia thứ tự, làm Vân Doanh Thiên càng vì kiên kỵ. Nhiều năm qua càng thêm quá mức, không chỉ có hạ chỉ mệnh lệnh Vân Chiến không có thánh chỉ không thể hồi triều, hiện giờ càng là đem toàn bộ hoàng thành đều biết đến Lễ Bộ thị lang Tần Thông bệnh tâm thần nữ nhi Ban cho Vân Chiến bị phi. Nhưng Vân Chiến nắm giữ toàn bộ đại yến 1/2 binh mã, Trước mắt mới thôi, vân doanh thiên cũng không thể đem hắn như thế nào. Nhưng hắn nếu là lại đốt đốt tương bức, không ai biết vân chiến là sẽ tiếp tục nhẫn mại vẫn là sẽ phản kích. Nếu là phản kích, này bình tĩnh đại hiến thiên hạ tựa hồ liền phải rối loạn. 016. Phần tương lai phát triển Một ngày lộ trình xu dưới, tần tranh cái này mỗi người đều cho rằng bệnh tâm thần thành công treo trọc này đội ngũ chung mỗi một cái binh tướng. Từ đầu đầu dường như lý khuê. Hạ đến nhận thầu nhóm lửa nấu cơm bếp núc binh, cũng chưa tránh được tần tranh ác ý treo trọc. Mà phàm là bị treo trọc quá người, đều bắt đầu cả người không được tự nhiên, bởi vì tần tranh nói thật sự quá thần lầm bẩm. Như là Lý Khuê, rõ ràng cố tình bãi cao ngạo cô lánh mặt, lại bởi vì tần tranh một câu ngơi chân xú cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, không cần phải dùng giấy dầu bao vây, như vậy chỉ biết càng ngày càng xú mà băng bàn chính hắn đều chịu không nổi. Ngay thương bốn phía đều là nam nhân còn chưa tính, lần này trong đội ngũ có tần tranh, còn có nha đầu tiểu quế hai nữ nhân, hắn liền suy nghĩ cái biện pháp dùng kín gió không ra thủy giấy dầu bao vây lại, như vậy liền sẽ không có sú nổi vị bay ra. Nhưng ai ngờ, tần tranh cư nhiên biết, hơn nữa nói được thời điểm còn rất vui bộ dáng, tựa hồ cảm thấy hắn thực xuẩn, hơn nữa hắn xuẩn lấy lòng nàng. Không biết là ai nói, Tần thông nhị nữ nhi là cái bệnh tâm thần, bộ dáng này là bệnh tâm thần. Cái nào bệnh tâm thần còn như vậy độc miệng. Trong đội ngũ cái kia phụ trách mang theo nồi sắt nhóm lửa bếp núc binh tuổi rất nhỏ, ước chừng so tần tranh còn muốn tiểu vài tuổi bộ dáng, vóc dáng cũng không cao, nhưng thực chất địch, thoạt nhìn sức lực cũng rất lớn. Trạng vạng khi đội ngũ ở một cái tranh gió khe núi gian dừng lại khi, hắn liền tới qua lại hồi đi đốn tuổi, sau đó nghiêm túc nhóm lửa, nơi xa sân biên. Tần tranh xe lăn liền ngừng ở nơi đó, Tào cương đứng ở nàng phía sau, tiểu quế tắc đi giúp bếp núc binh nấu cơm đi. Nàng lắng nghe theo tần tranh phân phó, xem như một loại sách lược đi, bắt đầu cùng này đó yêu cầu cùng đường gần nửa tháng binh tướng nhóm chấp đối. Tào cương, cái kia tiểu binh ngươi thấy được sao? Thương lai không thể hạ lượng. Chỉ vào cái kia quỳ trên mặt đất nhóm lửa đầy mặt hôi tiểu binh, tần tranh cười nói. Tào cương xem qua đi, hắn nhìn không ra cái gì. Nhưng Tần Tranh nói hắn đều tin tưởng. Bên kia Lý Khuê ở quan sát Tần Tranh, xem Tần Tranh ở chỉ cái kia tiểu binh, hắn cũng xem qua đi, nhưng cái gì đều nhìn không ra tới, cũng không biết Tần Tranh có ý tứ gì. Tiểu thư ý tứ là, tương lai sẽ là tướng soái. Tiên đồ không thể hạ lượng, vậy rất có khả năng. Ân gật gật đầu, Tần Tranh nhìn đến đích xác thật như thế. Không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Tào cương thở dài, Lấy trước mắt tới xem, kia tiểu binh bề ngoài thực hàm hậu, không có gì xuất sắc chỗ. Kỳ thật cũng có thể nhìn ra một ít tới, xem tướng mạo, kia tiểu binh thiên đình no đủ mà các phạm vi, đôi mắt đặc biệt có sáng giỏi, khẳng định không phải cái người bình thường. Thần tranh bắt đầu cấp Tào cương nói tướng mạo, nhưng Tào cương lại vẫn là không hiểu. Kia tiểu thư nhìn xem, vị kia lý tướng quân tướng mạo thế nào. Tào cương tự nhiên biết lý khuê vẫn luôn nhìn bên này, quét bên kia liếc mắt một cái. Tào cương chút nào không sợ hãi, cứ việc hắn chính là cái nho nhỏ hộ vệ. Hắn nha, đoàn mệnh tướng. Thần tranh xem cũng chưa xem, trực tiếp ngắt lời. Tào cương một xá, theo sau nhìn về phía Lý Khuê, Lý Khuê tiếp thu đến tào cương tầm mắt sau quay mặt đi. Đoàn mệnh tướng. Tào cương chụp tự niệm một lần, theo sau lắc đầu, này tiên tri người khác mệnh cảm giác thật là không thế nào hảo. Rõ ràng người này liền ở trước mắt lắc lư, thuật nhìn rất có tinh thần. Nhưng lại biết do hắn sẽ không trường mệnh, cảm giác này thật tao. Như thế nào, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Ngươi biết không, hôm nay vừa lên lộ thời điểm ta liền thấy mấy cái người tương lai đem đầu mình hai nơi, làm ta sợ muốn chết. Màu nâu con ngươi hiện lên một mặt dị sắc, cứ việc nàng không sợ chết người, nhưng là đột nhiên liền nhìn đến nào đó người chết tương thảm thiết máu tươi văng khắp nơi, làm không có chuẩn bị nàng vẫn là kinh hái hạ. Tào cương thu thu chính mình thân sắc. Rồi sau đó hơi hơi cắp đầu, cũng ở tình lý bên trong, rốt cuộc đương minh, liền có tùy thời đầu mình hai nơi khả năng. Nhưng chết cũng có chút quá thảm. Cho nên, ta có thể làm lơ bọn họ đối ta vô lễ. Đây là nàng ngày này xuống dưới treo chọc bọn họ nguyên nhân, nàng thật đúng là không nghĩ này dọc theo đường đi đều đắm chìm ở bọn họ thảm thiết chết nhìn chúng. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ cũng không dám đối tiểu thư người vô lễ. Tào cương lắc đầu. Một ngày thời gian, đã không ai dám lại vô lễ. Thần tranh cười, mi mắt cong cong, ngọt đến không được. Không ít binh tướng lại xem bên này, tự hồ cũng chưa nghĩ vậy trong lời đồn là cái bệnh tâm thần nữ tử có như vậy tươi cười. Mà hiện nay nàng thành bọn họ vương phi, cứ việc bọn họ đều không thừa nhận, khá vậy không thể không suy nghĩ. Nguyên lai like bọn họ vương phi là cái dạng này một người, chỉ là đáng tiếc, có được như vậy điểm mỹ tươi cười, lại là cái tàn tật. Đi hướng thiên dương quan này một đường, đường xá thập phần xa, hơn nữa bởi vì có nữ quyến, cho nên đội ngũ lại cố tình chậm một ít, kia đến nhật tử liền càng kéo dài qua chút. Thời tiết này thời tiết thực nhiệt, nhưng dần dần tiếp cận thiên dương quan, khí hậu lại sảng khoái thực, thái dương thực mãnh liệt, nhưng phong cũng thực thoải mái thanh tân. Tần tranh thực thích loại này thời tiết, xe ngửa cửa sổ xe đều mở ra, nhìn bên ngoài phong cảnh, thanh phong cũng theo cửa sổ thổi vào tới, mắt mẹ thực. Nhẹ nhàng quan đạo thực khoan, xe ngựa căng cán, hai bên cũng có ngựa hộ tống, trên một con ngựa còn có một cái nồi, đó là nhóm lửa tiểu binh Dương Thọ Nghiệp trang bị. Vương Phi, thiên dương quan ngươi khẳng định sẽ càng thích, kia thảo nguyên minh mông vô bờ nhìn không tới biên nhi, so này đẹp nhiều. Dương Thọ Nghiệp mấy ngày hôm trước còn bị Lý Khuê hạn chế không được cùng Tần Tranh đáp lời, mấy ngày nay không biết chuyện gì xảy ra lại mặc kệ hắn, theo Dương Thọ Nghiệp cùng Tần Tranh nói chuyện thiếm. Dựa vào cửa sổ xe tiểu quế trận trắng mắt nhi Dương Phọng Nghiệp, ngươi lại bắt đầu cùng chúng ta tiểu thư lôi kéo làng quen. Còn Vương Phi, ngươi gặp qua cái nào Vương Phi có thảm như vậy? Thần tranh cong khoẻ môi, môi hình đẹp, cong lên độ cung càng cụ dụ hoặc. Tuổi trẻ Dương thọ Nghiệp bị tiểu quế công kích ngạnh ngạnh, sau đó sờ sờ đầu, tiểu nhân chưa từng thấy quá khác Vương Phi. Thiết, kia không phải kết, nói giống như ngươi kiến thức rộng rãi giống nhau. Chúng ta tiểu thư đâu chính là chúng ta tiểu thư, không phải các ngươi vương phi, thỉnh ngươi về sau thận trọng xưng hô. Tiểu quế ngưỡng mặt, thập phần khó chịu bọn họ. Nhiều như vậy nhật tử nàng cùng bọn họ chắc đối, đại bộ phận đều rất cao ngạo bộ dáng, đối tần tranh rất tò mò, nhưng lại bất kính trọng. Dương thọ nghiệp chỉ do là nằm cũng chúng đạn, hắn đối tần tranh là thực kính trọng, nếu không cũng sẽ không một ngụm một cái vương phi. Được rồi, ngươi cũng đừng khi dễ dương thọ nghiệp trung thực. Không bằng ngươi đi giáo hấn một chút lý khuê, kia mới có thể tính ngươi lợi hại. Thần tranh một ngữ nói toàn ra, tiểu quế lược hiện quân bách. Không có không có, tiểu quế cô nương nói chính là, bọn họ có chút người xác thật thực không hiểu quý củ. Dương thọ nghiệp nhỏ giọng, hắn trong lòng như vậy cho rằng, nhưng cũng không dám nói quá lớn thanh. Thần tranh cười đến càng sáng lạ, trắng nón như sữa bò dường như khuôn mặt điểm mỹ như mật, tâm tắc, như vậy vừa thấy hai người các ngươi nhưng thật ra rất xứng đôi. Không bằng, hai người các ngươi kết giao thử xem. Thích hợp nói, Dương Thọ Nghiệp ngươi liền cưới Tiểu Quế đi. Tiểu Thư, Tiểu Quế không làm, Dương Thọ Nghiệp một nhóm lửa tiểu binh, nàng mới không cần đâu. Dương Thọ Nghiệp mặt đỏ, cao đầu ẩm ư nói không nên lời lời nói. Tần tranh lại là thực vừa lòng, này Dương Thọ Nghiệp tiền đồ không thể hạ lượng, Tiểu Quế gả hắn chuẩn không sai. Không một bảy, không tầm thường mở màn. Thiên Dương Quan, tạm thời là tuyệt đối nhìn không tới nhưng liền tính là nhìn không tới, cũng hoàn toàn cảm nhận được biên quan phong thái. Bên này quan các màu chấn nhỏ đi ngang qua rất nhiều, cái loại này biên quan phong tình tuyệt đối là ở khắc thành trì thể nghiệm không đến. Đó là phồn hoa hoàng thành, cũng là không có loại này phong cách, không chỉ có là phong cảnh, còn có người đều có không giống người thường dũng cảm. Một cái chấn nhỏ, nghe nói đây là đi hướng biên quan quân doanh đi ngang qua cuối cùng một cái chấn nhỏ. Tiểu quế vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp xuyên qua này chấn nhỏ, đang định nằm xuống ngủ một lát, lại bị tần tranh tiêu lên. Chúng ta muốn ở phía trước biên dừng lại, vãn chút thời điểm lại nghỉ ngơi đi. Ngồi ở trên đầy mềm, tần tranh thông qua mở ra cửa sổ xe nhìn bên ngoài, kia cũ kỹ phòng ở kiến trúc thực cụ cổ đại phong thái. Ngay cả những cái đó thoạt nhìn thực thượng cấp bậc tiểu lầu cũng có vẻ thực cổ xưa, cứ việc so với bốn phía thấp lẹt tệ phòng ở muốn hào rất nhiều. Dừng lại. Vì cái gì? Ngồi dậy, tiểu quế ra bên ngoài xem, nàng nhưng thật ra thực thích nơi này, so hoàng thành muốn hảo đến nhiều. Khả năng, muốn gặp tiểu vương. Nhìn chăm chăm bên ngoài, thần tranh từng câu từng chữ nói. Nàng nhìn không thấy vân chiến tương lai, nhưng là nàng có thể thấy chính mình, vân chiến liền ở nàng hư ảo hình ảnh ra kính. Nga, tiểu quế gật đầu, một bên xem thần tranh, theo sau vui cười, tiểu thư ngươi cũng không khẩn trương sao. Ta vì cái gì muốn khẩn trương? Nhướng mày, hơn nửa tháng thời gian, nàng mặt đã hoàn toàn hảo, khôi phục bạch bạch nộn nộn, tựa như nộn đậu hủ. Nàng như vậy trắng nõn, thật sự cùng chi này thị lực có thể đạt được chỗ tất cả mọi người không giống nhau, cùng nàng một so, vốn dĩ liền không hắc tiểu quế cũng ngạnh xinh xinh đen mấy cái độ. Bởi vì cửu vương không để ý tới người bái. Phu thê hẳn là thân mật nhất người, này giống người xa lạ dường như... Làm nàng một tiểu nha đầu đều cảm thấy xấu hổ. Thiết, ta còn không nghĩ để ý tới hắn đâu. Dơ lên cằm, tần tranh cũng cao ngạo thực. Tiểu quế nhấp nhấp miệng chưa nói cái gì, kỳ thật nàng vẫn là cảm thấy, nếu là có thể cùng cửu vương quan hệ hảo điểm nói đối bọn họ là có chỗ lợi, rốt cuộc bọn họ về sau là ở cửu vương dưới mái hiên sinh hoạt. Thanh như tần tranh sở ngắt lời, đội ngũ thật đúng là liền không rời đi này chấn nhỏ. Với một gian hai tầng tiểu lầu trước dừng lại, bốn phía ba cánh tự động tránh đi, này tây nam biên quan, là cửu vương vân chiến thiên hạ. Khoảng cách biên quan đại doanh gần ba tánh đều nhận được quân doanh người, đó là bọn họ an mặc thường phục bọn họ cũng nhận được. Ngồi vào trên xe lăn, không dưới một lát tảo cương liền sốc lên mản xe tới đem xe lăn cùng tần tranh đều dọn xuống xe ngựa. Tiểu quế cũng bao lớn bao nhỏ xuống dưới, nàng cố tình phông lên mặt, chật vừa thấy thật đúng là giống chạy nạ Vương Phi, Ngài Thỉnh, Lý Khuê không nói nhiều, chỉ là thỉnh Tần Tranh đi vào, hơn nữa trong ánh mắt còn ẩn ẩn lập loè đắc ý này dọc theo đường đi, hắn lấy cái này tàn phế không chiêu nhi, thần lại nhảy nói chuyện, còn cho người ta đoán mệnh, nói không ít người đều bắt đầu cảm thấy nàng thực thần. Lúc này rốt cuộc đến địa phương, tin tưởng cũng có người có thể trị được hắn. Tần Tranh không tỏ ý kiến, dương tay ý bảo Tào Cương đẩy nàng đi vào, không cần sợ hãi. Tào Cương nghe lệnh sau đó đẩy xe lăn đi vào tiểu lầu đại môn. xe lăn vừa tiến đến, nên diện mà đến không khí liền không giống người thường, cùng bên ngoài quả thực là hai cái thiên địa, bởi vì đập vào mắt ngồi mãn tiểu lầu đều là binh tướng, mỗi người giáp trụ trong người, binh khí không rời tay, còn có mấy người trên đầu mang mũ sắt, hơn nữa bọn họ động tác nhất trí quay đầu hướng tới cửa bên này nhìn qua, gần trăm người tầm mắt đều đầu chú ở nàng một người trên người, trong nháy mắt kia. Đó là tần tranh không chỗ nào sợ hai cũng có chút nhẹ nhẹ đường hoàng, nàng không nghĩ tới nhiều người như vậy. Nhưng nàng đường hoàng cũng gần là một giây đồng hồ mà thôi, màu nâu con ngươi tái mãn quan huy, với mọi người trên mặt sẹn qua một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở lầu một trung ương nhất kia trọng đại trên bàn cơm. Nơi đó, một bộ huyền sắc trường bào vân chiến liền ngồi ở nơi đó, hắn bốn phía còn ngồi năm sáu cá nhân, hai cái lao giả, ba cái trắng hán. Một cái văn nhược thư sinh bộ dáng nam tử. Vân Chiến đang xem nàng, ngồi cùng bàn mấy người kia cũng đang nhìn nàng, trừ bỏ kia ba cái tráng hán chung một cái, mặt khác năm cái đều rất có hứng thú nhi bộ dáng, đặc biệt cái kia văn nhược thư sinh, càng là khỏe miệng mang cười, trên dưới đánh giá Tần Tranh. Tầm mắt cùng Vân Chiến tương đối, Tần Tranh chậm rãi chớp chớp mắt, lại lần nữa tưởng ý đồ xem hắn tương lai, nhưng vẫn là cái gì đều nhìn không thấy. Dữu lâu không khí nhất thời dường co. Không có người ta nói lời nói, nhưng là trong không khí lại phỏng hình như có tinh phong huyết vũ giống nhau. Liên Tào Cương đều cảm thấy có nhẹ nhẹ khẩn trương, càng đừng nói cuối cùng đi vào tới tiểu quế. Những người này ánh mắt nhi, có thể giết người A. Khu! Vương Phi tới, cố thượng văn này xương có lễ. kia văn nhược thư sinh bộ dáng nam nhân trước hết đánh vợ yên tĩnh, đứng lên, thong thả ung dung hướng về phía cửa ngồi ở trên xe lăn tần tranh thi lễ. Tầm mắt tử vân chiến trên người dịch hai tần tranh đánh ra hắn, con người có một lát lỗ trống, trong nháy mắt kia nhìn nàng vân chiến cũng không khỏi nheo lại đôi mắt, huy hiếp lực cực cường. Khách khí, thứ ta cái này tàn phế không có biện pháp đáp lễ. Gật gật đầu, tần tranh cười, điềm mỹ như mật. Lúc này, ngược lại làm cố thượng văn sửng sốt. Sau đó theo bản năng đi xem vân chiến, phát hiện vân chiến cũng ở hiếp mắt nhìn nàng. Vương Phi mới là khách khí, tiểu sinh hướng vương phi giữ lễ tiết đây là hả là. Trên mặt cười trở nên càng có hứng thú nhi, cố thượng văn nhìn nhìn những người khác, tựa hồ đều có chút bộ dáng giật mình. Kia ba cái tráng hán chung có một cái đối tần tranh không có gì hứng thú, nhưng tần tranh mở miệng lúc sau hắn cũng mới lạ thượng, đầy mặt dâu quen ón, thực nói thẳng, không phải nói tần thông nhị nữ nhi là cái ngốc tử sao. Bộ dáng này là ngốc tử. Sẽ nói sẽ cười, ta còn không có gặp qua như vậy ngốc tử giọng rất lớn, chấn đến người lỗ thai đều ong long vang. Sai, không phải ngốc tử, mà là bệnh tâm thần. Thần tranh trực tiếp tiếp lời, thực thản nhiên bộ dáng. Như thế, một đám người đổi mới kỳ. Thông tin vị không thể tin, mắt thấy vì thật. Cố thượng văn dung đùi đất ý, một bộ da vẻ khôi hài bộ dáng. Thần tranh cũng phối hợp cười tủm tỉm, tầm mắt tử vân chiến trên mặt sẽ qua, đối mặt hắn ánh mắt kia, nàng cũng không lý do có nhẹ nhẹ khẩn trương. Này nam nhân, ánh mắt lực sát thương quá cường. Thượng văn nói có lý. Hai cái lao giả chung một cái mở miệng, hắn ăn mặc màu xám trường bố sam, tướng mạo rất hòa thuận. Không ngừng không phải ngốc tử, con dị thường giả hoạn, này dọc theo đường đi đem lý khuê bộ hạ lửa dối thần hồn điên đảo. Vân chiến rốt cuộc mở miệng, sắc mặt vô dị, nhưng kia lời nói lại có vài phần hùng hổ do người. Cố thượng văn khoa trương thổn thức, những người khác cũng là đổi mới kỳ bộ dáng. Ta nhưng không có lửa dối bọn họ, bọn họ cũng càng không có thần hồn điên đảo. Đương đương tiểu vương, dùng từ sao như vậy phù hoa. Thần tranh không vui, trên cằm dương vài độ, ngạo khí mười phần. Vân chiến nhìn nàng, thâm thúy đôi mắt nhìn không thấy đế, mảnh khảnh môi lại là vô cớ dơ lên một lần, trên mặt những cái đó hạt mẹ tiêu, này khuôn mặt nhưng thật ra còn có thể xem. Thần tranh vốn dĩ trở cùng hắn tới một hồi nước miếng đại chiến, kết quả hắn lại ngạnh sinh sinh rời đi đề tài không chuẩn bị nàng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. 018, vô tội người. Cô ý cười ngây ngô, tần tranh buồn ý liền không phải hữu hảo, nhưng nàng gương mặt kia, chỉ cần cười liền có vẻ phá lệ điểm mỹ. Đặc biệt cười ngây ngô bộ dáng, mi mắt cong cong, càng là điểm mỹ đến bạo lều. Vân chiến phi dương nhập tấn mi mấy không thể hơi dơ lên hạ, làm hắn cả người ở nháy mắt hoặc nhìn phá lệ có mị lực. Đó là một loại chỉ có thành thuộc nam nhân mới có được mỹ lực, càng có vài phần độc tính, sẽ làm người dễ dàng trúng độc. Cố thượng văn càng là rất có hưng thú nhi, ngồi cùng bàn vài người khác cũng mãn nhãn mới lạ, tấm mắt ở tần tranh cùng vân chiến trên người qua lại xuyên qua, đều cảm thấy có ý tứ. Này vương phi là cái đầu vóc bình thường bọn họ nhưng thật ra thực mới lạ, nhưng cũng giới hạn trong mới lạ thôi. Mặc kệ nói như thế nào, nàng là cái tàn tật. Yêu cầu ngồi ở trên xe lăn vô pháp chính mình hành tẩu. Liên chỉ cần điểm này, liền tính nàng là thiên hạ đệ nhất người thông minh, liền tính nàng khuyên thành tuyệt đại, kia cũng căn bản không xứng với vân chiến. Tuy không tính là khuyên quốc khuyên thành, nhưng cũng còn có thể xem. Sơ chính mình mặt, Tần Tranh cũng ứng vân chiến khen, cứ việc biết hắn chưa chắc là khen nàng. Vân chiến tựa hồ đang cười, nhưng gương mặt kia lại là không có gì dị thường biểu tình chỉ có thể thông qua cặp kia thâm thúy không thấy đế đôi mắt tới phỏng đoán một chút hắn nội tâm vương phi bộ dạng tất nhiên là người bình thường không thể so nhìn xem liền ở chỗ này có vương phi đối lập chúng ta đều thành đáy nổi hôi cố thượng văn mỉm cười nói hắn cho rằng chính mình tại đây trong quân doanh liền thuộc về làn da thực bạch người nhưng cùng tần tranh một so thật sự vô pháp như so điểm này ngươi nhưng thật ra nói đúng trên đời này so với ta bạch không mấy cái đối điểm này Tần tranh tương đương có tin tưởng. Vương Phi sảng khoái nhanh nhẹn. Tần tranh quả thực đối đáp trôi chảy, hơn nữa ánh mắt kia nhi còn làm người cảm thấy thật không tốt trọng, thật sự là cùng bọn họ tưởng tượng đều không giống nhau. Đừng nói nữa, lại đây ăn vài thứ, trong chốc lát hồi đại doanh. Vân Chiến mở miệng, chẳng cố thượng văn cùng tần tranh đối thoại, hắn nhưng thật ra không có đối tần tranh thực bổn xịn, bởi vì cho hắn nhục nhã cũng không phải tần tranh. So sánh hắn tới nói, tần tranh kỳ thật càng vô tội. Tần tranh đối với vân chiến thái độ cũng là có chút kinh ngạc, nàng không hiểu biết hắn, càng không biết hắn là cái như thế nào người, chỉ có thể bằng chính mình cảm giác phán đoán. Nàng cảm thấy hắn hẳn là cái thực lãnh tình người, nhưng hiện tại tới xem, hắn tựa hồ cũng không lãnh tình. Tào cương đẩy xe lăn qua đi, theo hai hàng bàn ăn trung ương đến gần vân chiến, đi ngang qua binh tướng đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm, mỗi người ánh mắt đều mang theo cảnh giác cùng mới lạ, phức tạp làm người đứng ngồi không yên. Hai cái lao giả là dựa gần Vân Chiến, theo tần tranh xe lăn tiếp cận, bên trái lao giả tự động dịch khai cấp tần tranh thoái vị trí. Vân Chiến không có gì tỏ vẻ, chỉ là trước sau nhìn nàng. Kỳ thật hắn không cần phải nói nói cái gì, chỉ dùng cặp mắt kia liền rất có lực khắc bách. Tào Cương đem xe lăn đẩy đến Vân Chiến bên cạnh người, tần tranh trước sau tự nhiên, ở Tào Cương buông ra xe lăn khi, nàng quay đầu nhìn về phía Vân Chiến, Vân Chiến cũng ở du mắt nhìn nàng. Đối diện Như thế gần gũi, tần tranh có trong nháy mắt phản phất giống như rơi vào hắn thâm thúy không thấy đế trong mắt. Nay đôi mắt có rất nhiều đồ vật, rồi lại thâm trầm làm người nhìn không thấy. An đi! Lấy quá sạch sẽ chiếc đua bài ở nàng trước mặt, vân chiến biểu hiện làm người thực ngoài y muốn. Ngồi cùng bàn những người khác cũng đều không ra tiếng, chỉ là nhìn hai người bọn họ. Đối vân chiến động tác bọn họ không mới lạ, mới lạ chính là tần tranh nên như thế nào. Tần tranh cầm lấy chiếc đua quay đầu hướng hắn cố tình dùng sức nháy mắt lười, cả khuôn mặt đều nở hoa nhi dường như khuôn mặt nộn véo ra thủy nhi đáng yêu điểm mỹ thực. Vân chiến meo nhéo mắt, còn không có làm ra cái gì đáp lại. Bên kia Tần tranh đã quay đầu đi không để ý tới hắn. Tần tranh thực tự nhiên ăn cơm, nàng cũng sắp thật đói bụng, không bận tâm ngồi cùng bàn tất cả mọi người đang xem nàng, ăn luôn một cái màn thầu lại cầm một cái, này sức ăn tương đương kinh người. Bên kia Tào Cương cùng Tiểu Quế cũng cùng người khác đua bàn. Tiểu quế có chút thấp hỏng, Tào cương thực bình tĩnh. Phó tùy chủ, Tào cương điểm này nhưng thật ra cùng tần tranh thập phần giống. Tần tranh có thể như vậy tự nhiên bằng phẳng, lại là làm mọi người không nghĩ tới. Liên tính không phải tần tranh loại này thân thể có tàn tật nữ tử, thân thể khỏe mạnh cô nương ra tại đây loại trường hợp cũng chưa chắc phóng đến khai. Như thế vừa thấy, vị này trong truyền thuyết đầu góc không hảo hai chân tàn tật tần nhị tiểu thư tựa hồ gặp qua rất nhiều việc đời đâu. Một đốn do cuốn mây tan, tần tranh đầy đủ điền no rồi chính mình bụng, hoàn toàn không bận tâm người khác tầm mắt. Nàng cảm thấy hôm nay trường hợp này chính là cho nàng ra vai phủ đầu, đặc biệt là tiến vào khi Lý Khuê ánh mắt kia nhi, giống như Vân Chiến là có thể dọa sợ nàng giống nhau. Nàng muốn cho bọn họ biết, nàng không có gì sợ, bọn họ hẳn là muốn sợ nàng mới đúng, bởi vì nàng có thể xem tới được bọn họ tương lai vận mệnh. Bên này tần tranh sắp sửa ăn xong. Bên kia tướng sĩ bắt đầu dẫn người rời đi, bởi vì bọn họ muốn đi tuần tra, đợi đến tới rồi canh giờ bọn họ mới có thể hồi đại doanh. Giáp trụ trong người bình tướng có tự rời đi, phàm là rời đi khi đều bị hướng vân chiến ý bảo, mỗi người biểu hiện ra ngoài tôn kính là từ tâm nhãn toát ra tới, tuyệt không có giả dối. Được đến vân chiến cho phép, bọn họ mới rời đi, trong trước mắt, này tiểu lầu liền dư lại mười mấy người, bao gồm ngồi cùng bàn cố thượng văn, hai cái lao giả còn có một cái tráng hán, cái này tráng hán hẳn là cũng là cái tướng quân, xem hắn xuyên khôi giáp liền nhìn ra được tới. kia hai cái lao giả đều là bố sam trang điểm, cố thượng văn càng hiện gầy yếu, thần tranh cảm thấy hắn hẳn là không biết võ công. cuối cùng một ly trà xuống bụng, thần tranh buông xuống chiếc đũa. ở nàng buông chiếc đuôi nháy mắt, bên cạnh vân chiến đứng dậy, hắn như vậy vừa đứng lên, thần tranh thuận thế ngẩng đầu đi xem hắn, mới kinh ngạc phát hiện người này thật cao. Nhìn ra, tần tranh cảm thấy vân chiến đến có gần 1 mét 9 thân cao, hơn nữa hắn dáng người khôi vĩ, thoạt nhìn phá lệ cao lớn. Ở Hoàng Thành Khi, động phòng ngày đó chỉ chú ý xem hắn đôi mắt, sau lại lần thứ hai thấy hắn, hắn khoác áo khoác chỉ cảm thấy cường tráng mặt khác không thấy ra tới. Hôm nay, là thật sự đều nhìn rõ ràng. Lập tức khởi hành, hồi đại doanh. Mở miệng, kia đầy nhịp điệu ngữ điệu thập phần có uy hiếp lực, cảm giác hắn chính là trời sinh người lãnh đạo. Những người khác muốn vô điều kiện nghe theo. Quả nhiên, vân chiến lời nói rơi xuống hạ, dư lại mọi người lập tức đứng dậy, ngay cả kia hai cái lao giả cùng cố thượng văn đều đứng lên. Tần tranh nhìn quanh một vòng, sau đó tầm mắt ở cố thượng văn trên người dừng lại, nàng chỉ là thoáng định ra tâm thần nhìn chầm chầm hắn, liền thấy được hư hào hình ảnh. Đây là một loại những người khác không hiểu biết cảm giác, nháy mắt tiến vào cái kia trạng thái, nàng chính mình cũng chưa biện pháp khống chế. Màu nâu có sáng rọi con người bắt đầu trở nên lỗ trống, trước sau nhìn chầm chầm kia một chút, thật giống như bị chịu hồn phách giống nhau. Đều nghe lệnh bắt đầu xuất động, không ai quá nhiều chú ý tần tranh, nhưng bị nhìn chầm chầm cố thượng văn là có cảm giác, quay đầu nhìn về phía tần tranh, nàng bộ dáng đem hắn hoảng sợ. Hơi suy tư, hắn nhìn tần tranh gắt gao nhìn chầm chầm hắn đôi mắt hướng bên cạnh dịch một bước, tần tranh lập tức hoàn hồn nhi đầu nhóng lên, cố thượng văn không cấm cả kinh. Hoan hồn qua đi, tần tranh nhẹ nhàng hu khẩu khí, lại lần nữa nhìn về phía còn ở kinh nghi chung cô thượng văn, nàng chỉ là cười tùng tỉm, cái gì cũng chưa nói. Tào cương đi tới thúc đẩy xe lăn, đem tần tranh đẩy ly tại chỗ. Cố thượng văn lại còn ở kinh nghi bên trong, hắn vừa mới bị như vậy nhìn chằm chằm lúc sau, tần tranh lại cái gì cũng chưa nói chỉ là cười, kia cảm giác không phải giống nhau quái. Xem ra, cái này vương phi sắc thật có điểm không giống người thường. Nếu không, nhưng cái đó đồn đãi là như thế nào tới? Bất luận cái gì đồn đãi đều không phải là tin đồn vô căn cứ, chỉ là kia đồn đãi khả đại khả tiểu, yêu cầu người chính mình phán đoán thôi. 019 Tập kích Xe lăn một lần nữa bị dọn lên xe ngựa, thần tranh chính mình từ trên xe lăn xuống dưới, đặt ngông ngồi vào cửa sổ xe biên. Hướng ra phía ngoài xem, tất cả mọi người bắt đầu lên ngựa, bọn họ động tác đều cực kỳ tương tự. Liền dường như chuyên môn huấn luyện quá giống nhau. Tiểu quế bò lên trên xe ngựa, rốt cuộc thả lỏng thở ngắn thăng dài. Tiểu thư, bọn họ cũng thật doan người. Có cái gì đáng sợ? Bọn họ còn có thể đem người ăn. Kỳ thật bọn họ chính là ở hù dọa chúng ta, làm chúng ta sợ hãi. ngươi nếu là thật sợ hãi, kia bọn họ đã có thể thực hiện được. Tần tranh nhỏ giọng nói, nàng cảm thấy nàng nếu là lớn tiếng bên ngoài khoảng cách xe ngựa không xa người khẳng định đều có thể nghe được. Kinh Tần Tranh vừa nói, Tiểu Quế tựa hồ minh bạch, gật gật đầu, sau đó ánh mắt sáng lên, chắc không được vừa mới tiểu thư không sợ cửu vương ra, nô tỳ xem những người đó đều có chút choáng váng. Bọn họ mới không phải choáng váng đâu, là mới lạ ta như thế nào như vậy bình thường, ta hẳn là cái bệnh tâm thần mới đúng vậy. Nói lên cái này, Tần Tranh cũng có chút đắc ý, nếu là bọn họ biết nàng còn có thể đi đường lúc sau không biết có thể hay không ngốc rớt. Tiểu Quế hừ hừ, Xem tiểu thư là cái người bình thường, bọn họ giống như còn có chút thất vọng. Đúng vậy, ta nếu là cái bệnh tâm thần, như vậy có thể rất dễ dàng liền chết. Các loại tử vong nguyên nhân đều hợp lý, không cần nhiều cân nhắc. Ngón tay vút ve xong cửa sổ, tần tranh nhìn bên ngoài như suy tư gì. Bọn họ muốn tiểu thư chết. Mở to hai mắt, tiểu quế bỗng nhiên cảm thấy có điểm sợ hãi. Bọn họ chỉ có ba người, từ đây ở người khác dưới mái hiên, có lẽ thật sự rất nguy hiểm. Tần tranh chưa nói cái gì, xe ngựa động, nàng sắc mặt càng là có chút kỳ quái. Mười mấy người đội ngũ xuất phát, theo chấn nhỏ chủ phố, nhanh chóng mà lại có tự hướng tới đại doanh phương hướng xuất phát. Đại doanh khoảng cách này chấn nhỏ vẫn là có chút khoảng cách, nhưng bình nguyên mênh mông vô bờ cũng vô pháp khuy đại doanh bộ mặt. Quân đội đại doanh, bình thường bá cánh là sẽ không tiếp cận, bọn họ cũng đều biết đó là địa phương nào, nếu tùy ý tiếp cận, binh sĩ sẽ trực tiếp bắn chết, rất nguy hiểm. Dần dần ra khỏi thành, mở mang Thảo Nguyên cũng tiến vào tầm mắt giữa, thời tiết này Thảo lớn lên vừa và tốt, cỏ xanh theo gió lắc lư, như thế tươi tốt, là dê bò yêu nhất. Ở xa nhất địa phương, có núi cao bóng dáng đột hiện, kia núi cao phía trên hẳn là còn có bốn mùa đều sẽ không hòa tan tuyết động, đứng xa xa nhìn, thật giống như một cái khác thế giới. Tiểu Quế chưa bao giờ gặp qua như vậy cảnh sát, Tuyết Sơn càng chỉ là nghe nói qua. Hôm nay vừa thấy nàng liền đôi mắt đều quên mất chớp. Tần tranh tuy là thích bực này dũng cảm phong cảnh, nhưng nàng lực chú ý lại là không có biện pháp tập trung. Nàng cảm thấy, lập tức muốn xảy ra chuyện nhi. Thảo nguyên giữa có vô số rừng cây, đột nhiên xuất hiện, thật giống như biến ra ma pháp. Rừng cây xanh um, chim chóc ở trong đó bay vọn, mơ hồ, còn có thể nhìn đến rừng cây giữa có nho nhỏ hồ nước hoặc là dòng nước, tiên cảnh giống nhau. Thái dương hướng tới phía tây rơi xuống, Đội ngũ còn ở Thảo Nguyên Trung tiến lên, không biết còn có bao nhiêu lâu có thể đến đại doanh, chính là theo thái dương dần dần đi xa, nhiệt độ không khí cũng rơi chậm lại không ít. Thảo Nguyên bị hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ, ở người khác trong mắt là tuyệt mỹ cảnh sắc, nhưng ở tần tranh trong mắt lại là giống như huyết vụ giống nhau. Xa xa mà, một mảnh hồ nước tiến vào trong mắt, trung quanh Thảo rất cao, nếu không phải hồ nước phản xạ ánh mặt trời. Tựa hồ chỉ có đi vào Hào Thảo Trung mới có thể phát hiện nguyên lai nơi này có hồ nước. Này hồ nước diện tích không tính đại, nhưng là dòng nước lại là rất dài, không biết ngọn nguồn ở nơi nào, cũng không biết chúng nó chảy về phía nơi nào. Thần tranh đôi tay nắm tay, Tào Cương, cẩn thận. Hồ lên thanh, này một tiếng nàng kêu thật sự đại. Cũng liền ở tần tranh thanh âm vừa ra hạ lúc sau, toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại, đề phòng. hô to một tiếng. Trực tiếp phủ qua sở hữu Tiểu Quế lập tức ôm đầu nằm sắp xuống Tần tranh soát đứng lên Vài bước vòng qua Tiểu Quế đi ra xe ngựa Tào cương kiếm đã ra khỏi vỏ Trường kiếm hoành ở xe ngựa cửa sắc mặt căng chặt nhìn thẳng phía trước Phía trước mấy chục mét có hơn hồ nước chung Mấy chục cái hắc y hệ nhân từ trong nước ngảy ra Mang theo giọt nước Phản phất giống như bị dương cung bắn ra mũi tên Đội ngũ tụ tập với phía trước nhất Mọi người binh khí đều ra khỏi vỏ Không khí khẩn trương đến cao nhất điểm. tiểu thư, đi vào trốn tránh. Tào cưng là phải bảo vệ tần tranh, những người khác hắn quản không được. Tần tranh nhìn chầm chằm phía trước, ở nàng trong mắt, hết thể phát sinh bất quá vài giây, phía trước người liền giao thủ. Hơn nữa rõ ràng y, y. hệ nhân quá nhiều, bọn họ người quá ít. Trốn tránh. Tần tranh hừ hừ, mắt thấy một cái H. y hệ nhân hướng tới xe ngựa bay vọt lại đây, trên tay hắn dẫn theo thoát vỏ đao. Ở hoàng hôn hạ lóe khiếp người vầng sáng. Tào cương rút kiếm đón nhận, hai người chiến đấu cùng nhau, đao kiếm chạm vào nhau, phát ra bang bang tiếng vang. Tần tranh phản thân hồi xe ngựa, với xe lăn lưng ghế cùng ghế bản trung ương khe hở trung rút ra một phen kiếm tới, đây là ở lăng mộ trung lấy ra tới. Đây là trôn cùng sở hữu kiếm trung nhất tế một thành, có thể cắm vào xe lăn khe hở trung mà không bị phát hiện. Tiểu quế, ngốc tại nơi này không cần ra tiếng. Gian dò. Ngay sau đó thống khoái xuất hiện trùng lập xe ngựa, từ càng xe thượng nhảy xuống, nàng một loạt động tác nước chảy mây trôi, này 4 năm rèn luyện cũng không phải là đùa giỡn. Rút kiếm cùng tào cương hội hợp, lăng mộ trung phối hợp đánh nhau phái thượng công dụng, hơn nữa sự thật cũng đủ để chứng minh hai người bọn họ tập luyện tương đương có hiệu quả. kia hắc y liền nhân tránh thoát tàu cương một kích, lại là không có tránh thoát tần tranh kiếm. Sắc bén mũi kiếm từ bụng xẹt qua, huyết cùng nội tạng lập tức chảy ra Đây là tần tranh lần đầu tiên dùng kiếm thương người, kia chỉ khoảng nửa khắc, nàng có chút chố mắt. Tiểu thư, kia hắc y ghi nhân ngã xuống đồng thời huy kiếm thứ hướng tần tranh, Tào cương kêu nàng đồng thời đem nàng kéo ra, hiểm hiểm tránh thoát kia một thứ. Nguy hiểm thật. Hú khẩu khí, tần tranh nhìn về phía Tào cương, Tào cương sắc mặt không tốt. Lúc này không thể sững sở, một cái sơ sởi liền khả năng toi mạng. Tào cương ngữ khí lược có nghiêm khắc. Trên mặt xẻo có vẻ có chút dữ tợn. Thần tranh lại rất thủ giáo, gật gật đầu, ta đã biết. Bên kia đánh nhau không ngừng, hai người xem qua đi, vân chiến đám người đã hoàn toàn bị hắc ý hề nhân vây quanh. Thần tranh hơi hơi ninh mẩy hơi có chút nghi hoặc, ớn nàng sở phòng đoán, những người này hẳn là tới sát nàng mới đúng vậy. Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Nhưng mà, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bất quá nửa phút. Lại có hai cái hắc ý gì nhân nhảy ra hướng tới bọn họ chạy tới. Bọn họ trên người mang theo sắc khí, tựa hồ điều động quanh mình không khí, làm người hô hấp đình trệ. Tào cương lập tức huy kiếm đón nhận, tần tranh phối hợp, hai người bốn năm luận bản diễn luyện, thỏa thỏa. Tần tranh sức lực không đủ, một người kiếm đón mặt lại đây, nàng dơ kiếm ngăn cản, hai kiếm chạm vào nhau, đơm cho tần tranh tay đều đã tê dần. Kiếm áp xuống dưới, tần tranh cố hết sức. Chính mình mui kiếm đã muốn đụng tới chính mình mặt. Đông Dương nàng đột nhiên về phía sau hạ eo, hai kiếm đều theo nàng động tác gáp xuống tới. Nàng một chân về phía sau chống đỡ thân thể, đồng thời vận kiếm hướng bên cạnh hoạt, H.I.G. nhân kiếm cũng đi theo nàng kiếm đi. Liên ở hắc nhân kiếm thả lỏng một khắc, tần tranh kiếm phong vừa chuyển, mui kiếm trực tiếp với kia hắc hẻ nhân cổ gian sẽ qua. Huyết phun tung tóe ra tới, tần tranh tuy là cấp tốc lui về phía sau. Làn váy lại vẫn là bị phun thượng. Hào kiếm. Thở hứng hục, thần tranh dơ lên chính mình kiếm tán thưởng. Đừng nhìn là cái trôn cùng hóa, nhưng sắc bén vô cùng. Ở nàng cái này tam chân miêu trong tay đều như thế xuất sắc, phụ trợ nàng đều thành tuyệt thế cao thủ. Mấy chục mét ngoại, không biết võ công cố thượng văn tử đấu vòng trung nghiêng ngả lào đảo rời khỏi tới. Thường xuyên gặp phải loại này trường hợp, hắn nhưng thật ra thực bình tĩnh. Chạy hướng nơi xa mã. Hắn muốn cưới ngựa đi phía trước chạm canh gác cương Việt Bình, lơ đãng một quay đầu, đôi mắt nháy mắt trợ to. Thiên A. Hắn thấy cái gì? Không hay không, đề phòng. nhân rõ ràng muốn một lưới bắt hết, ba người ở tàu cương cùng tần tranh thủ hạ chết lại bay vọt tới bốn người, sát khí nồng hậu tào cương cùng tần tranh sẽ cùng, hai người lưng tựa lưng, phối hợp với nhau, thập phần ăn ý. Nhưng đối thủ cũng rất cường hãn. Bốn người đưa bọn họ hai vây quanh, đồng thời công kích, chiêu thức cực nhanh. Tào cương nhưng thật ra có thể nhanh chóng ngăn cản cũng tiến hành công kích, mà tần tranh tắc có chút dần dần rơi xuống phong. Tào cương tự nhiên cảm giác đến, mau chóng giải quyết rất một người, thân mình vừa chuyển bắt đầu bảo hộ tần tranh. Tần tranh huy kiếm tay đã tê dần, nhưng lại không dám thả lỏng, bổ khuyết Tào cương khe hở, khó khăn lắm cùng được với. Đánh nhau, dần dần mà bắt đầu cùng phía trước vòng chiến tiếp cận. Bên kia cũng thi thể đầy đất, hắc y ghi nhân chiếm đa số, mà này phương cũng có mấy cái binh sĩ ngã xuống đất. Huyết ở trên cỏ vẩy ra, này trạng vạng thảo nguyên bay mùi máu tươi nhi, thiên địa cũng đều thành màu đỏ. Vốn là muốn đi báo tin cô Thượng Văn cũng không có đi, ngược lại là đứng ở vòng chiến ngoại nhìn chằm chằm tào cương cùng tần tranh. Nàng không phải tàn phế sao, nhưng có bộ dáng này tàn phế. Không ngừng sẽ đi đường, còn sẽ dơ kiếm đánh nhau. Nhà ai tàn phế sẽ là dáng vẻ này Này đánh nhau thoạt nhìn trải qua thời gian rất lâu Nhưng kỳ thật tiến hành cũng thực mau H.I.G. nhân tử thương hơn phân nửa Thực mau tình thế rơi xuống phong Mà tình thế bất lợi với bọn họ Bọn họ cũng liền bắt đầu dần dần khép lại cùng nhau Bắt đầu hướng tới hồ nước phương hướng lui Tần tranh cùng Tào cương hợp lực chém giết một người Rồi sau đó những cái đó Hắc H.I.G. nhân liền hợp lưu biên đánh biên lui Hai người bọn họ cũng rốt cuộc ngừng tay Nhìn binh tướng cùng hắc y li nhân chém giết, những người này không hổ là trà trộn với chiến trường, càng đánh càng hăng. Mấy người đuổi theo, những cái đó hắc y li nhân cũng nhanh chóng hướng tới hồ nước triệt, hao thảo kích động, theo bọn họ xuyên qua, ngã xuống một mảnh. Vương ra, người bị thương. Một tiếng kinh hô, dẫn tới tần tranh cùng Tào cương xem qua đi, nơi xa cố thượng văn nhìn về phía vân chiến, lại phát hiện, vân chiến đang ở nhìn chầm chằm tần tranh. Tần tranh cùng vân chiến tầm mắt tương hối, màu nâu con ngươi chớp giật mình, rồi sau đó chú ý tới bờ vai của hắn. Quần áo pha khai rồi, vật liệu may mặc nhan sắc cũng thâm rất nhiều, đó là đổ máu. Hai cái lao giả chung một cái lập tức tiến lên khẩn cấp xử lý, hắn là trong quân doanh đại phu. Vân chiến lại phản phất giống như chưa giác, chỉ là híp mắt nhìn chầm chầm tần tranh, đối với hắn cái này vương phi, hiện giờ hắn càng cảm thấy đến mê giống nhau. Những cái đó hắc ý gì nhân lui tiến hồ nước, dường như con cá dường như, vào thủy ngay lập tức biến mất, trong quân hiếu tiên phong quan khung dẫn người xuống nước một trận đuổi theo chém giết, lại là cái gì cũng chưa bắt được đến, đám kia hắc ý gì nhân liền như vậy biến mất. Sắc trời dần tối, quan khung vất tay mệnh mọi người rời khỏi hồ nước, đầy người đều là thủy đi trở về tới, bước qua trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể, lại phát giác lúc này không khí rất kỳ quái tất cả mọi người đứng ở vân chiến bốn phía cùng đối diện hai người hình thành tiên minh hai cái trận doanh nhìn về phía kia hai người quan khung cùng với bộ hạ cũng khiếp sợ người này như thế nào đứng ở nơi này tần tranh tiếp thu bọn họ tầm mắt mọi người tào cương vững vàng không di đứng ở nàng phía sau kiếm còn tại trong tay ánh mắt kiên định nhất thời toàn bộ thảo nguyên cũng chưa thanh âm gió thổi qua cuốn lên trong máu hương vị đem mọi người bao phủ trong đó cố thượng văn từng bước một đi tới Với đối diện hai đám người trung ương dừng lại, nhìn tân tranh, khỏe miệng mỉm cười, Vương Phi không phải người tàn tật không ngừng có thể đi lại, còn biết võ công. sách theo trong tay kiếm lắc lắc, mũi kiếm huyết đã đọc lại. Thành như ngươi chứng kiến, chính là như vậy. Bất quá, này cũng coi như không thượng cái gì đại sự, như thế quần thể cầu sinh pháp tắc ta còn có nhiều hơn bí mật các ngươi cũng không biết. Ngừng đầu đỡ ngực, nàng thân ở này nam nhân đôi nhi, vóc dáng là nhất lùn. Nhưng khi thế cũng tuyệt đối không yếu. Cố thượng Văn Thuẩn thức hạ, theo sau nhìn về phía Vân Chiến. Những người khác thần sắc khác nhau, nhưng cuối cùng cũng vẫn là nhìn Vân Chiến, muốn nhìn hắn như thế nào tỏ thái độ. Vân Chiến vóc dáng tối cao, tại đây ánh sáng tối tăm thảo nguyên trung, hắn liền phản phất giống như một đạo cưng rắn hàng rào, sừng sưng không ngã. Từ đây sau, ngươi không cần lại ngụy trang. Mở miệng, Vân Chiến thanh tuyến rất thấp trầm, ánh sáng ám, thấy không rõ hắn mặt Chỉ có thể phỏng đoán hắn biểu tình là bộ răng gì. Tần tranh lại không phải thực cảm kích, cười tùng tìm, mi mắt cong cong, từ ra hoàng thành ta liền không tưởng lại ngụy Trang, chỉ là đi đường quá mệt mỏi, ta thích ngồi ở trên xe lăn bị người đẩy. Cái này lý do, làm người có chút vô ngữ, ở bọn họ xem ra, nàng chính là cố tình ở ngụy Trang. Không thể không nói, loại người này rất nguy hiểm, nhưng cũng còn hảo, nàng chỉ là cái nữ nhân. Sốc không dậy nổi bao lớn mưa gió. Nói như vậy, Vương Phi vẫn luôn quá thật sự không như ý. Quan khung một bên thu hồi đại đao, một bên hỏi. Người khác lớn lên thực tráng, ánh mắt cũng là cấp vội vàng cái loại này, có cái gì thì nói cái đó. Cái này rõ ràng sao, lão quan ngươi lời này hỏi không chính độ. Cố thượng văn bác bỏ. Hoàng thành vốn chính là cái hang hổ, không thể hô mưa gọi gió cũng chỉ có thể thật cẩn thận. Mặt khác một lão giả là vân chiến quân sư, cũng là cố thượng văn phụ thân, cố tiềm chi khẽ thở dài. Sắc trời đã tối, còn có thương tích binh, tiếp tục lên đường hồi đại doanh. Vân chiến cuối cùng mở miệng chặn mọi người đối tần tranh hương sư vấn tội. Hoàng thành vốn là sâu không lường được, mà tần tranh tựa hồ càng muốn khó dò. Nàng nếu là cái tàn phế, hắn nhưng thật ra sẽ không đối nàng có cảnh giác. Mà hiện tại, nàng không chỉ có là cái người bình thường, còn thực thông minh. Trên người có các loại bí ẩn, đảo cũng làm hắn không thể không cảnh giới lên. Hiểu được phỏng đoán vân chiến nội tâm tự nhiên đều minh bạch hắn ý tưởng, không rõ còn như cũ ham ở tần tranh cho khiếp sợ giữa. Tào Cương lấy quá tần tranh trong tay kiếm, hai người phản hồi xe ngựa. Tiểu thư, thuật nhìn cựu vương gia đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Trở về đi, Tào Cương nhỏ giọng nói. Tần tranh hừ hừ, sách theo phun tung tóe thượng vết máu làn váy, một bên thấp giọng nói đối hắn cũng không thả lòng cảnh giác, cũng thế cũng thế. Thuộc hạ nhưng thật ra không cảm thấy cửu vương gia sẽ đối tiểu thư bất lợi, nhưng mở rộng cửa lòng là không có khả năng. Thân ở vân chiến vị trí này, hắn chỉ sợ đối bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp mở rộng cửa lòng. Vừa mới gặp được đánh bất ngờ, xem bọn họ đều dị thường chấn định, nói vậy loại chuyện này thường xuyên sẽ phát sinh, sau này nhật tử cũng không hào quá. Bọn họ muốn tận lực tiểu tâm lại cẩn thận, để tránh bị liên lụy đi vào. Tần tranh không lắm để ý, nàng nhưng không trông cậy vào nơi này bất luận cái gì một người đối nàng mở rộng cửa lòng. Nàng có tào cương cùng tiểu quế là đủ rồi, ra lăng mộ, cũng liền rốt cuộc không ai có thể dễ dàng cùng nàng trở thành trí giao. Phản hồi xe ngựa, mặt sau lại là chạy tới một người, không phải người khác, đúng là cố thượng văn. hắn cười tùng tịm, hơn nữa không có võ công, người có vẻ đơn bạc, thoạt nhìn không chút nào ác ý. Tần tranh cùng Tào cương nhìn hắn, hai người ánh mắt đều có lực sát thương, cố thượng văn lại không bất luận cái gì không khỏe, người này tâm lý thừa nhận năng lực rất mạnh. Ngựa của ta đã chết, bọn họ lại không chịu mang ta, không biết tiểu sinh có không cọ vương phi xe ngựa ngồi ngồi. Hắn biểu hiện còn có nhẹ nhẹ đáng thương. Tào cương ánh mắt không tốt, tần tranh cong cong khỏe môi, đó là sắc trời tối tăm, nàng trắng non khuôn mặt cũng đặc biệt trật mắt. Có cái gì không thể. Thỉnh đi thập phân hào phóng. Cố thượng văn vui dạo dực lên xe, tần tranh cong lên khỏe môi có mấy phần không dễ thấy cười xấu xa. Cách đó không xa, vân chiến thả người nhảy lên lưng ngựa, trong đêm đen, hắn trong con ngươi nhan sắc cũng tảng đến phá lệ thông. Quay đầu lại nhìn chăm chú vào tần tranh kia lược hiện vui sướng thân ảnh, hắn không cấm nheo lại con ngươi, nguy hiểm mà lại có vô hạn rụ hoặc. 021, Kỹ năng. Trong xe ngựa đen tuyển, Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đối phương bóng người, căn bản thấy không rõ bộ dáng. Bất quá, này cũng không có gì trở ngại, bởi vì mọi người đều biết đối phương là bộ dáng gì. Xe lăn liền chiếm cứ rất lớn một chỗ, tiểu quế rửa gần xe lăn ngồi, tần tranh cùng cố thượng văn còn lại là đối diện ngồi. Xe ngựa lắc lư, đã đi rồi một trận nhi, nhưng trong xe như cũ bay mùi máu tươi nhi. Vương Phi, nhiều năm như vậy, ngài vẫn luôn đều ngồi ở trên xe lăn sao. Chưa từng bị người phát hiện quá. Quả nhiên, Cố Thượng Văn là nhịn không được, muốn tìm tòi đến tốt cùng. Bốn năm phía trước, ta xác thật là không thể đi đường. Thần tranh khỏe môi cong cong, nàng liền chờ Cố Thượng Văn mở miệng đâu. Nga! kia lúc sau lại như thế nào lại có thể đi đường? Hỏi tiếp, do hỏi tới cùng. Ai? Ta cảm thấy là trời dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. có lẽ đi. Ban cho ta một ít khác kỹ năng, khiến cho người đoạt đi ta hai chân. Thân lẻ nhải, thần tranh thực ám hiểu. Cố thượng văn quả thực thượng câu nhi, kỹ năng. Vương Phi không bằng nói nói. Tiểu sinh từ khi sinh ra liền ở quân doanh, chưa thấy qua cái gì đại việc đời, mong rằng vương Phi chỉ giáo. Tiểu quế nhịn không được không tiếng động khẽ quát, ở quân doanh còn tính chưa hiểu việc đời. Kia chính là người khác kiến thức không đến đại việc đời hảo đi. Ta này cũng không phải cái gì thượng được mặt bàn kỹ năng, hơn nữa nghe tới cũng rất huyền. Ta đi, thông suốt quá tướng mạo tới nhìn ra trong thân thể bệnh tật. Lược hiện thần bí hề hề, tại đây đen như mực đong đưa trong xe ngừa cảng cụ vài phần thật. Cố thượng văn phản ứng đầu tiên khẳng định là không tin a, nhịn cười, ngữ điệu lại là có vài phần nghiền ngâm nhi, kia vương phi nhìn xem tiểu sinh nhưng có cái gì bệnh tật. Tần tranh thực bình tĩnh, ngươi thân thể khỏe mạnh, không có gì đại bệnh tật nhưng thật ra có một ít tiểu ma bệnh. Vương Phi nói đến nghe một chút. Như vậy vừa nghe, Cố Thượng Văn bắt đầu bán tín bán nghi. Ngươi có chỉ, hơn nữa thật lâu. Cái này chỉ, chính là chỉ sang. Cố Thượng Văn nhất thời không nói gì, tiểu quế dựa vào xe lăn cười ra tiếng, cũng cảm thán Tần Tranh thật là không dễ, tự nhiên thấy được mấy thứ này. Nhìn hắn không lên tiếng, Tần Tranh cười đến mi mắt cong cong, ta chưa nói sai đi. Mỗi lần đi ngoài đều rất thống khổ. Kỳ thật là ở trong tiểu lâu khi, Tần Tranh thấy được cố thượng văn kia giải không ra dối dám mặt. Tuy rằng nàng thực không nghĩ nhìn đến mấy thứ này, nhưng vẫn là thấy, nàng đều cảm thấy chính mình thành rình coi cuồng. Cái này, Vương Phi là làm sao mà biết được. Cũng chứng minh, Tần Tranh nói chính là đối. Tướng Mạo A. Ngươi có một chương trí đau tướng Mạo. Bịa chuyện, nhưng thật ra làm người không thể không tin. Cố thượng văn lược có buồn bực, hắn tự nhận là chính mình diện mạo tuấn tú, cũng từng mê đảo quá không ít nữ tử, nhưng tần tranh lại chỉ ở trên mặt hắn thấy được trí đau. trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy chính mình lô thai đều phát sốt. Nhấp miệng cười, tần tranh thở dài, không có gì, ngươi cũng không cần ngượng ngùng. ta thường xuyên nhìn đến càng bất kham, ngươi này không tính cái gì. kia không biết, vương phi còn ở người khác trên người nhìn đến cái gì? Cố thượng văn truy vấn. Một là tưởng chứng thực tần tranh theo như lời thật giả, nhị là tưởng tổng không thể chính hắn mất mặt xấu hổ, cũng đến mang lên người khác. Người khác, ta cũng không hảo lộ ra quá nhiều, rốt cuộc người khác sẽ không tin tưởng. Cái kia lý khuê, hắn có nghiêm trọng chân xú, hơn đến chính hắn đều phải phun ra. Lộ ra không ở nơi này người bí mật, tần tranh lược hiện không phúc hậu. Cố thượng văn lập tức cười rộ lên, hắn là có điểm xú mùi vị, có khi có thể người được. Nguyên lai like như vậy nghiêm trọng, ha ha ha. Đảo mắt chê cười người khác, kỳ thật chân sú cùng hắn chỉ sang so sánh với, vẫn là hắn càng một chút. Tiểu quế cũng đi theo cười, ở nàng xem ra, bọn họ cũng thế cũng thế, đều chẳng ra gì. Vương phi bực này kỹ năng, thần ra trên dưới cũng không biết sao. Bọn họ nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy đem tần tranh gà cho vân chiến. Không chuẩn vân doanh thiên chính mình liền ba chiếm chỗ nào luôn được đến vân chiến. Đúng vậy, bọn họ chỉ biết ta rất quái lạ, sợ ta cấp tần gia mất mặt, liền đem một quả đình sắt đinh ở ta sướng cốt, làm ta không thể đi đường. Nói, nàng ngư khí cũng có vẻ thực đáng thương. Cố thượng văn bừng tỉnh, rồi sau đó lắc đầu, quá ác độc, đó là nhằm vào ác phó trọng phạm mới có thể dùng thủ đoạn. Đúng vậy. Tần tranh gật đầu, này lác lư lay động đen nhánh trong xe tức khắc hiện lên áp lực. Cho nên núi vương phi tới nói, Rời đi hoàng thành gả cho vương gia, cũng là chuyện tốt. Tựa hồ có thử tần tranh nội tâm ý tứ, cố thượng văn người này cũng không đơn giản. Ân, chuyện tốt nhi a. Ta còn muốn đa tạ vân chiến đâu. Thẳng hô đại danh, tần tranh không đem chính mình phóng thấp. Cố thượng văn cắp đầu, nay một chuyến cùng xe thu hoạch không ít, mục đích của hắn cũng coi như đã tới. Nếu là có thể đi rớt hắn có chi đau chuyện này, vậy càng hoàn mỹ. Ước chừng nửa đêm khi, mới đến đại doanh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra đi dưới ánh đèn trước mắt đều là doanh trưởng binh lính căn bản không đếm được có bao nhiêu doanh trưởng có bao nhiêu binh lính rất nhiều rất nhiều ban đêm không trung thực hắc, phản chiếu này đại địa thượng ánh sáng càng vì rộng lớn ở tiến đại doanh khi cố thượng văn liền xuống xe bên ngoài có người dẫn đường tào cương lái xe hướng tới doanh địa cuối cùng phương tiến lên xuyên qua mỗi người doanh trưởng không ngừng tần tranh mới lạ Tiểu quế càng là liền đôi mắt đều không ngáy mắt. Nàng chưa thấy qua quân trướng, đây là lần đầu tiên thấy, nguyên lai quân trướng lớn như vậy. Tựa như một cái tiểu phòng ở giống nhau, không biết bên trong là cái dạng gì. Quả nhiên ở toàn bộ doanh trướng cuối cùng phương một cái lều lớn trước dừng lại, kia dẫn đường người ở đem xe ngựa dẫn tới địa phương lúc sau liền rời đi, đầy người khôi giáp, đi đường khi phát ra vang dội và chẳng thanh, điết hai. Tiểu thư, xuống dưới đi. Tàu cương thanh âm ở bên ngoài vang lên, tần tranh cùng tiểu quế trước sau đi xuống, tàu cương rồi sau đó đem xe lăn dọn xuống dưới. Nhìn trước mắt quân trướng, tiểu quế là có chút vô ngữ, cứ việc vẻ ngoài thoạt nhìn rất lớn khí không câu nệ tiểu tiết, nhưng là bên trong thật chẳng ra gì. Quân trướng môn chính là mảnh, mảnh là khơi màu tới, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong, đầy đất cỏ xanh, tương đương xanh un. Nhất sườn, một chiếc giường. Còn có kia rõ ràng là qua loa chuẩn bị cũng chưa cẩn thận bày biện tốt bàn trang điểm, quả thực. Cho rằng từ lăng mộ ra tới có thể quá tốt nhất nhật từ đâu, kết quả đều không sai biệt lắm, chúng ta muốn trụ mặt cỏ. Tiểu quế liên tục lắp đầu, bao lớn bao nhỏ, thoạt nhìn tương đương đáng thương. Tần tranh đặt mông ngồi vào trên xe lăn, đối này hoàn cảnh gì đó nàng không quá nhiều yêu cầu, chỉ là, này quân trướng chỗ rửa rất gần, lộng như vậy cái góc xó xỉnh cho nàng có thể thấy được cũng xác thật không đem nàng đương hồi sự nhi thuộc hạ ở tại bên cạnh quân trưởng tiểu thư cùng tiểu quế liền ở nơi này mặc kệ nói như thế nào tổng so lăng mộ muốn hảo rất nhiều tào cương rất lạc quan nơi này so lăng mộ tốt hơn vài lần thần tranh gật gật đầu lúc này không lạc quan cũng không có biện pháp vương phi vương gia thỉnh ngài qua đi đông dương phía sau truyền đến cố thượng văn lược hiện hoàn thoát thanh âm quay đầu lại Hắn quả nhiên cười tủm tỉm đi tới, thoạt nhìn thuần lương vô hại, nhưng ánh mắt thật sự rào hoạt. 022, tâm lý chiến. Tào cương đi đến xe lăn sau, làm bộ muốn đẩy tần tranh qua đi. Cố thượng văn lập tức giơ tay ngăn trở, Vương Phi nếu có thể đi đường, vì sao phải ngồi xe lăn? Bởi vì ta lười đến đi đường. Đúng lý hợp tình, Thần tranh tuyệt đối không một chút cảm thấy không ổn. Nhưng, vương gia chỉ thấy Vương Phi một người. Ý tứ là, Tàu Cương cùng Tiểu Quế đều không cần đi theo. Thần Tranh cười, ngọn đèn dầu trung điểm Mỹ dị thường, dễ làm a, làm phiền ngươi tới đẩy. Nàng chính là muốn ngồi xe lăn, không cho nàng ngồi, kia hắn liền xuất lực khí hảo. Cố thượng văn một ngạnh, Tàu Cương lui về phía sau nhường ra địa phương, Tiểu Quế đứng ở một bên sụ mặt, vẫn là khó chịu bọn họ khi dễ người. Thần Tranh như cũ cười tủng tỉm nhìn hắn, dựa ở trên xe lăn thoải mái dễ chịu, như thế nào? Cảm thấy đẩy ta thực mất mặt nhi. Không đúng không đúng, tự nhiên không phải. Cố thượng văn lập tức lắc đầu, mặt mang tươi cười đi đến xe lăn sau. Này việc hắn hôm nay thị phi đến tài năng hành A. Thúc đẩy xe lăn, có một người ngồi ở mặt trên, kỳ thật rất chậm. Tào cương là có võ công, hơn nữa ngày thường đẩy thói quen, thuật nhìn thực nhẹ nhàng. Mà cố thượng văn không võ công, lại trước nay không hầu hạ quá người khác, nhưng thật ra làm hắn phí chút sức lực. Xe lăn ở các đá cỏ xanh giao nhau tiến lên hành, cố thượng văn hô hấp tăng thêm, tần tranh vui vẻ thoải mái. Nếu đã trở lại, ngươi nên chạy nhanh đi đi ngoài, chỉ thứ này à, ngươi đến cùng nó đấu tranh một chút mới được, không thể chịu nó bài bố. Giải không ra đâu, liền kiên trì, sớm muộn gì sẽ giải ra tới. Tần tranh sâu kín nói, đề cập cái này đề tài, cố thượng văn không cấm. Khu khu, vương phi, chúng ta cũng có thể không nói chuyện cái này. Tiểu sinh đối với ngươi hoàn toàn tin phục, chi đau, hắn hận chi đau. Tần tranh lược hiện hết sức vui mừng, hắn vừa mới xuống xe ngựa phỏng trường liền đi vân chiến trô đó đánh báo cáo đi, cho nên vân chiến lúc này mới muốn đem nàng tiêu đi. Làm hắn cố ý làm bộ chi kỷ lại sau lưng bán đứng nàng, nàng trong lòng rất rõ ràng hảo đi, đem nàng đương ngốc tử sao. Cái này không có gì không thể nói, bệnh tật một loại mà thôi, chỉ là không nghiêm trọng, vị trí vị trí lại tương đối xấu hổ. Nàng tuyệt đối muốn tận tình tuyên dương. Cố thượng văn không lên tiếng, hắn thật sự không nghĩ tiếp cái này đề tài. Xe lăn xuyên qua vô số con trướng, cũng là cùng vô số binh sĩ gặp thoáng qua. Đó là bọn họ ra vẻ chấn định mắt nhìn thẳng, nhưng vẫn là có người ở trộm ngắm tần tranh. Đối với cái này trong truyền thuyết vương phi, bọn họ chính là nghe nói thật lâu. Hôm nay vừa thấy, quả thật là cái tàn phế người A, còn phải ngồi xe lăn. Cố thượng văn mệnh bắt đầu không bận tâm há mồm thở dốc nhì, đẩy xe lăn phương hướng cũng có chút điều chỉnh không tốt, làm hắn cả người thoạt nhìn rất là chật vật. Ước chừng 30 phút, mới rốt cuộc đến mục đích địa, đó là toàn bộ đại doanh nhất lượng lớn nhất quân chướng còn có thủ vệ binh sĩ, tay cầm trường mâu, vừa thấy này quân chướng liền cùng khác không giống nhau. Cố thượng văn thở hồn hển đẩy xe lăn chậm gì gì đi vào quân chướng hai sần thủ vệ đều hơi hơi mắt lẽ ngó tần tranh. Tần tranh đảo tương đương bừa bãi, dựa xe lăn thoạt nhìn tương đương thoải mái. Quân trướng, tiến vào mi mắt chính là sáng trưng, một cái thật lớn xa bản chiếm cứ toàn bộ quân chướng một nửa diện tích. Một khắc sườn có một phiến bình phòng, mặt sau đều chặn không biết có cái gì, chính là thượng nửa bộ phận tới gần trướng bên cạnh có kệ sách lộ ra tới. Xa bản cùng bình phong tri gian có hai bài ghế dựa, còn có nhất thượng đầu, to rộng ghế bành cùng với án thư, rõ ràng đó là vân chiến địa bàn. Đem tần tranh đẩy mạnh tới, cố thượng văn rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, vương ra, vương phi tới. Lúc này, vân chiến đang đứng ở xa bàn một khắc sườn đưa lưng về phía bọn họ, không biết hắn đang làm cái gì. ân, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Vân chiến thanh âm, trầm thấp dễ nghe. Cố thượng văn xoa chính mình đau nhức cánh tay, một bên gật gật đầu xoay người rời đi. Tần tranh quả thực là nằm ở trên xe lăn, nhìn cố thượng văn sắp đi ra quân trường bong dáng, vui sướng hô một câu trở về liền đi ngoài Nga, kiên trì. Cố thượng văn bước chân dừng một chút, cuối cùng đầu cũng không hồi bước nhanh rời đi. To như vậy quân trướng còn xót lại tần tranh vân chiến hai người, vân chiến liền như vậy đưa lưng về phía nàng, trung ương còn cách xa bàn, cũng không biết hắn có ý tứ gì. Tần tranh không lên tiếng, ngồi ở trên xe lăn dù sao thực thoải mái, tả nhìn một cái hữu nhìn xem, này quân trướng có thể so cho nàng hảo đến nhiều. Bài trí gì đó liền rất đầy đủ hết, Hơn nữa trên mặt đất cũng không cỏ xanh, cứng rắn cắt đá mà, thoạt nhìn là bị giẫm đạp như vậy rắn chắc. Ngọn đen dầu rất nhiều, ánh nến lách cách thanh âm liền rất vang rội, cùng với yên tĩnh, làm người không cấm đi theo ken ken thanh tim đập Vân Chiến không nói lời nào, tần tranh bắt đầu khi cảm thấy có điểm áp lực, bất quá cũng chỉ là ngay sau đó, nàng liền làm minh bạch Vân Chiến y tứ. Loại này cảnh tượng trực tiếp công kích nhân tâm, Vân Chiến đây là ở cùng nàng đánh tâm lý chiến. Ha ha, nàng tự nhận là chính mình tố chất tâm lý thực không tồi, loại này sơ cấp tâm lý chiến, nàng thật đúng là không để trong lòng. Vân chiến thật sự rất cao, thân hình vĩ ngạ, chỉ cần xem hắn bối, liền tưởng tượng đến hắn ngực có bao nhiêu rộng lớn. Người này giống như là một đạo hà rào, đặt tại biên quan, ngăn cản ngoại giới sở hữu mưa rền gió dữ. Tần tranh tầm mắt cuối cùng cũng dừng ở hắn trên lưng, hắn đen nhánh mượt mà tóc dài toàn bộ thúc khởi truy ở phía sau trên lưng có khắc thường phong tình. Nếu bọn họ không phải loại quan hệ này, tần tranh không chuẩn thật đúng là sẽ hảo hảo thưởng thức thưởng thức hắn. Lực chú ý tập trung, tần tranh chậm rãi thử, muốn thử lại, có thể hay không lại trên người hắn nhìn đến cái gì, chính là, cái gì đều không có. Thật sự rất kỳ quái, chẳng lẽ hắn vẫn là cái gì phòng ngự thể chất. Đúng lúc này, lượng tần tranh thật lâu vân chiến chuyển qua thân, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy. Mày xéo thẳng lên tóc mai, ánh mắt đầu tiên xem, thực dễ dàng bị người này hấp dẫn trụ. Nhưng để nhị mắt, người liền sẽ phát hiện trên người hắn lạnh lẽo, đó là một loại vô hình hơi thở, cho người ta cảm giác muốn so với hắn bên ngoài càng có lực đánh vào, làm người tại hạ một khắc liền liễm hạ tâm thần không dám lô mãng. Đối diện, tần tranh trước ngay mắt, trong tiềm thức, nàng tố chất tâm lý vẫn là không bằng vân chiến, bởi vì vân chiến ánh mắt liền rất kiên định. Cũng có chút tức giận chính mình trước trước mắt, tần tranh đảo mắt nhìn một chút nơi khác, cửu vương gia kêu ta tới, là vì chuyện gì à? Vân chiến cách xa bàn xem nàng, ngọn đèn dầu trùng, hắn đôi mắt sâu không thấy đáy, thần thông nhưng có công đạo quá ngươi cái gì? Hỏi, thanh âm không cao không thấp, lại rất nhiều áp bách. Nghe vậy, thần tranh con ngươi giật giật, thần thông, cửu vương gia là tại hoài nghi, ta là cái gian tế sao? Chỉ vào chính mình, Thần tranh cười rộ lên, đôi mắt cong cong, đẹp thử. Đó là trên mặt nàng có trâm trọng, kia cũng có thể ái. Nàng nhất điểm tức thông, vân chiến cũng miễn với cùng nàng vòng vo, đúng vậy nếu nàng là người điên ngốc tử tàn phế, hắn là sẽ không hoài nghi nàng. Điểm này ngươi phỏng trừng sai rồi, ta cùng tần thông không có ngươi sở tưởng tượng như vậy hữu hảo. Ta nói rồi, ta có rất nhiều bí mật là các ngươi không biết, trong đó một bí mật chính là, ta thác họ tần kia một nhà phúc. Ở trong tối vô thiên nhật lăng mộ vượt qua 4 năm, hai ta thành thân 3 ngày trước ta mới ra tới. Nguyên bảo hình dạng môi đỏ phun ra đạm nhiên câu nói, lại là nghe được vần chiến rất là ngoài y mớn. 023, Giao Phong Theo ta được biết, tần gia bị xác lệnh nhập lăng mộ trôn cùng chính là tần thông trưởng nữ. Tuy hắn ở biên quan, nhưng hoàng thành sự cũng là biết đến. Tần tranh ngay vậy, đôi lông mày cao cao dơ lên, biểu hiện ra 10 phần trào phung tới, đại nguyên Soái Ngươi thật cho rằng tiến lăng mội chính là tần sát. Này đến nhiều ngày thật ta, Xem nàng kia biểu tình, vân chiến khỏe môi hiện lên một tiêu nghiền ngâm nhi, tuy rằng ta là nguyên soái, nhưng ngươi không cần thiết cố tình nhắc nhở. Thật là có người lần đầu tiên như vậy xương hô hắn. Tần tranh có chút vô ngữ, nhịn xuống trận trắng mắt nhi xúc động, ngồi thẳng thân mình, ta nói đại nguyên soái nhưng nghe minh bạch. Tiến vào hoàng lăng cái kia người sống chôn cùng là ta không phải tần sát. Đây mới là trọng điểm. Vân Chiến gật đầu, khuôn mặt như cũ lạnh nhạt, nhưng thâm thuy trong ánh mắt lại nhiều mấy phần không dễ phát hiện ý cười. Nói như vậy, người nguyên lai cũng là vừa từ hố lửa nhảy ra. Đúng vậy, từ một cái hố lửa nhảy vào một cái khác hố lửa. Nàng thật đúng là khúc chết. Nơi này cũng không phải là hố lửa, mà là đào sơn. Những người, từ xa bàn sau đi bước một đi tới, theo hắn tiếp cận, hắn cao lớn thân hình cũng tiến vào tầm mắt giữa. Cái loại này đến từ chính thân thể trên lệch cảm giác gáp bách tùy theo mà đến. Nhìn hắn đi tới, tần tranh chậm rãi trước mắt, vô luận núi đao biển lửa ta đều thế tất đến nên diện mà thượng, trừ phi đại nguyên xoáy có thể thiện tâm quá độ phóng ta một con ngựa. Như thế nào thả ngươi một con ngựa? Vân Chiến ở nàng đối diện dừng lại, thân mình về phía sau, dựa xa bàn. Giống hôm nay chuyện này lại đến một lần a. Tần Tranh đôi mắt cũng ý vị rất nhiều. Đừng nhìn nàng một khuôn mặt trứng nhi đáng yêu vô hại, bạch bạch nộn nộn làm người nhịn không được muốn rôi tay thử một chút xúc cảm như thế nào. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, vân chiến cảm thấy chính mình thật đúng là xem thường nữ nhân này, ngươi cho rằng hôm nay tập kích là ta an bài nhằm vào ngươi. Thần tranh cười cười, mi mắt cong cong, điểm mỹ như mật. Không trả lời, nhưng tươi cười đại biểu hết thảy. Xem nàng mặt, vân chiến chậm rãi lắc đầu kia khác sâu ngũ quan ở ngọn đèn dầu trung phá lệ hút tình. Ta cái đầu trên cổ giá trị nửa ra sơn, mỗi ngày đều có vô số người ở chuẩn bị như thế nào giết ta. Giống hôm nay loại này quy mô nhỏ tập kích, giam ba bữa sẽ có một lần, không phải nhằm vào ngươi. Trầm thấp thanh âm tựa hồ cất giấu rất nhiều đồ vật, riêng là làm người nghe, liền cảm thấy rất có lực hấp dẫn. thần tranh bừng tỉnh, nguyên lai không phải nhằm vào nàng, nguyên lai ngươi đầu người như vậy đáng giá nhìn chăm chăm hắn mặt, thần tranh cong lên môi, môi hình đẹp, cong lên đến mang rất nhiều dụ hoặc, ngươi cũng có hứng thú? Vân chiến hỏi lại, nếu là lắng nghe, đó là ở treo chọc thần tranh, khẳng định có a, bất quá ta còn không có cái kia bản lĩnh, gật gật đầu, thần tranh thực thành thật, Vân chiến trong mắt xẹt qua một kia ý cười, cứ việc gương mặt kia không có gì biểu tình, ngươi là của ta vương phi, điểm này không có biện pháp thay đổi, ta không thể thả ngươi đi. Cũng sẽ không bạc đãi ngươi, rốt cuộc tại đây sự kệ giữa, ngươi là tương đối vô tội. Bất quá ta cũng coi như may mắn, cái này nhục nhã cũng không chân thật, đa tạ. Ý ngoài lời, hắn thực cảm tạ nàng là cái người bình thường. Cho nên, ta vừa mới cái kêu ý tưởng là không thực tế. Đại nguyên xoái cũng không có biện pháp phóng ta một con ngựa. Vốn đang ôm một chút hy vọng. Vân chiến lắc đầu, rõ ràng tỏ vẻ, không có khả năng. Hào đi! Nếu đều nói rõ, kia chúng ta về sau liền làm tốt hàng xóm đi, hy vọng ta sẽ không cấp đại nguyên xoáy thêm phiền thoái. Dứt lời, tần tranh hướng về phía Vân Chiến híp mắt cười, thực cố tình cười, lại xuẩn lại đáng yêu. Vân Chiến mi giật giật, hắn còn cũng không biết, một người biểu tình có thể nhiều như vậy. Người là của ta Vương Phi, không phải hàng xóm. Trịnh trọng nói rõ, Vân Chiến hy vọng nàng có thể minh bạch nàng nhân vật. Một cái tàn phế Vương Phi, kia chẳng phải là hàng xóm sao. Chưa chắc mỗi ngày thấy, nhưng luôn là sẽ gặp mặt, quan hệ không tốt lắm, nhưng cũng sẽ không từ tao. Buông tay, chẳng lẽ này Vân Chiến còn tưởng cùng nàng sinh hải tử không thành? Ngươi nhưng thật ra đều kế hoạch hảo. nhi nàng, Vân Chiến tuyệt đối là thực kinh ngạc, một nữ tử, tuổi không lớn, kiến thức không quảng, nhưng lại có như vậy chu toàn tính toán, sắc thật làm hắn lau mắt mà nhìn. Kế hoạch của ta không tính, đến đại nguyên soái thừa nhận mới được ra thế nào? Đại Nguyên Soái cảm thấy như thế nào? Ta sắm vai hảo tự mình nhân vật, Đại Nguyên Xoái cũng tận lực dơ cao đánh khẽ không cần khó xử chúng ta. Tư thái bài thấp, nhưng ngữ khí nhưng không thấy thấp. Ta trước nay không muốn vì khó ngươi. Hắn vì cái gì phải vì khó một nữ nhân? Vậy là tốt rồi, ta đây liền an tâm rồi. Vô vẻ chính mình ngực, thần tranh phản ứng quá mức khoa trương. Bất quá, ta không vì khó ngươi, ngươi cũng không cần khó xử người khác. Đe dọa người khác sự tình không cần lại làm, ở trong quân, kiên kỵ nhất chính là thần thần quỷ quỷ sự tình. Vân chiến ngữ khí thực bản khắc là cái loại này nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc ngữ khí, phàm là nghe xong thanh âm này đều sẽ cân nhắc, nhưng lại cái gì đều cân nhắc không ra. Điểm này, tần tranh là thật tương đối hoan uổng, nàng thật sự không có đe dọa người khác, mà là thật sự. Bất quá xem vân chiến biểu tình, nàng tựa hồ phản bác vô dụng, nếu không tin. Vậy không tin Hảo, dù sao nàng cũng sẽ không có hại. Hảo, thành giao. Gật gật đầu, thần tranh đáp ứng. Trở về đi. Đứng dậy tránh ra, vân chiến này huy chi tức đi làm chính là tương đương Hảo. Thần tranh tự nhiên không phục, nàng còn ngồi ở trên xe lăn đâu, làm nàng chính mình trở về. Đẩy ta trở về, ta không có biện pháp chính mình đi. Cố thủ ở trên xe lăn thần tranh xem bộ dáng là hạ quyết tâm. Vân Chiến quay đầu lại nhìn nàng một cái, mảnh khảnh môi khẽ nhết, muốn ta hầu hạ ngươi. Không cần, tùy tiện phái cá nhân liền thành. Liếc hắn một cái, thần tranh tăng lên cảm. Các tư này trước, không ai có nhàn rỗi. Biên nói, biên đi bước một đi hướng bình phòng, hắn vóc dáng tương đương cao, có vẻ kia bình phòng đều nhỏ rất nhiều. Tần tranh cắn răng, âm thầm mắng vài câu, cuối cùng không có biện pháp từ trên xe lăn xuống dưới, chính mình đẩy xe lăn rời đi quân trướng. Quay đầu nhìn Tần Tranh thở phì phì bóng dáng biến mất, Vân Chiến lắc lắc đầu, sâu không thấy đáy con ngươi sẹt qua một tia ý cười, hán Vương Phi không phải cái ngốc tử, thật đúng là một kiện không tồi chuyện này. Tần Tranh chính mình đẩy xe lăn đi ra con đường, cửa hai cái binh sĩ đều trợn tròn mắt, thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn này vừa mới rõ ràng bị đẩy mạnh đi người chính mình đẩy xe lăn ra tới, trong lúc nhất thời đều cho rằng hoa mắt. Mặc kệ quanh mình tầm mắt, Tần Tranh khí hống hống đi. Nàng chỉ ngồi xe lăn, trước nay không đẩy quá. Nay không ngồi người đều như vậy chậm, nếu là ngồi trên đi, đến càng khó đẩy. Đội ngũ chỉnh tề tuần tra binh sĩ đều mục kích kia làm người không thể tin tưởng hình ảnh. Cái kia vừa mới còn tản phế yêu cầu ngồi xe lăn vương phi cư nhiên chính mình đẩy chính mình xe lăn ở đi đường. Đó là đều tưởng quản lý hai mắt của mình làm chính mình đừng như vậy trắng trận táo bạo xem vương gia nữ nhân, còn là quản không được đôi mắt, cái này trường hợp. Quá thần quái. 024, xung đột. thần tranh chính mình đẩy xe lăn trở về, làm tiểu quế cùng Tào Cương đều kinh ngạc thật lâu sau. Sau một lúc lâu, tiểu quế vài bước chạy vội tới đang ở uống nước thần tranh bên người, nghiêng đầu nhìn nàng trừng lớn đôi mắt hỏi, liền không có một người đưa tiểu thư người trở về. Như ngươi chứng kiến, không có. Vương ly nước, thần tranh nhìn dưới chân xanh un cỏ xanh, không tiếng động thở dài, này trong bụi cỏ còn có côn trùng. Này quân trưởng thật nguyên thủy, quá khi dễ người, còn không bằng ở lăng mộ đâu, ít nhất không ai khi dễ chúng ta. Tần tranh lười đến đi đường nàng biết rõ, từ trước đến nay đều là nàng cùng Tào cương đẩy xe lăn, chẳng sợ ở lăng mộ kia mấy năm, nàng không thích đi rồi hai người bọn họ liền đẩy nàng. Hiện tại tới rồi nơi này, ngược lại tội liên đối cái xe lăn đều thành xa xỉ. Nhân ra đường đường đại nguyên xoái cửu vương ra với tay thì tới, xua tay thì đi. Ngươi có thể đem người thế nào? Được rồi, sau này hắn cũng sẽ không khó xử chúng ta, chúng ta cũng đừng để ý đến hắn. An phận thủ thường, so ở lăng mộ cường. Vô vô tiểu quế bà vai, muốn nàng hỏa khí đừng lớn như vậy. Hiện tại ở người khác địa bàn, địa thấp điểm nhi hảo. Hư một tiếng, tiểu quế vẫn là sinh khí. Nàng ngày thường không lớn không nhỏ liền tính, xem người khác khi dễ tần tranh, nàng trong lòng tới khí. Tào cương vẫn luôn không lên tiếng, đem xe lăn đẩy đến mép giường, rồi sau đó nói, trời chiều rồi, tiểu thư các ngươi nghỉ ngơi đi. Đêm nay liền trước tạm chấp nhận tạm chấp nhận, ngày mai thuộc hạ đêm này lều trại hảo hảo rửa sạch rửa sạch. Ân, thành, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Tần tranh thập phần dễ nói chuyện, hôm nay lần đầu tiên cùng người giao thủ, nàng còn giết người. Vừa mới lại cùng vân chiến đấu chi đấu dũng một phen, nàng cũng rất mệt. Tào cương rời đi thuận tiện đem lều trại mảnh buông xuống, nơi này liền thừa các nàng chủ tớ hai người. tiểu thư, chúng ta như thế nào ngủ a? liền một trương giường ván gỗ, đối đại phạm nhân dường như hai ta một cái trên giường tê tê bái, bằng không ngươi tưởng cùng sâu ngủ chung, nàng tư thế ngủ còn thành, tiểu quế tắc tư thế ngủ chẳng ra gì. ngày mai nhất định đến lại làm ra một trương giường, nàng cùng tiểu quế đạt được khai ngủ. nhìn đây đất cỏ xanh, tiểu quế lắc đầu nàng đều nghe được con dế mèn ở trướng rất êm. Nay một đêm, liền như vậy đi qua, bọn họ ba người đều thực can tĩnh, nhưng toàn bộ đại doanh lại không như vậy bình tĩnh, bởi vì cái kia vốn là cái tàn phế vương phi, cư nhiên có thể chính mình hành tẩu sự tình truyền khai. Nam nhân không giống nữ nhân như vậy thích truyền lại thị phi, nhưng một khi có cái gì là bọn họ cảm thấy hứng thú, truyền lên tốc độ chính là so với nữ nhân gian muốn mò đến nhiều. Hôm sau. Đưa bữa sáng tiểu binh tới đặc biệt sớm, ở tiểu quế tiếp được bữa sáng lúc sau, kia tiểu binh còn có điểm không nghĩ rời đi ý tứ, nghiêng đầu hướng quân trưởng xem, lòng hiếu kỳ tương đương trọng. Tiểu quế giận sôi máu, trong lòng biết bọn họ là tò mò tần tranh chân, nhưng nơi này nói như thế nào trụ cũng là vương phi, bọn họ này tiểu binh cư nhiên liền dám như vậy trắng trợn táo bạo xem, buồn cười. Căn chặt răng can, tiểu quế đột nhiên đem phương nút bọc ở kia tiểu binh trên người còn nhiệt năng trao xái tiểu binh một thân, tiểu binh lập tức kêu to lên, dẫn tới phụ cận người nhanh chóng chạy tới. Quân trưởng tần tranh tự nhiên cũng nghe tới rồi động tĩnh, vài bước đi ra trứng ngoại, bên ngoài tiểu quế chính một tay chống nạnh một tay chỉ vào kia tiểu binh cái mũi chửi hầm lên. Vương Phi cũng là ngươi có thể xem. Dài quá gan tài trời. Người cái liền quét rắc đều bài không thượng hào binh viên, tin hay không cô nại nãi đảo ngươi mắt chó. Tức giận đến dầm chân. Tiểu Quế càng ngày càng đánh đá, sức chiến đấu cường hãn. Giáp trụ trong người binh khí nơi tay binh tướng nhanh chóng đem này một vòng vây thượng, nhưng đối mặt này tình cảnh, lại cắm không thượng miệng, cãi nhau, bọn họ không am hiểu. Thấy vây quanh nhiều người như vậy, bọn họ lại không lên tiếng, Tiểu Quế càng hăng hái, các ngươi người nhiều ghê vâng à, hù dọa ai đâu. Hôm qua các ngươi vương gia bị tập kích, nếu không phải chúng ta Tiểu Thư cùng tào hộ vệ, cho rằng có thể toàn thân mà lui. Phi. Lấy hoan trả ơn, khi dễ nữ nhân, các ngươi cũng coi như nam nhân. La lối khóc lóc ngăn không được, nữ nhân quả nhiên là thực thần kỳ động vật. Thượng một khắc nghe được chút gió thổi cỏ lay sợ tới mức cả người phát run, ngay sau đó là có thể bởi vì nào đó nguyên do mà sức chiến đấu bạo lều. Vây quanh một vòng binh tướng nhóm sát thật cắm không thượng miệng, nhưng tiểu quế nói những cái đó làm cho bọn họ cũng nghe đến không vui. Vân chiến trải qua quá nhiều ít chiến tranh. Địch nhân một cái nho nhỏ đánh lén căn bản không tính là cái gì, căn bản sẽ không giống tiểu quế nói như vậy, không thể toàn thân mà lui. Tần tranh đứng ở tiểu quế phía sau, tự ra tới liền nghe được nàng miệng không đình quá, tất nhiên là vui mừng, này tiểu quế cuối cùng có giống nhau am hiểu. Mấy mét ở ngoài quân trướng, tào cưng cũng ra tới, xách theo kiếm, đỉnh mày nhíu lại đi đến tần tranh bên người. Bởi vì khóa đỉnh mày, trên mặt kia nói sẻo thoạt nhìn có vài phần dữ thợn. Được rồi Tiểu Quế, đừng nguy khuất, chọc giận bọn họ, ngươi mạng nhỏ Nhi đã có thể khó bảo toàn. Chúng ta ở người khác dưới mái hiên sinh hoạt, dễ dàng như vậy xúc động không thể được. Tốn Tiểu Quế đem nàng kéo đến chính mình bên người, tần tranh cười tủm tỉm nói: "Lời này ý vị khắc sâu, tựa phong thấp chính mình tư thái, kỳ thật là ở cảnh cáo bọn họ, tốt nhất đừng phản kích, nếu không, này khi dễ bọn họ ba người tội danh đã có thể chứng thực." Tiểu Quế như cũ khó chịu Cả khuôn mặt bởi vì quá mức xúc động vẫn nộm mà đỏ bừng, mở to hai mắt nhìn, thở hừng hộp. Chuyện gì xảy ra? đống dưng, một đạo thanh âm với chúng binh tướng phía sau chuyển đến. Vừa nghe đến thanh âm, đem nơi này bao quanh vây lên binh tướng lập tức phân hai sườn tản ra, đem trung gian nhường ra tới. Mà cái kia người nói chuyện cũng tiến vào tầm mắt, đúng là từ nơi xa đi tới vân chiến, hắn phía sau còn đi theo cô thượng văn cùng quan khung. Vương ra! Binh tướng đều nhịp, kia bị rót một thân nhiệt cháo cùng nhiệt đồ an tiểu binh cũng túi đầu đứng ở một bên nhi. Vân chiến gần nhất, tiểu quế sức chiến đấu thẳng tóc giảm xuống, nước mắt có tốc độ trượt xuống dưới, hơn nữa lập tức liền nghẹn ngào lên. Đây là có chuyện gì nhi? Đi tới, vân chiến nhìn quét một lần hốn độn mặt đất còn có túi đầu đầy người canh đồ an tiểu binh, cuối cùng đem tầm mắt định ở tần tranh trên người. Đó là tiểu quế ở khóc, nhưng tiểu quế là nàng nô tỉ. Chuyện này cũng đến tìm nàng mới đúng. Hai người đều đứng, trung gian cách xa nhau bất quá 3 mét, tần tranh hơi hơi dơ lên cằm cũng nhìn hắn, tại đây ánh mặt trời vừa mới dâng lên canh dở, nhìn đối phương, hoàng tựa đều ở kim sắc đám sương trung. Không tính cái gì đại sự nhi, ta nha đầu quá nhạy cảm. Đại nguyên xoái tiểu binh tò mò ta này hai chân như thế nào sẽ đi đường, liền hướng về phía lều chạy nhìn nhiều hai mắt, khi đó ta mới vừa rời giường. Tiểu Quế cảm thấy hắn mạo phạm ta, vì thế liền xảo đi lên. Tần tranh nói chính là thực tế tình huống, nhưng lại có giả dối chỗ, đó chính là, nàng khi đó đã rời giường. Vân Chiến nhìn về phía kia tiểu binh, đồng thời lại nhìn quét một vòng những cái đó binh tướng, các ngươi cũng rất tò mò. Hồi vương ra, thuộc hạ không dám. Chúng khẩu đồng thanh, Vân Chiến hỏi chuyện, không ai dám không trả lời. Tại đây trong quân, vô luận cái gì thân phận? Đều là đồng sinh cộng tử huynh đệ Nhưng, nam nữ có khác Vô luận là ai đều phải ghi nhớ Vân chiến mặt vô biểu tình Nhưng lời nói, kỳ thật thực thiên hướng này đó bình tướng Tần tranh cùng bọn họ khác nhau chỉ là nam nữ Không có gì thân phận nói đến Tần tranh âm thầm kéo kéo khỏe môi Đại nguyên xoay nói chính là Chúng ta nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn Nội tâm tiểu nhân cùng hạt mẹ giống nhau Một chút việc nhỏ nhi liền sẽ sinh khí Hy vọng vị này sáng sớm liền tới đưa bữa sáng quân ra đường nóng giận, lần sau muốn nhìn ta chân, nói thẳng, ta khẳng định cho người xem. Dứt lời, tần tranh đột nhiên nhấc chân hung hăng trên mặt đất rầm hai chân, tựa ở hướng mọi người triển lãm, sau đó lôi kéo tiểu quế xoay người đi vào con trướng. Vân chiến khỏe miệng giật giật, lại là cái gì cũng chưa tới kịp nói. Cái kia tiểu binh đầu càng thấp, quanh mình áp khí trở nên gấp gáp. Cố thượng văn lắc đầu, chính mình đi lãnh phạt. Khấu hai tháng hướng bạc. Lại có một lần, trực tiếp về nhà đi. Đúng vậy tiểu binh như hoạch đại xá, lập tức rời đi. Vân chiến môi mỏng mất khẩn, thâm thúy con ngươi bởi vì ánh mặt trời mà có vẻ có vài phần mê mang. So sánh tới nói, tần tranh sắc thật chính là cái người ngoài mà thôi. Ở trong lòng hắn, cùng này đó binh tướng không thể cùng ngữ. Nhưng, vừa mới nàng biểu hiện như vậy phẫn nộ, hắn bắt đầu hoài nghi, hắn giống như làm sai. Không hai năm thâm mộ không tới. Ở buổi sáng phát sinh quá tiểu xung đột lúc sau, giữa trước khi, tần tranh liền lại ra tân triều, bất quá trong chốc lát chuyển khắp toàn bộ đại doanh. Cố thượng văn tự mình đi xem, sau đó quay lại chủ trướng đi bẩm báo vân chiến. Dọc theo đường đi hắn có vẻ thực vui vẻ, nhìn kỹ, đó là điển hình xem náo nhiệt nhân tài sẽ co tươi cười, tên cứ gọi tắt vui sướng khi người gặp họa. Vương ra, có tân báo. Tiến vào liều lớn, Cố thượng văn thực tự nhiên hướng đi ngồi ở chủ tọa thượng nghiên cứu một chương bản đồ vân chiến, tựa hồ vân chiến áp suất thấp đối hắn ảnh hưởng không lớn. Vân chiến đầu cũng không nâng, bàn thượng bản đồ thực phức tạp, họa thực tinh tế, dẫm dạp, các loại địa hình, các loại tên, hắn không như vậy nhiều thời gian dỗi phản ứng cố thượng văn. Vân chiến không để ý đến hắn, cố thượng văn cũng không nội trí, lập tức đi đến bàn bên, nhìn thoáng qua kêu bản đồ, sau đó nói, thật là tân báo hiện tại nháo đến toàn bộ đại doanh đều đã biết. Này toàn bộ đại doanh nhưng mấy vạn binh tướng. Nói, như cũ không ngẩng đầu, vân chiến lời nói ngắn gọn hữu lực. Cố thượng văn đầy mặt tươi cười, dựa bàn, thanh thanh giọng nói từ từ nói, vương phi ở nàng trướng trước lập một khối thẻ bài, thượng viết, xem chân giả thỉnh xếp hàng. Dứt lời, hắn nhịn không được cười rộ lên, thật sự quá buồn cười. Vân chiến ngẩng đầu, nhìn chầm chầm còn đang cười cố thượng văn. Ánh mắt kia rất có áp lực. Chuyện, Còn thể thống gì? Cố thượng văn nhún nhún vai. Ta cũng không dám. Ta này trên người duy nhất bệnh kín bị nàng phát hiện. Cũng không dám chọc nàng. Nếu không gào tất cả mọi người đã biết. Ta ném không dậy nổi người này. Thời khắc mâu chốt. Hắn đến bảo chính mình. Góc cạnh rõ ràng ngũ quan rất nhiều lạnh nhạt. Vài giây qua đi. Hắn đứng lên. Cố thượng văn không đi. Hắn tự mình đi. Cố thượng văn theo sau đuổi kịp. Xem náo nhiệt khẳng định không thiếu được hắn. Vân chiến lớn lên cao, chân dài, nện bước cũng cực kỳ đại, xuyên qua với rất nhiều quân chướng chi gian, hắn kia khôi vĩ ngoại hình thật sự phản phất giống như thiên thần. Thực mau đến đại doanh cuối cùng phương, xa xa mà liền nhìn thấy kia tân đáp khởi lều chạy trước to như vậy thẻ bài. Lấy một khối tấm ván gỗ vì cái giá, một chương giấy trắng dính vào mặt trên, kia trên giấy sắc thật viết cố thượng văn theo như lời tự, xem chân giả thỉnh xếp hàng. Đây là trần chuỗi tuyên chiến, nữ nhân này so với hắn tưởng tượng lá gan muốn lớn hơn rất nhiều. Hiện tại nơi nào có người dám tới xem nàng trần, nàng nhất định cũng biết rõ, nhưng là nàng cứ như vậy lập ra tới cái thẻ bài, vì còn không phải là khiêu khích hắn sao. Xem, ta nói không sai đi. Tranh công giống nhau, cố thượng văn hai tay hoàn ngực đứng ở một bên cười tủm tỉm Vân chiến không để ý đến hắn, lập tức đi qua đi. Đi ngang qua kia thẻ bài khi thuận tay sách lên tới, sau đó tiến vào con trướng. Quân trướng, tần tranh cùng tiểu quế đang ở rút thảo, này sinh hoạt tuy là khổ một ít, nhưng so lăng mộ muốn tốt hơn nhiều, đó là rút thảo cũng rất có lạc thú. Đồng nhiên có người từ ngoại tiến vào, hai người đồng thời ngẩn đầu xem qua đi, tiểu quế theo bản năng quy xuống, nô tỳ gặp qua vương ra. Vân Chiến nhìn tiểu quế liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Tiểu quế ngần người. Sau đó nhìn về phía tần tranh, tần tranh tắc nhấp môi hướng nàng ý bảo, làm nàng đi ra ngoài. Đứng dậy rời đi, này to, như vậy quân trướng còn sót lại hai người. Trên mặt đất Thảo đã rút ra một nửa nhi, rút ra Thảo đôi một đống, mềm xốp mặt đất còn có sâu ở nhảy bắn. Đại nguyên xoay là tới xếp hàng xem chân. Chúc mừng ngươi, ngươi là đệ nhất. Cười tùng tìm, tần tranh ngồi ở trên cỏ, hướng về phía vân chiến dựng thẳng lên ngón trỏ. Ngươi thị huy rất có hiệu quả, nhưng cũng phải vì chính mình danh dự suy nghĩ, này thẻ bài đứng ở bên ngoài, ngươi nơi này là hoa lâu sao. Đem kia thẻ bài ném tới trên mặt đất, vân chiến lạnh giọng, xứng với hắn gương mặt kia, rất có uy hiếp lực. Thần tranh mở to hai mắt, đầy mặt vô tội, lại là ta làm sai. Ta không thích bị người chống nó, bởi vì ta khả năng đang làm cái gì thực sự tỉnh, đều sẽ bị nhìn lại. Như vậy quang minh chính đại. Ai ngờ xem ta chân trước tiên lên tiếng kêu gọi, ta cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao đều là bị đương con khỉ xem, sao không làm một cái có mặt mũi con khỉ. Nàng này ngôn luận, nồng đậm khiêu khích, cứ việc giả vờ thực như thế, nhưng trên thực tế nàng không một chút túi đầu ý tứ. Ngươi là Vương Phi, không phải con khỉ. Tuy rằng nói như thế, nhưng xem nàng kia ngồi trên mặt đất không hề có đứng lên ý tứ, cũng xác thật giống cái con khỉ. Không không không. Ta không phải vương phi, nữ nhân mà thôi. Liên tục lắc đầu, tần tranh cực lực phủ nhận, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng cũng tràn ngập phủ nhận. Nguyên lai like ngươi ở giận ta. Nháy mắt bừng tỉnh, hắn ở sáng nay xác thật nói qua câu nói kia, nam nữ có khác. Tần tranh lắc đầu, không dám không dám, tiểu nữ tử thấp cổ bé họng, cũng không dám sinh đại nguyên xoay khí. Thâm thúy con ngươi xẹt qua một tia cười, vân chiến túi người bắt lấy nàng cánh tay phải nhẹ nhàng đem chi sách lên tới. Tần tranh mở to hai mắt còn chưa tới kịp đều, chính mình đã đứng lên. Mà đợi nàng đứng yên, đối diện người cũng buông lỏng tay ra. Vân Chiến Du mắt nhìn nàng rất là khiếp sợ bộ dáng, nhập tấn mi đuôi nhẹ dương hạ, sát thật thực nhẹ. Này nói chính là nàng thể trọng, nhịn không được trợn trắng mắt nhi, tần tranh đối hắn rất là khinh thường. Xoay người đi đến một bên, xoay người ở nàng trên xe lăn ngồi xuống, tần tranh thản nhiên nói. Ta tuy rằng ở trong truyền thuyết là cái bệnh tâm thần là cái tàn phế, nhưng kia đều không phải sự thật. Ta gả cho ngươi, tuy rằng là trên danh nghĩa, nhưng ta cho rằng, ta nếu là bị nhục nhã, vậy cùng cấp với nhục nhã ngươi, đặc biệt vẫn là ở địa bàn của ngươi nhi thượng. Ta không nghĩ tới muốn ở địa bàn của ngươi nhi thượng hô mưa gọi gió, nhưng cũng thỉnh cầu ngươi cho chúng ta có tôn nghiêm sinh hoạt, đặc biệt chúng ta ở lăng mộ vượt qua 4 năm không thấy thiên nhật, chúng ta thực yêu cầu bình tĩnh nhật tử. Đại nguyên soái xưa nay lấy quân kỷ nghiêm ngặt xương, nhưng hiện tại ngươi binh mỗi người đều giống tham quan động vật giống nhau xem ta, này cũng cho thấy ngươi có rất lớn vấn đề. Tò mò có thể lý giải, mỗi người đều hiếu kỷ, nhưng tò mò cũng muốn có cái độ, tôn trọng người khác, người khác mới có thể tôn trọng chính mình. Nghe nàng đại giảng đặc giảng, Vân Chiến có chút buồn cười, bởi vì hắn sáng nay một câu, nàng là có thể nói nhiều như vậy, tài ăn nói không bình thường. Xem ra. Chỉ có ta xin lỗi người mới có thể bình ổn trong lòng lửa giận. Hắn cảm thấy là như thế, nhưng hắn sẽ không xin lỗi, nam nhân sẽ không hướng nữ nhân xin lỗi. Tần tranh khịt mũi coi thường, nàng cũng không trang đáng yêu, đại nguyên xoáy xin lỗi tiểu nữ tử nhưng nhận không nổi, ta chỉ là nói rõ bên ta thái độ. Bay lên đến đàm phán giai đoạn, vân chiến trong ánh mắt lại ẩn có ý cười, người tài ăn nói thực hào, rất khó tưởng tượng, người vẫn luôn sinh hoạt ở áp bách kẽ hở chung. Con ngươi giật giật, tần tranh dơ lên cằm, rất nhiều cao ngạo, ta thiên phú dị bẩm, hâm mộ không tới. Vân chiến trung quy là cong lên khỏe môi, hắn không hâm mộ, chỉ là cảm thấy rất thú vị. 026, dự kiến, quân trướng yêu cầu sửa sang lại, nhưng cũng không cần ngươi tự mình động thủ, ta sẽ phái người lại đây giúp ngươi. Rục rời đi, vân chiến rơi xuống cuối cùng một câu. Tần tranh lắc đầu, không cần, ta chính mình cũng có thể làm không tính là cái gì việc khó nhi. Đại nguyên xoáy người ta không dám dùng, ở lăng mộ chính mình động thủ phải làm so này nhưng nhiều, ta đều có thể làm thực hảo. Ngồi ở trên xe lăn, nàng thái độ lãnh đạo, càng cụ thể phải nói là không có gì sắc mặt tốt. Nàng không cảm kích, vân chiến cũng không hề lấy lòng, tùy ngươi đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, như vậy cao vóc dáng ở đi ra quân trướng khi còn phải cúi đầu, ở trong tầm mắt một đối lợi. Giống như này quân trường chính là cái tiểu nhân quốc. Vân chiến rời đi, tiểu quế từ bên ngoài trở về, tiểu thư tiểu thư, hắn nói cái gì? Một ít vô nghĩa. Được rồi, đừng phản ứng hắn, tiếp tục sửa sang lại, đêm nay ta nói cái gì cũng không cùng ngươi ngủ một cái giường. Đứng dậy, thần tranh tiếp tục đầu nhập đến rút thảo nghiệp lớn. Đem thảo đều rửa sạch sạch sẽ, tào cương đem từ bếp núc doanh thu thập tới củi lửa cho tàn đều đều phô ở rời rạc thổ địa thượng. Rồi sau đó dâm đạp gián chắc, lại trải lên cắt đất, nhưng cái đó côn trùng linh tinh không thấy, bởi vì cắt đất, mặt đất san bằng rất nhiều. Tào cương lại từ nơi khác chuyển đến một trương tiểu giường, bày biện ở sang bên vị trí, đây là tiểu quế dường. Vốn đang muốn đi khắp nơi thu thập một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, lại không nghĩ có người cấp đưa tới. Cố thượng văn mang theo người tự mình tới, binh sĩ nối đuôi nhau ra vào, đem vân chiến mệnh bọn họ đưa tới đồ vật lục tục dọn tiến vào. Tốt nhất chan, tám gội yêu cầu thao tám, một phiến mộc chế bình phòng, bàn ghế, đều là sinh hoạt yêu cầu. Tần tranh không có gì biểu tình, tiểu quế còn lại là thật cao hứng, này vân chiến cuối cùng còn có điểm lương chi. Cố thượng văn vài bước đi đến ngồi ở trên xe lăn tần tranh bên người, vương phi, hôm nay tâm tình không tồi. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn, tần tranh chậm rãi trước mắt, vốn đang thành, thấy ngươi lúc sau liền không tốt lắm. Tiểu sinh chính là hoan uổng. Này hết thể nhưng đều không liên quan tiểu sinh sự nha. Vô tội nhưng nào, cố thượng văn liên tục chắp tay nhận lỗi chắp tay thi lễ, động tác khoa trương Tần tranh không tỏ ý kiến, nhìn lên hắn kia động tác, nhìn không được khỏe môi run rẩy, nói thật, người động tác biểu tình quá phù hoa, tựa như hát tuồng rất khó xem. Thật sự sao? Cố thượng văn một xá, hắn cảm thấy hắn làm thực vừa phải. Thật sự. Hơn nữa, sắc trời đã chậm. Ngươi không phải đã tới rồi đi ngoài thời gian sau. Nhắc tới này cha nhi, thành công mới vừa làm cố thượng văn tức vũ khí. Vương Phi, chúng ta có thể không đề cập tới chuyện này sao? Ta cầu ngươi. Lui tới đều là tiểu binh, hắn nhưng không nghĩ mặt mũi toàn vô. Thần tranh cười tủm tỉm, vui vẻ đến không được, nói thật, hảo chút sao? Cố thượng văn lắc đầu, không có. Thời gian này lâu rồi, nhưng sẽ biến thành bệnh bất trị, ngươi đến coi trọng lên. Không bằng kêu quân y gì cho ngươi xem xem đi, đừng bận tâm mặt mũi, mệnh càng quan trọng. Thần tranh khuyên giải an ủi, tự tự thiết tình. Ta ở cái này quân doanh thân phận không cho phép ta gặp nạn kham sự tích, nếu không, uy tín toàn vô. Để thấp thanh âm, cố thượng văn tương lai là muốn tiếp nhận vụ thân hắn, quân sư, chỉ ở sau đại nguyên soái vân chiến địa vị. Thiết, đưa ngươi chân chính lúc sắp chết người sẽ biết, địa vị thân phận đều là chó má. Thần tranh khịt mũi coi thường. Nghe nói Vương Phi có khác nhau cho người khác trải qua, ta tưởng, kia so với ta nhiều năm như vậy tới trải qua muốn phong phú. Hắn nghe Vân Chiến nói một câu, liền nhớ kỹ. Không sai, ta ở lăng mộ 4 năm, cùng Vân Chiến đại hôn 3 ngày trước mới ra tới. Hiện tại ngâm lại, phản phất giống như ngày hôm qua. Tần thông thật đúng là có bản lĩnh, Hoàng thượng chọn lựa người là hắn trưởng nữ, hắn lại đem Vương Phi đưa vào đi. Chuyện này bọn họ ở Biên Quan cũng biết. Mười bảy vương gia là vân doanh thiên đồng bào huynh đệ cảm tình rất sâu. Hắn chính là một con chó, không có gì bản lĩnh nhi. Còn có thể đắc ý cái một chốc, bất qua vận số cũng muốn hết. Xanh nhạt ngón tay đặt ở xe lăn trên tay vịn tích tí tách khấu đánh, nàng nói rất là nhẹ nhàng. Đối với tần tranh há mồm liền nói tần thông là điều cầu, cái này làm cho cô thượng văn thực sự thổn thức, tần thông xác thật trung tâm với hoàng thượng. Sai, ai cho hắn xương cốt, hắn chung với ai? Không tin ngươi muốn vân chiến thưởng cho hắn một cây đại bằng cốt, hắn khẳng định lập tức phản chiến. Mấu chốt là này xương cốt muốn so Vân Doanh Thiên cấp có lực hấp dẫn. Cố Thượng Văn thuần thức cười khẽ, như thế có thể tin, tần thông trung tâm thành lập với hích lợi phía trên. Ân, hơn nữa lần này hoàng thượng cho hắn xương cốt cũng không nhỏ, tần sắt phải gả cho hoàng thượng vì phi. Thật là cái tin tức tốt ta. Này vương phi cũng biết, không phải ở lăng mộ 4 năm sao? Đúng vậy, ta biết Khiếp mắt xem hắn, rõ ràng thập phần khả nhân diện bạo, lại là có loại khác thường nguy hiếp. Này cũng coi như một loại mượn sức sách lược đi, dù sao hoàng thượng muốn nhiều ít nữ nhân đều có thể. Nhún nhún vai, vân doanh thiên nữ nhân chính là rất nhiều. Ngươi lời này nhưng thật ra làm ta nhớ tới cái vấn đề, các ngươi vương gia mặt khác nữ nhân đâu. Theo lý mà nói, không ở quân doanh liền ở phụ cận thành trì. Cố thượng văn mở to hai mắt, vương phi như vậy hiểu biết những người khác. Cư nhiên không hiểu biết vương gia. Ta vì cái gì muốn hiểu biết hắn? Ngươi cho rằng ta đối trên đời này tất cả mọi người cảm thấy hứng thú sao? Bế lên cánh tay, thần tranh giả vờ cao ngạo. Nàng nhưng thật ra muốn hiểu biết, nhưng mấu chốt ở vân chiến trên người cái gì cũng nhìn không tới. Cố thượng văn cười khẽ, nàng cư nhiên đối vân chiến không có hứng thú, thật là có một phong cách riêng. Không biết vân chiến biết được tin tức này, sẽ là cái gì biểu tình? Vương gia không có mặt khác nữ nhân, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng chạm qua một nữ nhân. Cố thượng văn cho đáp án, vân chiến từ nhỏ liền ở quân doanh sinh hoạt, vân doanh thiên vẫn luôn ở tìm cơ hội hại hắn, vì chính mình tánh mạng, hắn không dám ở bất luận cái gì phương diện ra vấn đề, bao gồm nữ nhân. Thần tranh con ngươi giật giật, đối này nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Cư chú hoa tạm thời xử lý tốt, đi vào này đại doanh đệ nhị đêm quá tương đối với thoải mái rất nhiều. Tiểu quế cũng có chính mình dường, nàng có thể tận tình quay cuồng, sẽ không quấy rầy đến người khác. Trải qua ngày đó sáng sớm phát sinh sự lúc sau, tần tranh ba người sinh hoạt cũng bình tĩnh, không có người lại đến tùy ý nhìn chồng nàng, thậm chí liền binh sĩ đều không quá dám trải qua nàng quân trước trước. Đó là không có biện pháp trải qua, cũng sẽ nhìn thẳng phía trước mắt nhìn thẳng. Tần tranh thản nhiên tự tại, chính là mấy ngày hôm trước đồ ăn thả ớt cay, làm nàng mặt lại giải quá mấy viên hồng ngật đác. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn không có lại cùng vân chiến gặp mặt, cũng không biết hắn đang làm gì. Thời tiết thực hảo, ở quân trướng sau núi một chỗ gò cao thượng, có thể rất xa nhìn đến tiến vào tầng mây tuyết sơn đỉnh. Gió thổi trên mặt ngật đáp có điểm ngứa, Tần tranh nhịn xuống không đi cào, trong lòng lại là càng ngứa. Tầm mắt từ tuyết sơn đỉnh thu hồi, cuối cùng xuyên qua san sát quân trướng trước, thấy được đại doanh phía trước nhất một hàng đội ngũ song dẫn ngựa chuẩn bị rời đi binh sĩ. Bọn họ hạng nặng võ trang. Cung tiễn thủ cũng đủ, đó là khoảng cách xa như vậy, tần tranh cũng có thể thấy rõ ràng. Hơi hơi híp mắt nhìn bọn họ, đống dưng, tần tranh trước mắt một mảnh hoang vu, kế tiếp đập vào mắt chính là đầy đất huyết, đỏ tươi huyết. 027, khó xử. Từ sau núi trên dưới tới, tần tranh xuyên qua đông đảo con trướng, hướng tới đại doanh trước trận đi đến. Từ đi vào nơi này, ngày đầu tiên bị vân chiến kêu đi, nàng rốt cuộc không có tới quá bên này, lúc này thiên tình ngày lãng. Nàng lại không có gì tâm tình quan khán buôn phía. Với một tòa quân trướng bên dừng lại, tần tranh xa xa nhìn những cái đó lên ngựa rời đi binh sĩ, vó ngựa quần cuộn, bùi đất phi dương, chỉ là nháy mắt gian, bọn họ liền chạy ra doanh địa. Lược có chân chờ, muốn hô lên tới thanh âm tạm ở hết hầu, chơ mắt nhìn bọn họ biến mất với tầm nhìn giữa, câu nói kia cũng nuốt đi xuống. Kỳ thật nàng là tưởng cảnh cáo bọn họ, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ tin tưởng nàng. Nói không chừng còn sẽ nói nàng là mê hoặc nhân tâm Này ý gây rối. Càng hướng hồ Nàng cùng Vân Chiến cũng không phải đồng sinh cộng tử quan hệ Hán thuộc hạ chết sống cùng nàng giống như không có gì quan hệ An ủi chính mình một phen Nàng trong lòng bình tĩnh chút Cứ việc chính mình có thể nhìn đến Nhưng nếu là trước tiên báo cho người khác tránh thoát một tiếp, Không chuẩn nàng còn sẽ tao báo ứng Vương Phi Quen thuộc thanh âm ở sau người vang lên Tần tranh xoay đầu đi Cố thượng văn chính không lưng chiều chính mình đi tới. Những mày, tần tranh xem hắn kia bộ dáng vạn phần khó hiểu, ngươi làm gì đâu? Vương Phi ở lén lút làm gì? Cố thượng văn ý tứ rõ ràng, ngươi đều ở lén lút, ta cũng đến phối hợp ngươi không phải. Thiết, ai lén lút? Ta vừa mới ở sau núi nhìn đến đám kia tiểu binh muốn ra doanh, ta liền tới đây nhìn một cái mới mẻ. Bọn họ làm cái gì đi? Hai tay hòa ngực, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt khiến cho nàng kia trắng non khuôn mặt thượng mấy viên hồng ngật đáp càng rõ ràng. Cố thượng văn đi đến nàng trước mặt, đối với tần tranh tìm hiểu hắn tự nhiên là có chút hoài nghi, tuần tra, mấy không thể hơi cắp đầu, thần tranh hiểu rõ, tuần tra, đánh giá bọn họ muốn gặp gỡ địch nhân. Cái này dã man thời đại, nơi trốn đều là địch nhân. Vương Phi có gì giải thích? Nhìn tần tranh ánh mắt kia không bình thường, cố thượng văn liền cảm thấy nàng có chuyện nói. Không có gì giải thích? Ta này chưa hiểu việc đời cảm thấy rất tò mò thôi. Màu nâu con người dưới ánh mặt trời đặc biệt rõ ràng, bên trong lẽ không rõ ánh sáng, làm người cảm thấy căn bản không đơn giản như vậy. Mỗi ngày đều có mấy chục tàu thủy chuyến cương, vương phi cảm thấy có ý tứ, có thể ở chỗ này nhiều xem trong chốc lát. Cố thượng văn rõ ràng là muốn lập tức đi đánh báo cáo, cười hì hì bộ dáng thoạt nhìn thực chắn ghét. Thần tranh híp mắt cố tình ha hả hai tiếng, theo sau trước một bước rời đi. Cố Thượng Văn tại chỗ cân nhắc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi báo cáo. Trở lại lều lớn trước, Tiểu Quế đang từ sau núi trở về, nàng hái một ít hoa dại, tính toán đặt ở trong lều mỗi người góc tinh lọc không khí. "Tiểu thư, ngươi đi phía trước." Xem thần tranh là từ cái kia phương hướng trở về, nàng chính là chưa bao giờ hướng bên kia đi. Gật gật đầu, "Ta vừa mới nhìn đến một đám muốn đi tuần tra tiểu binh, bọn họ không về được." Nhìn Tiểu Quế, nói lên cái này, tần tranh như cũ có chút hụt hơi nhì, nhìn bọn họ thần thái sáng láng ra doanh, lại biết bọn họ rốt cuộc không về được, tươi sống sinh mệnh như vậy tiêu vẫn, thật sự đáng tiếc. tiểu quế sương sốt, theo sau lắc đầu, quân đội người chết là chuyện thường nhì, không chết người vậy không phải quân đội. tuy là nói như thế, nhưng nàng nghe tới trong lòng cũng quái quái. tuy rằng nàng cùng những cái đó tiểu binh cãi nhau qua, nhưng cũng không hy vọng bọn họ chết a. nói cũng là. Như thế, nàng liền không cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nhưng mà, nàng cái gọi là thoải mái cũng chỉ bất quá một đêm mà thôi. Hôm sau, liền từ nhỏ quế nơi đó nghe được một cái tuần tra tiểu đội gặp được đột nhiên tập kích toàn quân bị diệt tin tức. Tiểu quế là từ bếp núc doanh dương thọ nghiệp nơi đó nghe tới, toàn doanh đều đề phòng lên, hơn nữa vân chiến phái ra một bộ phận nhân mã đi nhặt xác. Ngay vậy, tiến vào trong miệng đồ ăn lập tức không có tư vị nhì. Nàng đã sớm biết là như thế này, nhưng là hôm nay xác thật tin tức, nàng lại cảm thấy ngũ vị tạp trần. Nàng là cái thứ nhất biết bọn họ có đi mà không có về, nếu như lúc trước nàng làm điểm cái gì, có phải hay không bọn họ liền sẽ không tao kiếp nạn này đâu. Nàng không biết, trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy thực dối rắm. Trước kia, nàng cảm thấy nàng có cái này kỹ năng tự hảo, chính là hiện tại, nàng cảm thấy có chút dư thừa. Rõ ràng có thể nhìn đến có thể biết trước chính là cái gì tác dụng cũng không có. Xem tần tranh buông chiếc đũa, tiểu quế thở dài, kỳ thật nàng nghe thấy cái này tin tức thời điểm cũng lập tức trầm trọng lên, sống sờ sờ người a, Đều là có cha mẹ có tỉ muội, cũng không biết nhà bọn họ người đã biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Cơn cũng không ăn, tần tranh có chút trầm mặc, tiểu quế cũng đồng dạng, nói đến cùng, các nàng đều là thiện lương người. Buổi chiều, những cái đó binh sĩ thi thể bị vận đã trở lại bởi vì có xa xưa tiếng chuông quan lại toàn bộ doanh địa, đó là Trung Tăng, vừa nghe liền biết. Tào Cương đi nhìn, vội vàng trở về, nói những cái đó binh sĩ chết thực thảm, địch nhân thủ pháp tàn nhẫn, đều chết không toàn thời, thậm chí có vài vị binh sĩ thi thể đều là tàn huyết. Như thế vừa nghe, thần tranh trong lòng càng hụt hâm nhi. Vội vàng hạ táng, bỏ mình binh tướng chủng đều ở sau núi, cho nên vận chuyển thi thể thế tất đến trải qua tần tranh sở trụ quân chướng Nghe được động tĩnh, tần tranh tiểu quế Tào cương đều ra tới, xa xa mà nhìn, một bộ phó mộc mạc quan tài bị binh sĩ nâng, mặt sau còn có vân chiến tự mình đưa tiễn. 12 phó quan tài, bên trong nằm tuổi trẻ sinh mệnh, nhập là ai nhìn đều sẽ trong lòng khổ sở. Thượng sau núi, vẫn luôn lướt qua mặt sau cái này đỉnh núi, bọn họ thực mau biến mất ở trong rừng cây. Tần tranh cũng đi lên sau núi, bất quá không có theo sau, mà là đứng ở một thân cây hạ cái gì biểu tình đều không có, trắng nón điểm mỹ khuôn mặt cũng bị kín một tầng ảm đạm. Tiểu Quế cùng Tào Cương cũng đứng ở dưới chân núi nhìn nàng, mà không lên tiếng. gần trạng vạng, trên núi có động tĩnh, không dưới một khắc, vào núi tiễn đưa binh tướng đều xuống núi. đi ngang qua Tần Tranh, bọn họ cũng chỉ là nhìn thoáng qua, tuy là tò mò, lại là không dám nhiều xem. cuối cùng, Vân Chiến cùng đoàn người đi xuống tới, hắn tự nhiên thấy Tần Tranh, trạng vạng trong rừng tây trừ bỏ cây tối chỉ có hắn tối cao, hạc trong bầy gà. Tần tranh nhìn vân chiến, cái gì cũng chưa nói, nhưng rõ ràng nàng có chuyện nói. Lập tức đi tới, theo hắn đến gần, đến từ trên người hắn áp lực cũng ập vào trước mặt. Chờ ta! Ở nàng trước mặt một mét ở ngoài dừng lại, trên mặt hắn không có gì biểu tình, nhưng là mơ hồ có thể nhìn đến nhẹ nhẹ trầm trọ. Tần tranh gật gật đầu, nhìn lướt qua cố thượng văn đám người, ý tứ thực rõ ràng, nàng muốn cùng hắn đơn độc nói. Bọn họ cũng thực thức thời, rời đi, này ánh sáng chủ cám trong rừng cây còn sót lại hai người. Nói đi, người đều đi rồi, hiện tại cũng không ai có thể nghe được tới rồi. Thần tranh trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn, biết là ai làm sao. Rũ mắt nhìn nàng, căn cứ bọn họ thân cao chênh lệch, vân chiến cũng chỉ có thể như vậy nhìn nàng. Biết, hai chữ, trầm thấp hữu lực, cắn cắn môi, có chuyện lao ra yết hầu. Nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống đi, kia nhất định phải cho bọn hắn báo thủ. Tựa hồ khó hiểu tần tranh vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy, hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn nàng, muốn nhìn thấu. 028, không tin. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Quả nhiên, Vân Chiến liền biết nàng tưởng nói không phải cái này. Tuy là tưởng nói ra sự thật, nhưng sự thật này bất luận cái gì một người bình thường nghe xong đều sẽ cảm thấy vớ vẩn, lúc này làm nàng nói. Nàng thật sự rất khó nói xuất khẩu. Ta muốn nói chính là, đối chuyện này ta thực tức giận, phải cho bọn họ báo thủ. Dứt lời, thần tranh xoay người muốn đi. Đông dưng, vân chiến nâng lên tay, chế trụ thần tranh phía sau thân cây, thành công ngăn chặn nàng đường đi. Sừng suốt, thần tranh hơi hơi mở to hai mắt nhìn hắn, làm cái gì? Có nói cái gì cứ việc nói, không cần cất giấu. Hắn cảm giác nàng chính là có chuyện nói. Không phải cất giấu mà là cảm thấy ngươi sẽ không tin tưởng. Bế lên hai tay, tần tranh động tác là phòng ngự hình, nhưng nàng chính mình tựa hổ không chú ý. Ngươi không nói như thế nào biết ta sẽ không tin tưởng ngươi. Buông cánh tay, vân chiến thân thể đứng thẳng, khoảng cách nàng thoáng xa chút. Hảo, hy vọng ngươi sẽ không lại nói ta thần thần quỷ quỷ mê hoặc nhân tâm. Về phía sau một bước, vẫn là cùng hắn khoảng cách xa chút thoải mái. Vân chiến dụ mắt nhìn nàng, chăm chú lắng nghe. Ngày hôm qua ta thấy được kia nhất ban muốn đi tuần tra binh sĩ, thấy bọn họ thời điểm, ta liền biết bọn họ có đi mà không có về. Buột miệng tốt ra, tuy rằng nàng động tác là phòng ngự, nhưng là ngôn ngữ lại là chủ động, này cho thấy nàng nguyện ý cùng Vân Chiến chia sẻ nàng bí mật. Cái gì? Mi nuôi khẽ nhếch, Vân Chiến tự nhiên là không tin. Nhưng nếu nói không tin, nhưng thật ra cũng có chút tin, bán tín bán nghi. Đây là thật sự, ta thấy được. Ta Ta có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật, tỉ như nói, người khác sắp muốn phát sinh sự tình. Đây cũng là vì cái gì tần ra trên giới đều cảm thấy ta là cái bệnh tâm thần, bởi vì khi còn nhỏ không hiểu che giấu, thấy cái gì đều sẽ nói ra, đã bị coi như bệnh tâm thần. Trong rừng cây ánh sáng dần dần ám xuống dưới, tần tranh lặng lặng mà nói. Người thấy cái gì? Vân Chiến khó hiểu, nàng loại này cách nói làm hắn không có biện pháp lý giải. Trên đời này như thế nào sẽ có người có loại này kỹ năng, thấy người khác tương lai? Quá xả, huyết, mỗi người đều là huyết, không có người sống. Chỉ có nàng thấy đồ vật nàng mới có thể biết đó là cái gì, thông qua tự thuật, người khác là sẽ không lý giải. Ở ta trên người ngươi nhìn thấy gì? Nàng có thể nhìn đến người khác tương lai, hắn nhưng thật ra muốn nghe xem hắn tương lai là cái gì? Người ta nhìn không thấy, ngươi là duy nhất một cái ta nhìn không thấy người ngửa đầu mở to hai mắt nhìn trầm trầm hắn xem, tập trung lực chú ý, chính là cái gì đều không có. Đó là đêm đen, Vân Chiến cũng có thể nhìn rõ ràng nàng con ngươi, màu nâu, rất đẹp. Có thể nhìn ra nàng nhìn chầm chầm chính mình ở ý đồ chút cái gì, vài giây qua đi trên mặt nàng hiện lên nào não. Ta không thể xác định sẽ tin tưởng ngươi, nhưng ta sẽ suy xét tin tưởng. Vân Chiến cho trả lời, hắn thật sự không thể dễ dàng tin tưởng nàng. đi Thiên hay không tùy thích. Ta vốn dĩ không tính toán cùng ngươi nói bí mật này, nhưng là vừa mới nhìn đến những cái đó binh sĩ quan tài, ta lại cảm thấy thực tự trách. Ta là cái thứ nhất biết bọn họ có đi mà không có về người, chính là ta lúc ấy chỉ là cảm thấy cùng ta không có gì quan hệ, ngươi cùng ta cũng không như vậy nồng hậu giao tình. Này không liên quan chuyện của ta nhi. Thở dài, nàng không biết chính mình có thể làm cái gì, có như vậy cái kỹ năng, nhưng là gì dùng không có. Ta sẽ bảo mật cũng suy xét tin tưởng ngươi bí mật này. Quả nhiên, hiện tại mới thôi hắn vẫn là không thể tin tưởng. Quân doanh kiêng kỵ tất cả mọi người biết rõ, đó là nào đó sự tình là thật sự, cũng muốn áp chế. Tuy ngươi, xoay người xuống núi, thần tranh không nghĩ lại cùng hắn nói. Đống nhiên lại cảm thấy nàng cùng hắn nói những việc này chỉ do dư thừa, bọn họ chi gian không có tín nhiệm đang nói, không giống tiểu quế cùng Tào cương. Đương nàng lần đầu tiên nói bí mật này thời điểm bọn họ liền tin tưởng không nghi ngờ. Vân chiến vài bước đuổi kịp, đối doanh địa những người khác ngươi có cái gì giải thích. Nếu trừ bỏ hắn đều có thể nhìn đến, hắn nhưng thật ra muốn biết nàng còn thấy qua cái gì. Rất nhiều, bếp núc doanh nhóm lửa tiểu binh dương thọ nghiệp thực không tồi, tương lai phát triển khả quan. Cái kia lý khuê, sống không quá 35. Cố thượng văn trước mắt đang ở cùng chỉ đau đấu tranh. Nhưng không tính toán hỏi y quan khung lão bà lập tức muốn sinh, ngươi tốt nhất cho hắn kỳ nghỉ làm hắn trở về nhìn xem. Không mà người bên cạnh, tần tranh về phía trước đi, một bên bình đảm nói. Ngươi nhìn đến đồ vật thực phức tạp. Các phương diện đều có, hơn nữa lý khuê, năm nay 33. Đúng vậy, tin hay không tùy thích. Đi xuống sân biên, tần tranh thay đổi phương hướng hướng tới chính mình quân trướng đi đến, đơn giản cùng vân chiến đường ai nấy đi. Trở lại quân trướng. Thần tranh cảm thấy chính mình lần này thực tự mình đa tỉnh, vòng quanh trong trướng xoay quanh nhi, đều phải đem tiểu quế chuyển mơ hồ. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đôi mắt hoa mắt, tiểu quế ném đầu hỏi. Ta đem bí mật của ta nói cho vân chiến, nhưng hắn không tin. Ở trên xe lăn ngồi xuống, thần tranh ngón tay đánh tay vịt. Chớp chớp mắt, tiểu quế đương nhiên gật đầu, ngươi cùng hắn cũng không thân, hắn đương nhiên sẽ không tin. Đúng vậy. Cho nên nói ta đầu góc nước vào, làm gì cùng hắn nói cái này đi. Càng nghĩ càng lảo não. Tiểu quế thâm chấp nhận, vốn dĩ bọn họ đều cảm thấy nàng không phải người bình thường, lúc này lại nên hoài nghi nàng đầu vóc không hảo sự. Chậm rãi trước mắt, tần tranh lắc đầu, vân chiến người này, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, hướng chi hắn còn hoài nghi nàng tới. Hôm nay nàng là bị những cái đó quan tải cùng sinh mệnh hướng hôn đầu vóc, làm gì muốn đi cùng hắn nói này đó. Thần tranh ảo não, cho rằng Vân Chiến là tuyệt đối sẽ không tin nàng. Nhưng mà, nàng lại là tính ra sai lầm, tựa hồ ở Vân Chiến trên người, nàng luôn là sẽ tính ra sai lầm. Hôm sau buổi sáng, Cố Thượng Văn tiến đến tìm Tần Tranh, nói Vân Chiến có việc tìm nàng. Ngồi trên xe lăn, nàng ảo não một đêm không nghĩ đi đường. Cố Thượng Văn không chiêu nhi, lại lại lần nữa đẩy nàng, bất quá lần này so lần trước khá hơn nhiều. Hắn tìm ta làm cái gì? Ngồi ở trên xe lăn, tần tranh thản nhiên tự đắc, tối hôm qua ảo não bị giấu đi, nàng lại là cái kia điểm mị cao ngạo cô nương. Thiểu sinh cũng không biết, vương gia chưa nói. Cố thượng văn hứng thú không cao, ngày hôm qua những cái đó binh sĩ thương vong làm hắn một đêm không ngủ. Còn rất thân bí. Tần tranh không nói chuyện nữa, cho đến bị đẩy đến đại doanh trước trận, một đội binh sĩ đang ở chuẩn bị, bọn họ muốn ra doanh tuần tra. Ma vân chiến, liền đứng ở chủ trương trước. Đôi tay phụ sau, phản phất giống như thiên thần. Lập tức bị đẩy qua đi, cố thượng văn liền rời đi, hơn nữa bọn họ trung quanh gần chỗ cũng không ai, chỉ có hai người bọn họ. Xem bọn hắn, có thể hay không bình an trở về. Vân chiến cũng chưa túi đầu xem tần tranh, nhìn thẳng phía trước hỏi. Xem qua đi, tần tranh tập trung lực chú ý, màu nâu con ngươi ở nháy mắt trở nên lỗ trống, thật giống như đột nhiên bị nhất hồn. Vân Chiến cũng ở đồng thời cúi đầu nhìn về phía nàng, thâm thúy con ngươi có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu, đem nàng mặt thật sâu khắc ở trong đầu. chín, tin tưởng. Một lát, tần tranh tử hư ảo trung rút ra ra tới, Vân Chiến con ngươi gắt gao tỏa định nàng, hiện tại, hắn xác thật là có chút tin tưởng nàng. Khoe môi hơi cong, kia nguyên bảo dường như môi đỏ phát họa ra vài phần dụ hoặc, bọn họ sẽ an toàn trở về, chỉ là... chỉ là cái gì? Vân Chiến quả nhiên muốn biết cụ thể, dẫn tới tần tranh lược có đắc ý. Dơ lên cằm, tần tranh cười mà không nói, có một số việc vẫn là đừng nói hảo. Xem nàng không nói, Vân Chiến hơi hơi như mày, hắn vốn là mặt vô biểu tình, gương mặt kia tự mang nguy hiếp, như vậy ninh khởi đỉnh mày tới, càng cụ áp lực. Còn có cái gì? Trong lòng biết nữ nhân này là cô ý, nhìn nàng ngồi ở trên xe lăn thản nhiên tự đắc bộ dáng, hắn liền biết nàng trong lòng tưởng cái gì. Tương đối tư nhân sự tình lạc, khó mà nói ra tới là mọi người đều biết. lắc đầu, thần tranh vẫn là thực tôn trọng người khác. Bị ngươi thấy được, vậy không tính. Có thể nhìn đến người khác. Cái này, vân chiến không phải thử thích. Bất quá may mắn, nàng nhìn không thấy hắn. Dù sao không phải sự tình quan sinh mệnh sự, ta sẽ không nói, ngươi cũng đừng hỏi. Ngươi kêu ta tới, vì chính là chuyện này. Bất quá không có sự tình phát sinh liền không thể thuyết minh bí mật của ta là thật sự, bởi vì không có biện pháp chứng minh. Không bằng tìm cái những người khác chứng minh một chút đi, hy vọng đại nguyên soái đến lúc đó đừng giò đến. Ngửa đầu xem hắn, Tần Tranh Cố tình cười tủm tỉm, khiến cho cặp mắt kia phảng phất giống như trăng non nhi dường như, đẹp cực kỳ. Xem nàng cười, vân chiến con người lập loại hạ, ai. Tần Tranh lập tức nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng đem tầm mắt định ở vừa mới hồi doanh một đội binh sĩ trên người. Mang đội người quen mắt, là trong quân đô úy Kim Thuyền, tần tranh gặp qua hán. Hán, bị thương. Phần lưng, đau thương, bất quá không nghiêm trọng. Kim Thuyền là ngồi trên lưng ngựa, ở tiến vào doanh địa lúc sau xuống ngựa, động tác như thường, nhìn không ra có cái gì. Vân chiến xem qua đi, Kim Thuyền. Vương ra. Kim Thuyền tuổi không lớn, 20-34, trong nhà tam đại võ quan. Người bị thương. Nếu là hướng khi. Kim thuyền khẳng định sẽ chạy tới, nhưng hiện tại, hắn là dùng đi, cứ việc biểu tình thực trong sáng. Kim thuyền sửng sốt, theo sau cười cười, vương ra làm sao mà biết được. Ở tử Âu phong hẻm núi đụng tới hai cái đông lang thám tử, ta phía sau lưng bị chém một đao. Không có việc gì, đã xử lý qua. Hắn vẫn luôn ăn mặc áo giáp trở về, chính là lo lắng trong doanh địa người sẽ nhìn đến. Kim gia tam đại tham gia quân ngũ, hắn đến giữ gìn kim gia vinh dự. Đi y thì trướng một lần nữa xử lý một chút. Vân Chiến không có gì biểu tình, nhưng lại là có thể cảm giác được đến hắn là quan tâm. Đúng vậy. Kim Châu trong sáng cười, theo sau hướng Tần Tranh chắp tay liền rời đi. Tần Tranh quăng lên môi, tiểu tử này chính là trường thọ mệnh, đánh giá có thể sống đến 7-8 trụ. Tấm tác, lâu như vậy ta lần đầu tiên thấy như vậy trường mệnh người. Lắc đầu, nàng cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu đâu. Thật sự, Vân chiến nhìn về phía tần tranh, hắn biểu tình hào rất nhiều. Ân, Dơ dơ lên cằm, nàng rất nhiều cao ngạo. Xem nàng như vậy, vân chiến khỏe môi hơi hơi dơ lên, nếu là tần thông biết đem ngươi chắp tay tặng cho ta không biết sẽ có bao nhiêu hối hận. Nghe vậy, tần tranh có như vậy vài phần không vui, ngươi loại này lời nói nghe tới, giống như ta là cái đồ vật. Ngươi không phải đồ vật sao? Rũ mắt xem nàng, vân chiến tuyệt đối là ở chế nhạo nàng. Đại Nguyên Soái, ngươi nói như vậy không thích hợp a." Ngựa đầu nhìn thẳng hắn, Trần Tranh đầy mặt không vui, màu nâu con ngươi đón ánh mặt trời lấp lánh lượng. "Ra đây nên như thế nào nói chuyện? Rất kỳ quái, hắn nói chuyện thực bình thường. Ngươi hẳn là dùng cái loại này có nền nếp uy nghiêm mười phần ngữ pháp, mà không phải giống cái lưu manh dường như." Lắc đầu, Trần Tranh thực không thói quen. "Lưu manh?" Lúc này đến Viên Vân Chiến không hài lòng hắn như thế nào tựa như lưu manh chớp chớp mắt tần tranh tử trên xe lăn đứng lên ở vân chiến trong tầm mắt từng bước một vòng đến xe lăn sau đúng vậy lưu manh dứt lời nàng đẩy chính mình xe lăn bước nhanh rời đi cũng không hề giống lần trước giường như không hài lòng chính mình động thủ đẩy lần này tuyệt đối là tự nguyện hơn nữa lện bước tương đương mau xem nàng chạy đi vân chiến khẽ lắc đầu nữ nhân này lá gan không phải giống nhau đại cư nhiên dám nói hắn là lưu manh Vân Chiến tin nàng, nhưng cùng trước kia không có gì khác nhau, hai người như cũng là hàng xóm quan hệ. Thần Tranh không có việc gì sẽ không đi trước doanh chuyển, Vân Chiến cũng sẽ không lại đây. Cố Thượng Văn chạy tới mấy tranh, lúc sau liền không tới, Tiểu Quế còn cảm thấy kỳ quái đâu, Thần Tranh lại là hiểu biết, bởi vì Cố Thượng Văn chỉ sang phạm vào. Hắn lần này cần còn không trị liệu một chút, đánh giá liền rất khó khôi phục. Thần Tranh không khỏi vui sướng khi người gặp họa, làm hắn luôn mai tám có bao ứng lâu. Bất quá nàng cũng không vui sướng khi người gặp họa bao lâu, bởi vì ở thèm ăn ăn hai khối ớt gà lúc sau, nàng trên mặt lại trường hồng ngật đáp. Tiểu quế không lời nào để nói, nàng rõ ràng biết chính mình làn da mất cảm, liền gió lạnh đều không thể thổi lâu lắm, cư nhiên còn dám ăn cay. Hồng ngật đáp tập trung ở hai má, chợt vừa thấy cùng đít khỉ dường như, lại ngứa thật sự, thập phần tra tấn người. Không bao giờ thèm ăn, không bao giờ ăn, Dựa vào trên xe lăn, tần tranh hai mắt phóng không, ngứa nàng thập phần muốn bắt một chảo. Tiểu thư lời này không thể tin, chờ đến hảo ngươi lại nên thèm ăn. Lắc đầu, tiểu quế không tin. Không cần vạch chân ta, trong lòng biết là được. Mở ra tứ chi, tần tranh đã tự sa ngã. Bất đáp dĩ, tiểu quế cũng không chiêu nhi, tần tranh không có gì yêu thích, ăn cái gì xem như một đại yêu thích đi, lại không thể tùy ý ăn, thật là mệnh khổ. Ở lăng mộ 4 năm, không thấy ánh mặt trời không thấy phong, nàng làn ra liền thành như vậy, chịu không nổi một chút kích thích. Xem nàng như vậy, tiểu quế nhịn không được cười. Tiểu thư một đội kỵ binh bắt được đông tề thắng tử, vừa mới bị kéo vào đại doanh. Tào cương từ ngoại tiến vào, luôn luôn trầm mặc ít lời hắn dị thường trên mặt có biểu tình, thực nhiệt huyết bộ dáng Ngôi thẳng thân thể, thần tranh nhìn hắn, kéo vào tới. Nàng chú ý tới chính là câu này. đúng vậy Tào cương gật gật đầu, thực bình thường A. Từ ngày đầu tiên ở Thảo Nguyên Thượng Sở trải qua, hôm nay rốt cuộc lại tới giã man, từ đầu đến cuối, đây là giã man cổ đại. Tù binh A. Trước kia chỉ nghe nói qua chưa thấy qua, có thể hay không đi xem A. Tiểu quế cũng hăng hái, trên thế giới này, không có bất luận cái gì một quốc gia sẽ ưu đãi tù binh, tù binh đối với bất luận cái gì một người tới nói, đó chính là phải giết, cùng động vật vô dị ta mới từ trước doanh trở về, đều tụ đi qua, trong chốc lát chỉ sợ cũng đến giết. tào cương cũng có vẻ hưng phấn, nhiệt huyết nam nhi, đụng tới những việc này nhi không có không có hứng thú. tiểu thư, chúng ta cũng đi nhìn một cái đi. tiểu quế năng nhĩ, lại còn có chủ động tới đẩy xe lăn. thần tranh không nói chuyện, tu binh. này hai chữ tràn ngập huyết tinh, nếu là bọn họ nơi này bất luận cái gì một người thành tu binh, khẳng định cũng là loại này kết cục. Trước mắt không khỏi một trận hoàng hốt, một cái hình ảnh chỉ là một cái trước mắt, từ trước mắt xoát hiện lên, nàng thấy chính mình bị chói chặt tay chân, làm nàng tức thì sau cổ chật lạnh. Không ba không, tự mình chấm dứt. Còn chưa tới trước doanh, liền nghe được đại doanh những binh sĩ lược hiện hưng phấn tiếng gọi ở mỹ, đó là một loại có khuynh hướng xem siếc ảo thuật trầm trồ khen ngợi thanh âm, nghe tới liền biết nơi đó có chuyện tốt nhi phát sinh. Tiểu quế đẩy xe lăn. Nghe thế thanh âm không khỏi hứng thú lớn hơn nữa, nhưng nàng lại sắc thật không quá dám đi tiến đến đằng trước đi xem, xa xa nhìn xem náo nhiệt là được, bởi vậy nhìn không được tiểu chân. Tòng quân trướng gian đi ra, rất xa liền nhìn đến doanh địa to như vậy trên đất bằng vô số binh sĩ tụ tập. Hơn nữa đều hướng tới trung tâm một chút, cái kia tù binh liền ở nơi đó. Không qua đi, bọn họ liền ngừng lại, tiểu quế cùng Tào cương đều nhìn bên kia. Nghe những cái đó binh sĩ càng thêm tăng vọt kêu gọi huyết sáo thanh, cũng biết bên kia tiến hành hưởng hực khí thế đâu. Tần tranh tầm mắt từ đám kêu binh sĩ trên người dịch hai cuối cùng dừng ở chủ trướng trước nhân thân thượng. Vân chiến đứng ở nơi đó, quân sư cố tiểm chi đứng ở hắn bên người, khoảng cách quá xa, không biết bọn họ đang nói cái gì. Bất quá xem vân chiến biểu tình, hắn cũng không tựa những cái đó binh sĩ như vậy hưng phấn, cũng đúng, đường đường một nguyên soái Bắt được một tù binh không đến mức hưng phấn. Nếu là bắt được địch quân lão đại, hắn khẳng định sẽ hưng phấn. Tựa hồ cảm giác được có người đang xem hắn, Vân Chiến quay đầu, tầm mắt cùng Tần Tranh tương đối. Vài giây qua đi, Vân Chiến vây tay, đơn giản một động tác thập phần có hình. Kêu ý tứ rõ ràng, muốn Tần Tranh qua đi. Nhướng mắt ra, Tần Tranh đứng dậy đi xuống xe lăn, sau đó hướng tới Vân Chiến đi qua đi. Đến gần, Vân Chiến thấy nàng mặt liền dơ lên mi đôi. Này khuôn mặt sao lại thành bánh nướng Không thích nghe Thần tranh cầm dương cao Rất là cao ngạo Ăn chút ớt cay Liền thành như vậy Hai tay hoàng ngực Nàng lại lần nữa khởi động vô ý thức tự mình phòng ngự Vậy không cần ăn Miệng lươi chi rủ Là sở hữu chung dễ dàng nhất khống chế Vân Chiến khẽ lắc đầu Nhìn nàng kia khuôn mặt Đáng thương thật sự Bất quá so đại hôn ngày đó muốn hảo rất nhiều Ngày đó chỉ thấy được nàng đầy mặt ngất ác căn bản thấy không rõ nàng trông như thế nào. Đại nguyên xoáy lời này nói thật nhẹ nhàng, ta không có gì khác yêu thích, duy nhất tưởng thỏa mãn chính là này miệng lưỡi, người hà thân thể không biết cố gắng à. Một phen lời nói, thở dài liên tục, pha giống cái lao nhân. Thâm thúy con ngươi xẹt qua một tia ý cười, trong chốc lát đi y lý tìm tư đồ tiên sinh, làm hắn cho ngươi xem xem. Cảm tạ, đối này, tần tranh có chút thụ sủng nhược kinh. Xem hắn kia trong ánh mắt ẩn ẩn mang cười bộ dáng, có thể xác định hắn tâm tình tự hảo. Nơi xa trên đất bằng, những cái đó binh sĩ một trận một trận ồn ào, đông dưng, một đám người tản ra, sau đó liền thấy được kia trung ương nhất cảnh tượng, một người quỳ rạp trên mặt đất, hai điều cánh tay bị động tác nhất trí cắt bỏ ném ở hai sườn, hắn đã chết. Những binh sĩ đặc biệt cao hứng, không đơn giản là bọn họ trầm trồ khen ngợi huyết sáo thanh, còn có biểu tình là hoàn toàn hưng phấn. Cố tình nhân vi tàn hại người khác, đây là tần tranh lần đầu tiên thấy, liền phảng phất giống như những cái đó biến thái sát thủ giống nhau, lấy cha tấn tách rời người khác làm vui, làm nàng không cấm nhăn lại đỉnh mày. Các người đều như vậy đối đãi tù binh sao. Người nọ đã chết, ba cái binh sĩ xách theo phần còn lại của chân tay đã bị cụt vui sướng rời đi, địch nhân thi thể liền như vậy vứt bỏ. Tin tưởng ta, nếu là chúng ta bị bắt, kết cục so này thảm đến nhiều. Tự nhiên minh bạch tần tranh ý gì, vân chiến không có gì biểu tình nói. Tần tranh tin tưởng, thời đại này chính là như thế, dã man, tàn bạo, nhân tính sẽ không bị áp lực, các loại mị xấu đều sẽ bày ra. Cho nên, chúng ta có người làm địch nhân tù binh sao? Nàng phong đoán, cái này số lượng từ hẳn là không ít. Đương nhiên, rất nhiều. Vân chiến sườn mặt bao trùm thượng một tầng miếng băng mỏng. Vậy ngươi nói cho ta, nếu là bị bắt giữ? Như thế nào mới có thể chính mình chấm dứt? Thần tranh xoay người đối mặt hắn, thực nghiêm túc ở dò hỏi vấn đề này. Vân Chiến rũ mắt nhìn nàng, giữa mày nhíu lại, người hỏi cái này làm cái gì? Ta cảm thấy nơi này mọi người đều biết, cho nên ta cũng muốn biết. Màu nâu con ngươi đi dạo, thần tranh cầm hơi hơi căng chặt. Dân gian truyền có các loại đơn giản tự sát phương pháp, như là cá lưới, nuốt vàng từ từ. Nhưng những cái đó xác xuất thành công rất thấp. Yêu cầu thời gian cùng cực cường nhẫn ngoại lực, nếu không sẽ không thành công. Nhưng bị bắt giữ khi, muốn tự sát cũng không dễ dàng, bọn họ sẽ khống chế được ngươi tay chân, không tiếp cắt đứt gân tay gân chân tới ngăn cản ngươi tự sát. Lúc ấy, ngươi yêu cầu chính là độc dược. Nói, kia trầm thấp thanh âm dường như bị kín một tầng gố ám, nghe tới có chút bi thương. Độc dược. Đúng vậy, độc dược là nhanh nhất. Như thế nào thao tác? Thần tranh không nháy mắt nhìn chằm chằm vân chiến hỏi. Ra nhiệm vụ trước, mỗi người đều sẽ đem độc dược hàm với trong miệng, nếu là bị bắt, lập tức giảo phá, nháy mắt tử vong. Cho nên, mấy năm nay tới, hiếm khi có binh tướng sẽ bị tù binh, đều là đường trường tử vong. Vô ý thức thở sâu, thần tranh tâm bang bang nhẹ, vừa mới nàng nhìn đến trong nháy mắt kia hình ảnh làm nàng thực bất an. Vì cái gì hỏi cái này? Xem nàng dường như có chút khẩn trương. Này cùng dĩ vãng nàng thực không giống nhau. Không có gì, ta chỉ là tò mò. Lắc đầu, thần tranh chuyển khai tầm mắt. Mỗi lần ngươi nói tốt kỳ này hai chữ, đều chứng minh ngươi ở giấu giếm cái gì. Sớm đã nhìn thấu nàng, vân chiến đôi mắt không phải bài trí. Đại nguyên xoáy đừng nói như vậy hiểu biết ta hành sao. a, cố tiên sinh, cố thượng văn thế nào? Hắn hẳn là kịp thời làm trị liệu, nếu không hậu quả khăng yêu. Tránh đi vân chiến cực cụ xuyên thấu lực đôi mắt, tần tranh cùng cố tiềm nói đến lời nói, né tránh dò hỏi. Cố tiềm chi thực mảnh khảnh, trên cằm tròm dâu làm hắn thoạt nhìn thực quen thuộc, tư đổ tiên sinh ở ba ngày trước cấp thượng văn làm trị liệu, mười ngày trong vòng, hắn yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi, cho đến ngày nay khôi phục thực không tồi. Vậy là tốt rồi, tuổi con trẻ, thật sự không nên bị loại này bệnh tra tấn. Thở dài, nàng pha lão đạo bộ dáng, Cố tiềm chi tựa hồ cũng cảm thấy tần tranh coi ý tứ, trước kia chưa làm qua nói chuyện với nhau, hiện giờ lại là kiến thức tới rồi. Bên kia hưng phấn binh sĩ đã tản ra, trừng phạt tù binh đã hạ màn, bọn họ sẽ không bất cùng, sẽ không muốn từ tù binh trong miệng được đến cái gì, bắt được chính là sát, đơn giản sáng tỏ. Nửa tháng sau khởi hành, quân sư chiếu cố một chút kim tuyển, đừng làm cho hắn trong khoảng thời gian này phạm sai lầm. Khởi hành đi trước thiên dương quan. Tại đây tuyết sơn dưới chân thời gian cũng đủ lâu rồi. Vốn dĩ hẳn là an bài quan khung thủ doanh, nhưng thần tranh nói qua, kim thuyền thọ mệnh dài nhất, cho nên hắn vẫn là đem hắn để lại. Đúng vậy cố tiềm chi chắp tay, khiêm tốn ôn nhuận. Thần tranh tất nhiên là tò mò, muốn khởi hành rời đi đại doanh. Đi chỗ nào? Nhìn về phía vân chiến, hắn mắt nhìn phía trước căn bản là không có cho nàng giải thích nghi hoặc ý tứ. Tâm mắt thay đổi nhìn về phía cố tiềm chi. Hơi hơi định ra tâm thần, con người lâm vào lỗ trống thất thần, nàng thấy được. Bị cái loại này ánh mắt nhìn, cố tiềm chi tất nhiên là có cảm giác, không cấm kinh ngạc, trên mặt hắn có cái gì sao. Vân Chiến du mắt quét tần tranh liếc mắt một cái, theo sau giơ tay che ở nàng đôi mắt thượng, to rộng bàn tay cơ hồ có thể che lại nàng cả khuôn mặt, lại ở nhìn trộm người khác. 031, mất mặt. Đôi mắt bị ngăn trở, mặt cũng cơ hồ vỏ chăn thượng, hô hấp đều không thoải mái. Thần tranh ở nháy mắt sửng sốt, này tình huống như thế nào? Ngay sau đó, thần tranh dơ tay bắt lấy vân chiến thủ đoạn, chiều sau một ninh, công kích chiêu thức. Vân chiến thủ đoạn nhanh chóng vừa chuyển, ngược lại bắt được tay nàng, nhẹ nhàng chế trụ nàng. Như vậy bị chế phục, làm người khó có thể tiếp thu. Thần tranh qua tay lấy một cái tay khác công kích vân chiến, vân chiến nhẹ nhàng ứng đối, hơn nữa thoạt nhìn căn bản là không phí lực khí, chỉ là dơ tay chắn một chút. Cố tiềm chi về phía sau lui hai bước, hai người bọn họ đột nhiên giao thủ, tình huống này làm người sợ không tới đầu óc. Huống hổ vân chiến võ công cao người trong thiên hạ đều biết, không ai dám dễ dàng cùng hắn động thủ, này vương phi là gan sát thật đại. Nơi xa, Tào Cương cùng Tiểu Quế đều nhìn lại đây, Tào Cương đôi mắt không ngáy mắt, bởi vì hắn rõ ràng minh bạch, tần tranh võ công liền vân chiến một ngón tay đều không đối phó được. Thanh như Tào Cương suy nghĩ. Tần tranh sắc thật là chiếm không đến một chút ít tiện nghi, nàng một trận luôn cuống tay chân bận việc, vân chiến lại cực kỳ nhẹ nhàng, hơn nữa nàng liếc mắt nhìn hắn, nhìn đến hắn giống như còn đang cười. Hai tay cánh tay dùng sức bẻ ra hắn tay phải, sau đó công kích vân chiến mặt, kết quả tay mới vươn một nửa nhi, vân chiến ngón trỏ cũng đã điểm ở nàng đầu thượng. Liên lấy một ngón tay, điểm ở nàng chán, quá dài cánh tay làm hai người chi gian kéo ra khoảng cách, khiến cho tần tranh căn bản là không gặp được hắn.